t r ư ơ n g tám mươi mốt điều dân áp dân t r ư ơ n g tám mươi mốt điều dân áp dân trần gia xoa căng đau bụng dưới túi đầu liếc nhìn một cái cực đại dấu chân đang rắn rắn chắc chắc in ở phía trên phía trên giường như còn dính lấy không biết từ nơi nào dẫm lên phân chó bàn thối trần gia sắc mặt che lấp lên cơn giận dữ miệng lớn thở hổn hển chậm rãi ngầm đầu ánh mắt như là một con rắn đ ộ c nhìn về phía trước người còn bảo trì nhất c h â n động tác thẩm đại niu khi thấy rõ đối phương bàn chân bên trên đích đích xác s á c dính lấy một khối lớn phân chó thuế lại diện mục ngay tức khắc biến dữ tợn vô cùng một nửa là bởi vì đau đồng dạng t h ầ n phí là bởi kh sai ra đây là nhi từ ta hắn từ nhỏ đầu liền không quá linh hoàng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua tuyệt đối không nên để ở trong lòng tiểu nhân nơi này có tiền coi như tiểu nhân giúp ngài chịu tội lao trang đầu mắt thấy cảnh này quả thực dọa đến hồn đều muốn bay ra ngoài diêm vương dễ qua tiểu quỷ khó chơi hán sống hơn nửa đời người nhất là thân làm trong thôn trang đầu ngày bình thường không ít liên hệ am hiểu sâu này lý huyện thái gia tựa như kia cao cao tại thượng diêm vương gia quanh năm suốt tháng ngồi không được mấy lần đường dân chúng bình thường cũng không có tư cách kia gặp mặt có thể trong nhà môn tam ban lục phòng tiểu lại liền giống với là diêm vương g i a bên người lòng tham không đáy tiểu quỷ thường xuyên sẽ ra ngoài du đãng ngươi trốn tránh đều tránh không khỏi đừng nói là t r ê u chọc chính là từ bên người đi qua cũng phải bị chóc xuống một tầng dầu không thể mà bây giờ Nhà đừng h hút lao n nói chỉ là một cái tiểu lại chính là hoàng đế lao nhi hắn cũng biết không chút do dự sông đi lên cho hắn một cái lớn đá chân lao trang đầu nội vàng từ dưới đất bỏ dậy từ trong ngực móc ra mấy lạng bạc vụn đưa cho thuế lại chịu nhận lỗi vất quá bị một bàn tay đánh bay Bạn、vụ đ i n hắn đ tranh i t g đ thủ t u lại nhấp chân thời r n một n gian không buổi i t nào qua bắt lấy thuế lại ông quần têu dên nói sai ra ngài đại nhân có đại lượng ngài nói muốn bao nhiêu tiểu nhân liền lấy bao nhiêu tiền tuyệt không hai lời hắn biết những n à y tiểu quỷ tính cách lòng tham không đáy đi tới chỗ nào đều muốn lột một tầm dầu xuống tới đi đường không chiếm tiền đều xem như thua thiệt nói như vậy xem chừng là ngại tiền mình không có cho đủ cút sang một bên nước mũi đều đưa đến lao tử trên thân thuế lại mắng to đá một cái bay ra ngoài lao trang đầu lại là không hề lay động lao trang đầu tâm thần có chút không tập trung không nghĩ tới trăm phát trăm chúng phương pháp thế mà không dùng được vội vang phía dưới bị thuế lại một cước này kém chút đáng ngất đi một đám xương giả căn bản chịu đựng không được quá lớn động tác ta liệu mạng với ngươi thay thế thẩm đại ngưu cứng cổ tính b ư ớ n g b ì n h đi lên hoàn toàn không quan tâm quả thực là tránh thoát hai cái quần hán nào vào kia thuế lại trên thân răng là lưới đ a o g ắ t gao cắn đối phương l ô thai không nói hai lời chính là liệu mạng xe rách vú sữa mẹ khí lực đều sử dụng đi ra đao thuế lại ngao ngao kêu to cũng may lại có quân hán vội vàng tiến lên lúc này mới kéo ra thẩm đại ngưu bất quá đồng thời m ư ợ n nhờ lực b ả n tính cũng mạnh mẽ cắn rơi mất thuế lại một đoạn l ô thai mẹ nó đau tê t ê đau quá thuế lại bị lấy lỗ thai đau toàn thân run dậy không n g ắ nói đ á n h cho lão tử đánh cho đến chết thanh â m tức giận bên trong lại là sen lẫn một tia sợ hãi c h ắ c không được các dân khó đấu những này đeo dân ác dân không ngoan ngoãn huấn luyện còn dám phản kháng thật đáng chết t a mấy cái quân hắn nghe vậy n g h e rằng cũng cười một tiếng lúc này người một c ư ớ c ta một q u y ề n thầm đại như không hổ người mang võ c ố t dù là vội vàng ở giữa đúng là cũng không có lập tức bị đánh nằm xuống ngược lại còn trả mấy q u y ề n h á n trời sinh khí lực không tầm thường mặc dù không tính là trời sinh thần lực nhưng cũng không phải bình thường chẳng hắn có thể so sánh dù là không luyện võ điên cuồng lên không có bốn năm người cũng khó nói có thể khống chế lại chớ đừng nói chi là còn lưỡi võ trong khoảng thời gian này không thiếu t h ị t ăn phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. thẩm đại n ư u lung tung luân phiên đánh quyền mặc dù không có luyện đấu pháp bất qua ủy vào năm đấm khí lực đủ lớn trực tiếp đ ả o phản thiên c ư ơ n g vây bắt đi lên ba cái quân hán liên tục rút lui trong đám người một cái lưng cao thẳng eo ngực khoáng đạt quân hán thay thế ánh mắt không khỏi hơi sáng đối phương tựa hồ là bọn này quân hán đầu hôm qua cũng không trong chủ nhân hôm nay đơn độc xuất hiện q ố c tử mặt cả người ăn nói có ý tứ bên hông cải lấy một thanh l o nào phế vật nhiều người như vậy còn không chế phục được một người nhìn trong chốc lát cái này quân hán chờ đúng thời cơ cất bước hướng về phía trước một c ư ớ c đá vào thẩm đại ngưu nơi ngực b a n g không lô lực đạo đánh tới thẩm đại ngưu bị đạp liên tiếp lui về phía sau miệng v u n màu tươi thể cốt cũng không tệ triệu c ử u nhãn t h ầ n â m lánh chứ câu câu nhìn chằm chằm thẩm đại ngưu tựa hồ là đối với mình một c ư ớ c không có đem đối phương đá bay cảm thấy bất man ý thân làm hai luyện cấp độ hảo thủ một cất xuống dưới lực đạo đủ có thể đạt tới bảy tám trăm cân đừng nói là người chính là đầu lợn rừng đều phải kêu t o ngao ngao một mệnh ô hô thầm đại ngưu trên ngực sắc mặt đỏ lên lảo đảo lui lại chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m triệu chín hắn nhân cao mã đại gần hai mét cao lớn v à bỡ tựa như sở bá vương chiến tại ô giang mạnh mẽ ngừng bước chân ngao kêu to một tiếng lại chấn người mảng nhị đau nhức là đầu hảo hắn tử triệu chín nhịn không được tán thưởng một tiếng nhân vật như vậy nếu là tiến vào quân doanh tài nguyên cho bên trên tuyệt đối là một viên manh tướng bất quá càng như vậy càng đáng chết có loại người này kia giá trị của bọn hắn tử nơi nào thể hiện bá nghĩ như vậy triệu chín trực tiếp rút ra yêu đao từng bước một hướng phía thẩm đại ngưu đi đến ẩu đà thuế lại còn có công nhiên chống nộp thuế đủ để giết lao trang đầu tròn mắt tận nức mong muốn ngăn lại triệu chín lại bị hai cái quân hán nhân trên mặt đất không thể động đậy đành phải gào khan các ngươi n h ữ n g cậu con này lao tử cũng không sợ ngươi thẩm đại ngưu kêu to hắn đầu góc mặc dù đơn giản nhưng cũng không phải là đồ đần biết một khi được đưa đi đào sông chỉ định về không được không bằng phản kháng đến cùng bá rực rỡ ánh đao màu trắng chậm rãi từ trong vỏ đao rút ra trên nửa đường triệu cựu tam bước cũng hai bước đúng là trực tiếp gọn bước má lên tựa như một đầu báo săn tốc độ cực nhanh thời gian nháy mắt lãnh nhận liền đã cách thẩm đại như cổ không đủ một tấc a lao trang đầu chu lên không ngừng lao lệ chạy ngang nhịn không được nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng hiu vang keng lại là cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cây mũi tên trợt từ đằng xa đ ố n g nhiên p h ô n g tới không khí bị xé đứt như kinh lôi nổ vang công bằng vội vặn đánh vào trên thân đao chương tám mươi hai khí n ổ cái thế chương tám mươi hai khí n ổ cái thế khổng lồ lực đạo từ mũi tên bên trên chuyển đến vội vàng ở giữa triệu c ử u trong tay đ a o đều kém chút vào tay ánh mắt hắn nhắm lại từ bỏ thẩm đại y ê u trước tiên nhìn về phía mũi tên bay tới phương hướng cuối cùng ánh mắt rơi vào cách mình khoảng chừng hơn bốn mươi bước thanh niên trên thân xa như vậy một t i ế n g công bằng chính là vừa vặn tốt rơi vào trên thân nào thân xạ thủ không đợi mở miệng người trẻ tuổi kia lần nữa d ư ơ n g cung l ắ p tên ba ngón khẽ nhúc đ í c h một đạo buôn lôi mũi tên trong nháy mắt đánh tới thẳng bức chính mình trô mi tâm triệu c ử u con người bỗng nhiên co g ụ c lại cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy hiểm không kịp nghĩ nhiều vội vàng một cái rìu hâu xoay người né qua một bên nhưng mũi tên tốc độ quá nhiều chính là dạng này cũng lau cái chán vị trí đi qua thật dài vết máu mang xuống một trong tóc máu tươi nhỏ xuống triệu cựu che đầu giận không kìm được sau khi mặt lộ vẻ hãi nhiên thật là thần xạ thủ 4-50 bước khoảng cách có thể làm đến bước này cho dù tại trong quân đội cũng được xếp hạng số một cái thần xạ thủ dù chỉ là người bình thường nếu là nắm cường c u n g tập kích bất ngờ cũng có khả năng đánh giết một tôn hai luyện v õ phu nếu như lại thêm xuyên giáp tiễn hơi không cẩn thận dù cho là mặc giáp vũ phu đều gánh không được mà cái này hai mũi tên rõ ràng chính là cường cung bắn ra lực đạo quá khoa trương hán đường đường luyện nục vũ phu da thịt có thể so với già trâu t i n h tê thịt c ứ n g rắn vẫn như c ũ gánh không được cái thôn này mẹ nó có phải bị bệnh hay không chẳng lẽ lại tại kín đáo chuẩn bị tạo phản không chỉ có công nhân ẩu đà thuế lại lại còn có người tư tàng c ư ờ n g c u n g công nhân đối t r i ề u đỉnh quan sai độc thủ các ngươi muốn tạo phản không thành triệu cựu gầm thét lên một câu không có rơi xuống người trẻ tuổi lại từ bên hông rút ra một cây gỗ chắc tiễn k h í định thần nhàn bên trong chậm rãi dương cũng lắp lên triệu cựu không dám đánh vượt bệnh đem thẩm đại như một thanh kéo đến trước người xung làm tấm khiên thì người các t hương thân tân hoàng đăng cơ hạ đ ạ tân t khiến năm nay hạ thuế chính là mỗi người năm tiền cũng không phải là hai lượng lại lựa hao tổn nhập vào của công những người này không có chất béo không chỉ có công nhiên chống lại hoàng lệnh còn muốn mang theo tụ chúng chống nộp thuế tên tuổi đem chúng ta đánh giết dùng cái này tạo thành bạo động bước hiếp thánh ý thẩm dực ánh mắt lạnh lùng vận đủ khí lực tiếng như hồng trung đại lữ vừa dứt lời các thôn dân lập tức dối loạt lên bọn hắn vốn là bởi vì lao t r a n đầu thẩm đại mưu một chuyện hai mặt không cắm lòng bây giờ nghe được thẩm dực lời nói này nguyên một đám lúc này đỏ lên mặt c h ắ c không được ngày xưa đều là tạo lại hiệp trợ thu thuế lần này hiếm thấy đ ổ i thành quân hán các hương thân những cậu quan này không cho chúng ta đường sống a còn chờ cái gì thầm sơn trụ gân cổ lên rất sinh động hắn vì cái gì chấp nhất luyện võ như thế cao tuổi rồi còn liếm lắp trên mặt cửa thỉnh giáo không ở ngoài đã sớm không quen nhìn cái này buồn nôn thế đạo thầm sơn trụ vừa lên tiếng mặt khác hai cái thợ săn cũng không chút do dự nhau nhau kêu lên đặt ở chính thống tiểu thuyết lịch sử bên trong cái này kỳ thật chính là thỏa thỏa sáng lập bát tử mỗi cái thôn thợ săn quân đội nay bình thường chỉ là cùng một chỗ đi săn không giả nhưng đều có san thuật tốt san thuật chịu đ ư ợ c san thuật không được t ù cùng một chỗ san thuật không được thế tất liền sẽ cần đi săn kỹ thuật người nổi bật tiếp tế một lúc sau quan hệ tự nhiên không ít chứ này núi lớn rừng rậm nguy hiểm từ phía một cái thôn có thể tổ đội lên núi đi săn còn thời gian dài như vậy nhất định phải là tin nhất qua được có thể lương tựa lưng có người dẫn đầu trong lúc nhất thời trong đám người buộc phát ra phẫn nộ tiếng giống không ít thôn dân cơ lấy q u ố c đòn đánh mâm cụ q u ầ n tình xúc động thật ra thôn nhân khẩu mấy trăm không có gì ngoài lão hấu phụ nữ trẻ em bên ngoài cũng có năm sáu mươi trưởng thành tràng hán Giờ phút này, đối ề u u trong tay dơ q c sẹn, x n sát, tập hợp mặt sao động thẩm g i a thôn thôn dân triệu c ử u mặc dù nghi hoặc thẩm d ự n từ nơi nào có được tin tức nhưng cũng xem thường hắn chỉ lo lắng thẩm d ự n cái này thần xạ thủ đến mức những thôn dân này tuy nói loạn quyền cũng có thể đánh chết lao sư phó bất quá bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau triệu cựu lúc này thổi một tiếng h u sáo sau một khắc chỉ thấy xa xa trong rừng cây lập tức chuyển đến một loạt tiếng bước chân hơn mười tên quân hán nối đuôi nhau mà ra đem các thôn dân bao bọc vây quanh trong tay đều nắm giữ một thanh đặc chất tên nỏ to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ mặt ngoài lạnh mang lấp lóe những này cung n ỏ tên là phá mây nỏ uy lực có thể so với phá giáp cung trọng yếu nhất là có thể liên s ạ n g duy nhất một lần có thể duy trì liên tục không ngừng bắn năm phát tên nỏ người bình thường đứng chung một chỗ b ấ t quá một đám bia sống mà thôi nhìn xem tia lạnh như băng tên nỏ các thôn dân ngắn n g i bối rối về sau lại, là nguyên một đám cũng không lại nếu như nói nguyên bản vẫn chỉ là bán tín bán nghi như vậy hiện tại tất cả đều tin tưởng không nghi ngờ căn bản cũng không có lựa chọn làm gì đều là chết cũng là đem hung tính bước đi ra thẩm dực có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới thôn dân đều như thế có dũng đ ặ t ở nơi khác sợ là những n à y quân hán vây đi ra liền dọa đến đại nạn lâm đầu diên phần mình bay thậm chí thẩm dực còn trông thấy nhiều năm bước lao nhân ra cũng run run rẩy rẩy đi tới đứng tại người tuổi trẻ phía trước nói mình tuổi tác lớn cũng không sống nổi mấy năm triệu cựu cũng bị thẩm g i a thôn dũng manh dân phong c h ấ n trụ dựa theo kế hoạch bọn hắn cũng không cần đồ thôn chỉ cần bắt một đám điển hình đi ra là được thật muốn đồ thôn ý nghĩa coi như thay đổi hoàn toàn triệu phó bách hộ ngươi còn đứng n g â y đó làm gì hạ lệnh bắn tên những n à y đ i ê u dân quả thực muốn lật trời rồi à họ trần thuế lại chống l ạ n h h ô thanh s ắ c câu lệ không quan tâm kêu ầm lên triệu cựu do dự một chút liền hạ quyết tâm đủ những n à y người biết bọn hắn tính toán đến trạng thảo trừ can kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói kế hoạch của bọn hắn tuyệt đối không tính là tốt bao nhiêu nhưng che đậy dưới đ ấ y những n à y tiểu dân từ trước đến nay cũng không cần cái gì quá loẹ loẹt ngược lại càng đơn giản càng hành chi h ữ hiệu triệu k i ự u từ trong lỗ mũi ngử ra một cái lạnh như băng chữ ông t hiu tên n ỏ kích hoạt thanh âm lập tức băng lên trong nháy mắt nối liền với nhau tên n ỏ tốc độ cực nhanh lại lực sát thương kinh khủng giờ phút này hơn mười khung phá mây n ỏ cùng một chỗ phát động duy trì liên tục không ngừng lập tức có lít nha lít nhít tên n ỏ từ bốn phương tám hướng rơi đến lại sau đó mưa khác những ngày bắn ra tên n ỏ tại thoát ra ba bốn mét sau dường như bị đông lại như thế từng tay mắt trần có thể thấy đỉnh trệ ở giữa không chúng tên nọ run rẩy mũi tên chấn động phát ra gào thét lại vô luận như thế nào đều không bay ra được trong lúc vô hình như có một đôi đại thủ che đậy nơi này tất cả quân han sắc mặt k ỳ biến nhất là triệu c ử u còn có kia họ trần thuế lại như vậy bỗng nhiên xuất hiện b i ế n cố hoàn toàn không tại bọn hắn trong k h ô n g chế một đạo cao lớn thân ảnh từ đám người phía sau chậm rãi đi ra t i ế n liệt mặt không biểu tình lương t h ẳ n g tắp như s ơ n nhạc thân hình cao lớn bỏ ra mảng lớn bóng ma toàn thân khí thế dường như, như b i ể n sâu vực lớn sâu không lường được khoa trương đến cực điểm các ngươi thu thuế ta mặc kệ có thể việc này ta không thể không quản t i ế n liệt hạ giọng đem trước người tên nọ đẩy đến một bên trong đám người nhìn thấy t i ế n liệt thấy cảnh này kia thuế lại con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại lúc trước lần đầu tiên trông thấy cái này mù l o à t h ờ i điểm hắn cũng cảm giác đối phương rất không bình thường không nghĩ tới vậy mà có thể bất phàm đến nước này lại có thể trong một ý niệm nhường tất cả v ậ n sức chờ phát động tên nọ toàn bộ đỉnh trệ tại không trung đây là nhân lực a triệu k i ự u thì là trường t o m ắ t thân làm vũ phu vẫn là hai luyện hắn biết rõ bên trong giảm cứu có thể làm đến nước này đối phương là võ đạo đại gia chương 83 tạo phản t r ư ơ n g 83, tạo phản triệu cựu trong ánh mắt mang theo sợ hai trước đó chưa từng có cùng kinh hãi một đôi con ngươi thích chặt thẳng tắp nhìn chằm chằm từ trong đám người chậm rãi đi ra yến liệt hai chân không bị khống chế run dậy võ đạo đại gia lại là một tôn võ đạo đại gia hán vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không do vì cái gì một cái nho nhỏ trong sân h ồ n thế mà lại cất ở đây giống như khoa trương tồn tại nhân vật như vậy đừng nói là tại một cái trong thôn nhỏ chính là phía trên huyện thành đều thuộc về k h ó gặp đại nhân vật cho dù là huyện lệnh lão gia gặp đều phải cung cung kính i n h k trước tiên chuẩn bị lên hào lễ trở lên lễ n i n chi chính là tới phụ thành đó cũng là dậm chân một cái đều muốn run ba lần đại nhân vật toàn bộ đại ngu tân t r i ề u cựu đại chung vào một chỗ tổng cộng nhiều ít võ giả lại có mấy cái có thể bước vào khí quan trở thành võ đạo một đường đại gia nắm giữ khai tông lập phái tư cách t r i ề u cựu tâm thần hãi nhiên vô biên h ẫ n không thể hiện tại lập tức nhanh chân liền chạy thế nhưng biết tại đối phương xuất hiện một sát nạ kia chính mình toàn thân khí cơ liền đã hoàn toàn bị phong tỏa lại bất động còn tốt nhưng chỉ cần mình hơi hơi có nhỏ đ ộ n g tính như thế nào khí quan người bình thường khí giống như là một mảnh vũng nước đọng số ít người tiên tiên r ú mãnh khí thế không tầm tưởng như trong núi mảnh thu đầm dạng không sai biệt l ò m cũng có thể đạt tới hồ nước nhỏ trình độ hai người đối lập nếu là nhát g ă n người đủ để bị dọa đến kẻ i a quần mà võ đạo đại gia khí giống như đại danh phủ k i a n g a n g qua hơn b ạ n giảm rơi long giang như thế không chỉ có nội liễm càng có thể bên ngoài lộ ra ngự vật lâm không đã không giống phạm nhân vị t i ê n bối này chúng ta dâng vũ lược tướng quân mệnh làm việc việc này cùng ngài không có quan hệ triệu cựu thanh n m khiêm cung đến cực hạn gần như t ú i đầu không lưng nói thật h ã n kỳ thật sơn này đều không có tận mắt nhìn thấy võ đạo đại gia loại cấp bậc này tồn tại nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối cảnh giới này có hiểu biết đừng nói là cái này mười mấy giá phá mây n ỏ chính là lại nhiều bên trên gấp mười cũng không có khả năng đối một vị võ đạo đại gia tạo thành ảnh hưởng chút nào vì bản mệnh triệu c ử u bất đắc dĩ chỉ có thể đem trên mình người rời ra ngoài chính thất phẩm huyện l ệ n h còn chưa đủ tư cách dựa theo đại n g u luật pháp vũ lược tướng quân là phụ thành phòng giữ một trong chính là chính ngũ phẩm q u a n võ còn muốn tại lục phẩm thiên hộ phía trên những này phá mây n ỏ cấm chỉ ngoại chuyện chính là trải qua vị này vũ lược tướng quân tay chảy ra có thể lên làm một phụ phòng giữ cái này thực quyền chức vị không có gì ngoài thực lực không tầm thường trọng yếu nhất quan hệ đủ cứng không phải không thể đại tộc tử đệ tiến liệt đứng chắc tay không rên một tiếng bộ pháp trở m ộ t lại dường như đạp nát hư không quanh thân vô hình khí cơ hóa thành thực chất u y áp đem bốn phía c ỏ cây ép tới d ì rào rung động hắn môi mỏng khép mở tiếng như hồng trung lại không mang theo nửa phần cảm xúc vũ lược tướng quân bất quá là phụ thành t h ủ chó nghe đại bi gió trên thực tế bất quá trâm anh thế ra vọng tộc được g ấ m chức vụ phần lớn bất quá giá áo túi cơm mà thôi dạng này c ậ quan nào đó đã làm thịt ba bốn không lắm ly kỳ địa phương đồng dạng là một đao liệt chết tiến liệt thanh em phong k h o á n vọng trên không chấn triệu cựu cùng thuế lại bọn người kinh hoàng k i ế p s nhất là nghe được cuối cùng vài câu sau càng la dọa đến muốn rách cả m í mắt có ý tứ gì đã làm thì ba bốn u cái cái này mẹ nó chính là từ đâu tới m á n h nhân một vị võ đạo đại gia lời nói bọn hắn không hoài nghi chút nào hán tử này nói tới lời nói thật ra những n à y đ i e u dân tụ chúng tạo phản đã là sự thật nếu như báo cáo đi lên triều đình chắc chắn phái đại quân trấn áp chúng ta tin tưởng các hạ chỉ là bị bọn này đ i e u dân cho che đậy không cần thiết không cần thiết cùng triều đình là địch t r i ề u c u liền mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái hai chân run lên cầm cập thấy trên mình người hoàn toàn bị đối phương việc không đáng lo cắn răng cố giả bộ c h ấ n định nói một vị võ đạo đại gia tất nhiên đáng sợ nhưng làm không được chống đỡ và quân cũng là có thể dùng người mệnh đ ể chết chỉ là phải dùng rất nhiều rất nhiều nhiều đến làm cho người sợ hãi điêu dân ha ha ha tiến liệt nghe vậy lại là đ ố n g nhiên cười ha hả các ngươi bọn này c ầ u vật thuận miệng một cái điêu dân thuận miệng một cái át dân đường hoàng cho tầng dưới chót b á c h tính mang các loại mũ chỉ cần những n à y hám sâu vũng bùn bách tính hơi hơi có một chút ý thức phản kháng liền cảm giác là đại nịch bất đạo sự t ì n h liền muốn chấn áp liền muốn dùng cái này ngăn chặn thế gian này un dung nhóc mé miệm quả thực là buồn cười đến t ự c điểm các ngươi coi là tầng dưới chót bách tính ngu m g ộ i chết lặng liền có thể làm sàng làm bậy tùy ý loay hoay lại không biết bách tính như hồng lưu một khi hội tụ đến cùng một chỗ có thể đủ thay đổi triều đại năm đó tuân thánh sớm có cảnh nôn nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật t u y ể n thiên hạ thường sinh nhìn như yếu đuối thì thực chất chưa thiên quân c h i lực nào đó hôm nay lại muốn ở chỗ này nghe các ngươi một câu chính là vị này bách tính thật tạo phản các ngươi lại có thể thế nào triệu cựu há to miệng đại khí không dám thở một chút từ vo đế bắt đầu bách tính t ạ phản cầm vũ khí nổi dậy liền không cái gì sự tình hiếm lạ tình cơ hổ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chuyển tới đâu có đâu có lại có người tạo phản lên núi làm cướp làm cường đạo lớn nhất một cái thậm chí còn giật một chương thay trời hành đạo đại kỳ đối ngoại hào cái gì một trăm linh tám tướng công nhiên cùng triều đình là địch như bọn hắn trâm anh thế gia vọng tộc nhóm c ử a gia tộc quyền thế cho săn không giống là tại cùng triều đình đối đ ị c h mà trên đời này trâm anh thế gia vọng tộc thậm chí có thể tính được lớn nhất hào cường chân chính để bọn hắn phẫn nộ chính là những người này nhìn như là tạo triều đình phản kháng triều đình kiến nhưng trên thực tế là làm trái bọn hắn ý tứ là tại phản kháng bọn hắn những này đ i e u dân nếu thật là tạo phản có thể thế nào trực tiếp ngay tại chỗ giết chết chính là nhưng câu nói này ngay trước một vị hư lư thực thực là đứng tại mặt đối lập võ đạo đại gia mặt triệu c ử u vô luận như thế nào đều không dám nói ra vị tiền bối này không bằng dạng này chúng ta lui ra coi như chuyện này chưa từng xảy ra cũng sẽ không báo cáo thậm chí năm nay hạ thuế đều không cần bọn hắn móc ngài thấy thế nào triệu c ử u cứng ngắc lấy ra mặt nói rằng tiến liệt khe nhữ mày bốn phía tên nọ ngưng trệ phát ra chiến minh từ góc độ của hắn tới nói đề nghị này miễn cưỡng còn có thể cũng không phải lớn tuổi biến bó tay bó chân nếu như chỉ là chính mình một người lời nói phàm là gặp tham quan ô lại tự nhiên không cần suy nghĩ trực tiếp chính tay đâm chính là nhưng bây giờ hắn nếu là làm như vậy chính là thật đem thẩm ra thôn thôn dân r ồ n đến tạo phản tình trạng tạo phản một khi n h ắ c lên liền v ô luận như thế nào đều tẩy thoát không được hắn chưa từng phản cảm những n à y tầm dưới chót tiểu dân cầm vũ khí nổi dậy nhìn không thấy tương lai còn muốn bị hung hăng g dẫm tại dưới chân đậu một tí cửa nát nhà tan không tạo phản t r ờ lấy u ố n gió tây bắc ca chỉ là đại ngu mặc dù đã mặt trời sắp lặt có thể trung vi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa b một cây á mũi tên h ngột đến phong tới xét đánh không kịp bưng thai ở giữa đâm vào kia thuế lại mi tâm họ trần thuế lại vô ý thức chừng có mắt chỉ cảm thấy đầu chuyển đến một cỗ thấu xương ý lạnh ý thức bị bóc ra theo bản năng chỉ vào thẩm dực vị trí quái khiếu hai tiếng liền trực tiếp bịch một tiếng ngã xuống đất chết không thể chết lại như vậy biến cố đột nhiên nhường đám người bất ngờ đem một mực khoác lên cung tiễn bên trên mũi tên bắn ra thẩm dực m à không thay đổi nhìn về phía triệu c ử u đã mong muốn cầu hòa còn cưỡng ép con tin áp chế giải thích rõ tâm tư người không thành a triệu c ử u nhìn xem bỗng nhiên ngã xuống đất co quắc một hồi lâu mới dần dần không có khí tức thuế lại lại nhìn một chút chính mình lấy ra làm làm khiên thị thẩm đại m i u cả người trực tiếp ê người muốn ta thả cậu vật này nói thẳng à vì cái gì không nói thẳng đem trần t h u ế lại bắn gi lại nói trong thôn này người cũng quá hung á c đi người này rõ ràng nhìn xem v u ổ i không l ớ n lắm không chỉ có luyện thành một tay khó có thể tưởng tượng xạ thuật vậy mà nói giết người liền giết người gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào lại do dự tựa như là tại bắn một con thỏ hoang gà rừng chỗ nào giống như là thôn dân rõ ràng giống như là đã vào rừng làm cấp thật nhiều năm l ớ n phỉ tiến liệt cũng có chút ngoài ý m u ố n bất quá hắn biết mình cái này tiện nghi đồ đệ luôn, luôn là u ô n l tràn đầy chủ kiến làm như vậy nhất định có tác dụng ý lại là có nhiều tình t ú bị cương ép thẩm đại như sắc mặt chân kinh ngơ ngác nhìn thẩm rực hoàn toàn giống như là đang nhìn một người xa lạ một lát sau như vậy chấn kinh lại là hóa thành không cách nào nói nên lời khâm phục cùng kính ngưỡng t i a thuế lại vụ trộm không biết do đã hại chết nhiều ít cá i nhân mạng nhiều ít người cửa nát nhà tan tự nhiên đáng chết nhưng nếu thật là nhường hắn động thủ giết người là bạn bạn không dám riêng là điểm này liền nhường hắn cảm thấy thẩm dực không phải người bình thường trọng yếu nhất là tại thẩm đại nhu xem ra á dực là bởi vì chính mình giết người câu nói kia nói thế nào tình cảm sâu một mụn một mực thẩm đại nhu đã nghĩ kỹ từ nay về sau a dực mới là đại ca hắn là tiểu đệ cái nào dám đối thẩm d ư ợ c bất kính chính là đối với mình bất kính thẩm d ư ợ c hai mắt như chim mừng lương thẳng trên mặt không có quá nhiều vợ sóng mặc dù là lần đầu tiên giết người nhưng hắn lại thần kỳ không có nửa điểm cảm giác khó chịu thậm chí bình tĩnh tới liên tâm nhảy đều không có bất kỳ cái gì gia tốc thật sự giống như là cùng bình thường đi săn như thế không dường như còn muốn đơn giản hơn như ăn cơm uống nước giống như ngôi lai、like, giết người thật thật đơn giản hẳn là ta trong x ư ơ n g còn có bạo lực k u y hướng hoặc là nói đây là thụ lục nguyên nhân trong lòng thẩm dực h ầ n g h người cũng là nói a triệu c ử u không còn vừa bắt đầu ngoan lệ bộ dáng cũng là giống một cái chờ gà khuê trung q u á n phụ hướng về phía thẩm d ự c quán g i ậ n nói ta cái này thả hắn đang khi nói chuyện trực tiếp đem thẩm đại mưu đ ẩ y ra đi người đã thả chúng ta nước giếng không phạm nước sông chúng ta bây giờ liền rời đi quý điện còn có một cái thẩm dực nhìn về phía bị mấy tên quân han không chế lại lao trang đầu thả thả lần này cũng có thể đi hiu lao trang đầu vừa trở lại trong đám người thẩm dực không nói hai lời trực tiếp tùng dây cung mũi tên phát ra xé rách không khí bắn về phía triệu cựu triệu cựu trước tiên tranh lẽ vẫn như cũ đến bắn trúng bắp chân hắn không hiểu bên trong đè nén cực hạn lửa giận nhìn về phía thẩm d ự c nghiến răng nghiến lợi thật không t i ệ n ngươi cũng trông thấy ta giết thuế lại lại thả ngươi đi chẳng phải là lộ ra ta cùng cái đầu ngốc như thế thẩm d ự c chậm rãi mở miệng c h ậ m chậm từ trong túi l ư ợ n g tên rút ra cây thứ tư h tiễn đừng nói giết những n à y tham quan ô lại làm sằng làm bậy xuất sinh không chỉ có không có nửa điểm cảm giác tội lỗi ngược lại tâm đ à i còn có một loại trước nay chưa từng có thanh minh ngay tiếp theo trong đan điển linh cơ đều sinh động đây chính là đạo môn bên trong lấy sắt chứng đạo tiễn đã ở dây cung t h ầ m d ự kéo như là trăng tròn giống các ngươi loại người này chẳng qua là bởi vì trong áp bức tình thế mới không thể không c ú i đầu nếu là hôm nay không có yến sư ra mặt không biết rõ có bao nhiêu người sẽ t r ô n vùi tại thủ hạ của các ngươi thánh nhân nói chạm thảo trừ căn tuyệt đối không thể thả hổ về rừng thánh nhân có nói qua như vậy nhập ngũ trước triệu c ử u từng ý đồ khảo thủ công danh cũng là đọc qua không ít sách thánh h i ể n nhưng chưa từng có nghe qua câu nói này t h ầ m d ự khỏe miệng hiện lên một vệch trào phúng ngươi đọc sách thánh hiền đều đọc được chó trong bụng đi diện cỏ tật gốc đây là thánh nhân dạy bảo đại nghĩa chỗ vì quốc gia người thời ác như nông phu chi vụ đi thảo chỗ này trừ bỏ ôn sùng chi tuyệt bản căn chớ làm có thể thực cái này không phải liền là chạm thảo trừ căn đạo lý lưu lại các ngươi liền như là trôn xuống mầm t h a i hoa chẳng biết lúc nào liền sẽ ngóc đầu trở lại tiếp tục thịt cá b ạ c h tính ngay vậy triệu c ử u sắc mặt trong nháy mắt biến chẳng bệnh chó má thánh nhân n g ô n luận các thánh nhân xưa này đều không có nói qua như vậy hoàn toàn là kẻ này chính mình m ù sáng tạo ra đối phương đây là muốn hoàn toàn lưu bọn hắn lại hắn vội vàng nhìn về phía yến liệt đã thấy vị này võ đạo đại gia tán thưởng gật đầu sau đó có chút phất tay sau m ộ t khắc tất cả tên nọ chấn động giòn minh không dứt dường như tại tụ lực triệu k i ự u hồn đều nhanh dọa bay ngươi giết chúng ta vũ l ư ợ c tướng quân sẽ không bỏ qua ngươi dưới t r ư ờ n g hắn tinh binh vô số toàn bộ phụ thành đều là phạm vi thế lực của hắn ngươi hôm nay như độc thủ chính là cùng toàn bộ đại n g u quân đội là địch thấy tôn này võ đạo đại gia không hề lay động triệu k i ự u thanh sắc câu lệ nói đi theo triệu k i ự u bên người quân hắn cũng không phải là võ giả đại đa số chỉ là luyện qua một chiêu nửa thức mà thôi ngày bình thường làm không ít để người cửa nát nhà tan chuyện xấu nghe được nhà mình lao đại thanh ông lúc này nhao nhao rút r a rộng lớn yêu đao chính là mong muốn sát tướng phá vây ra ngoài nào đó đồ nhi nói có lý thả các ngươi trở về cho dù thật bỏ qua việc này cũng sẽ đem nanh luất vươn h ư ơ n g cái khác dân chúng vô tội không bằng chữ tiếp chặt tiến liệt bước ra một bước ông treo ở không trung dậy đặc tên n ỏ gấp rút run run phát ra thanh â m rung động hàn mang điểm điểm làm cho lòng người giật mình sau một khắc tất cả mũi tên giao kích phát ra s á t minh ẩm vang mà ra chỉ một máy mắt liền xuyên thủng phía trước nhất mấy người khổng lồ khí kình thậm chí đem người đều mang bay ra ngoài triệu cựu phản ứng cũng coi như cấp tốc đột nhiên đem bên người một cái khác quân hán kéo đến trước người p h ó n một tiếng mũi tên thẳng tắp xuyên thấu kia quân hán lồng ngực máu tươi vẩy ra mà ra vẩy vào triệu c ử u hoảng sợ trên mặt kia quân hán kêu thẳng một tiếng chầm rãi nga xuống triệu c ử u lại muốn kéo những người khác lại phát hiện bốn phía đã không người một bàn tay lớn rơi trên vai của hắn dễ như t r ở bàn tay đem nó nhấc lên tiến liệt tùy ý bóp nát người này từ chi liền ném cho phía dưới thẩm ra thôn thôn dân chính mình đồ nhi đều đã vì những người này công nhân giết người tự nhiên đều muốn thấy chút máu trở thành đồng phạm mới có thể thân làm quân ngũ người trên tay hắn máu tươi vô số xem như người tốt gặp phải bất công có thể trượng nghĩa ra tay nhưng tuyệt sẽ không thiện tâm ngắn ngủi ngốc trệ đi qua đến không hết bữa c u ố c cầm vang rơi xuống tiếng chửi rửa huyết thủy bắn tung toi âm thanh hợp thành cùng một chỗ một lát sau triệu c ử u đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu lao trang đầu mặt mũi bầm đập phía sau lưng treo một đầu thật dài vết máu tuổi già sức yếu gia sức nhất hắn lịch duyệt phong phú tự nhiên trước tiên liền nhìn ra hiến liệt ý nghĩ bất quá tiểu lao đầu rất tán thành chỉ có chân chính đậu thủ mới xem như lên cùng một cái thuyền hải tặc đặt ở cường đạo nơi đó liền cứ gọi nhậuội chương 84, đại hạo một chương 84, đại hạo một thẩm gia thôn dân phong dũng mãnh các thôn dân hô nhau mà lên đem làm nhiều việc các triệu cựu loạn côn đánh chết b ấ t quá tràn đầy l ử a g i ậ n biến mất trong lòng mọi người không khỏi sinh ra sợ hãi đại ngu luật pháp đánh giết thuế lại chính là chợ bán thức ăn chém đầu hạ tràng đều không cần đợi đến thu đ ư ợ c về trang đầu chúng ta thật muốn tạo phản A. không ít thôn dân vẻ mặt bàn hoàng thấp thỏm nhìn về phía lao trang đầu thẩm cốc đầy làm không sai biệt lắm hai mươi sáu năm trang đầu tại thẩm gia thôn vi vọng cực cao ngày bình thường nhỏ đến lông gà vỏi vỏ bếp nhỏ đều muốn tìm lao trang đầu làm chủ chớ đừng nói chi là lúc này quả thực là tất cả thôn dân chủ tâm cốt nhìn thấy thôn dân tựa như hổ lang đồng dạng trạng thái thẩm d ự sinh lòng kinh ngạc thôn dân phong hoàn toàn chính xác dũng mãnh cũng không biết tổ tiên là cái nào một mạch người nào đem triệu cựu loạn côn đánh chết về sau các thôn dân lúc này mới dừng lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chan đầy l ử a g i ậ n biến mất về sau tự nhiên mà vậy sinh ra một chút khủng hoảng một là bởi vì giết người tuy nói người này ném tới thời điểm chính là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nhưng bọn hắn cuối cùng xem như g ú p đỡ hung đương nhiên đều tới mức này không có người hối h ậ n làm như thế tham quan ố lại đều nên g i ế t chớ nói đồng l õ a chủ mưu lại như thế nào nhưng dù sao cũng là một cái mạng trong nội tâm nhiều ít sẽ có một chút khó chịu thứ hai là bởi vì g i ế t người là sai người dựa theo đại ngu l u ậ t pháp đánh g i ế t t r ê n h lệch lại chính là chợ bán thức ăn chém đầu hạ tràng đều không cần đợi đến thu được về trang đầu chúng ta thật muốn tạo phản á có thôn dân nhìn xem máu thịt bé b é p triệu cựu há hốc mồm nhìn về phía lao trang đầu vẻ mặt bàng hoàng mà thấp thỏm dò hỏi những thôn dân khác lập tức nghe tiếng xem ra trên mặt biểu lộ đều không khác mấy cũng không phải là đã làm tốt tạo phản chuẩn bị tầng dưới chót d â y rủa tiểu dân n h á t gan sợ phiền phức được t r ă n g hay chớ chỉ cần có một miếng ăn không đến mức chết đói lại khó đều có thể kiên trì nổi làm sao có thể sớm mưu đồ tạo phản chỉ là cảm xúc đều tô đậm tới mức này giống như không phản đều có chút thiên lý bất d u n g đồng dạng hơn nữa bọn hắn thế nhưng là công nhân côn giết triều đình m ệ n h lại không phải công nhân chống nộp thuế cũng liền trở thành công nhân chống nộp thuế những cái kia thâm cư không ra ngoài đại lão ra là sẽ không bỏ qua bọn hắn nhưng thật muốn phản sao đừng nói những người khác cho dù là lao trang đầu đều không có quyết định chủ yếu là thật muốn tạo phản bọn hắn chút người này có thể tạo ra đến thành tựu a chịu đựng phần lương truyền đến đau đớn lao trang đầu nhìn về phía yến liệt cái khác không đề cập tới chiêu này nhường đẩy trời tên nỏng n ư n g trệ giữa không trung thủ đoạn liền nhường tiểu lao đầu quả thực kinh động như gặp thiên nhân vô ý thức đem nó xem như chủ tâm cốt hắn sống hơn nửa đời người lúc tuổi còn trẻ cũng là đi qua huyện thành thấy qua biệt đời không phải là chưa từng thấy qua võ giả có thể giống yến đại hiệp như vậy thủ đoạn lại là nghe đều chưa nghe nói qua người luôn lửa thích phụ thuộc cơn giả bất luận bao lớn nhiều năm kỳ tiến liệt nhân cao mã đại thân thể thẳng đứng tại tạm thời mở ra tới trên quảng trường nhỏ rõ ràng mắt m ù lại dường như có thể nhìn thấy phản ứng của mọi người đồng dạng có chút suy nghĩ một lát cất cao giọng nói những người này lấy việc công làm việc tư đã giết thì đã giết tân hoàng cho dù biết cũng tất nhiên sẽ không trách cứ chúng ta càng không tính làm mưu phản chứ bị không cần lo lắng nghe vậy một đám thôn dân nhớ tới thẩm dực đã nói lúc này tâm thần an ổ n không ít lúc này tiến liệt lại nói mặt khác nào đó sẽ ở này xây dựng võ quán sau này cũng biết sống lâu ở đây nếu là có người đi tìm đến nào đó đồng dạng sẽ ra mặt giải quyết lời nói này rơi xuống thôn dân hoàn toàn an tâm t i ế n đại hiệp muốn sáng lập võ quán thôn dân chú ý lực chuyển gì? võ quán là cái gì có lòng người sinh buồn b ự c nhịn không được hỏi cũng không phải là tất cả mọi người kiến thức rộng rãi tuyệt đại bộ phận thôn dân mặt hướng đất vàng l ư n g hướng lên trời phạm vi hoạt động xa nhất cũng liền chỉ là tới trên trấn xưa này đều không có đi qua huyện thành tự nhiên không có khả năng nghe nói qua võ quán hai chữ lao trang đầu giải thích nói võ quán chính là dạy người luyện công phu châu ngồi bên trong có quyền cước côn đồng xáo lộ cũng có cường thân kiện thể biện pháp luyện tốt có thể bảo đảm nhà hộ i viện áp tiêu áp vận một tháng dễ dàng mười lượt bạc thậm chí nếu là luyện được tốt hơn càng có thể thay đổi đến võ tịch từ đây trở thành người trên người b ấ t quá thứ này xem thiên phú cụ thể lão hủ cũng không hiểu nhiều vẫn là để yến đại hiệp tới nói đi yến liệt liền nói ngay luyện võ coi trọng căn cốt cùng huyết khí căn cốt tốt người thao luyện lên càng kháng dày vỏ huyết khí vượng thì khí lực kéo dài luyện công không dễ m ỏ i bệnh tựa như gan g cần tốt mỏ cho nên luyện võ trước được có bộ tốt nội tình đồng thời còn muốn chịu chịu khổ cực mỗi ngày giờ mao đứng dậy đâm ba canh giờ trung bình tấn đem một bộ quyền pháp l ậ p đi lặp lại rèn luyện t i ê n biến b và biến như thế liền có thể luyện được một thân vững chắc công phu học võ liền có thể một tháng kiếm hơn mười lượng v ạ c tiến đại hiệp ngài nhìn xem ta có thể hay không học tiến liệt thanh n m rơi xuống có tóc hoa dâm tiểu lao đầu nhịn không được chủ động xin đi nhị thúc ngươi cũng phần lớn tuổi rồi thổ trôn lông mày còn muốn luyện võ cũng đừng dày vào chính mình bộ xương giả này lao trang đầu cười khổ nói luyện võ là người tuổi trẻ sự t ì n h giống như là trong huyện thành những cái kia võ quán có vượt qua mười ba tuổi đều không cần đâu như thế nghiêm ngặt ta nhà kia em bé từ nhỏ thệ cốt liền tráng không chừng chính là luyện võ người kế tục xin hỏi yến hiệp b á i sư phi muốn bao nhiêu a có người hỏi thăm tiếng ồn ào âm lập tức chầm xuống đây mới là trọng điểm trên đời này có thể không có bữa t r ư a miễn phí học tay nghề không dễ không có người không rõ ràng cái này giống như là n g à y mục thợ rèn cái này tay nghề trước tiên cần phải cho sư phụ ra sản học đồ vương t r à đồ nước chẻ củi nhóm lựa làm xong mấy năm việc vặt khả năng s ở công cụ hơn nữa học đồ đầu ba năm cơ bản không có tiền công sư phụ còn có thể cất dấu tuyệt chiêu không dễ rằng g i o phải dựa vào chính mình bụng trộn quan sát suy nghĩ nếu là học hát hí k h ú c thuyết thư còn phải từ nhỏ chịu kiến thức cơ bản bị ăn gậy là c h u y ệ n t h ư ờ n g thậm chí tay nghề giảng cứu truyền nam không truyền nữ người bình thường hài tử muốn nhập đi hoặc là có thân tích h mang hoặc là đến đưa hậu lễ không phải ngay cả sư phụ gia môn đều vào không được vậy vẫn là bình thường có thể kiếm miếng cơm ăn luyện võ không được yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt không đợi yến liệt trả lời lao trang đầu chủ động nói trong huyện thành những cái kia v õ q u á n trả nước phí sáu mươi lượng không lo ăn không chăm sóc hơn nữa chỉ có thể học ba tháng sáu mươi lượng chỉ quản ba tháng thôn dân trừng vào mắt đối bọn hắn tới nói không thua gì giá trên trời bất quá cũng là không có cảm thấy cái gì không ổn học thành về sau thật nếu là có thể lăn lộn tới tiền lương hơn mười lượng sáu mươi lượng t r à nước phí dường như cũng không tính là gì lao trang đầu hắn g dọn một cái lao đầu tử lời còn chưa nói hết k i a sáu mươi lượng t r à nước phí có thể đi vào vóc q u á n q u á n chủ thực lực là mười ngàn cái so ra kém yến đại hiệp cho nên yến đại hiệp t r à nước phí là muốn cao hơn sáu mươi lượng lời này vừa nói ra tiếng ồn ào hoàn toàn an tính xuống đừng nói là cao hơn chính là bình thường nhất sáu mươi lượng trả nước phí đều không phải là bọn hắn có thể mắc lên đại gia an tâm c h ố đội yến đại hiệp lòng hiệp nghĩa cố ý hứa hẹn chúng ta thôn nếu là có muốn luyện võ căn cốt thích hợp có thể giúp một tay chỉ điểm m ộ t hai không lấy tiền bất quá phải cần thông qua yến đại hiệp khảo thí như vậy tự nhiên là yến liệt cùng lão trang đầu hai người đã sớm thương lượng xong yến liệt trung pi là phong khoáng tính cách sở dĩ mở quán là vì ngày sau tu luyện cần thiết hố tự nhiên phải là nhà giàu cũng không để ý cho t ầ n g dưới chốt dây rủa người bình thường một tia hy vọng chương 8 á m đại hạo hai chương tám đại hạo hai vừa dứt tiếng các thôn dân lập tức táo động l o n h a mong muốn tự để cử mình Lao trang đương ầ u từng n cái đi lại, h ờ người người. n mong muốn khảo nghiệm thôn dân đứng、ra. Yến liệt từng cái dùng ngón tay điểm qua đám người lớn xuống lưng, đừng nói, cũng là thật lại phát hiện mấy cái căn g điểm đám mấy khảo qua cốt thật phát liệt cái lại cái đi tay đ ra. qua là ư nhiên so ra kém thẩm đại như bóc cốt cùng thẩm sơn trụ một cái thê đ ổ i thuộc về loại kia có thể luyện tình trạng lúc này liền là như thế này cũng coi là đáng quý dù sao nông thôn bên trong người mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no thể cốt đều tốt hơn chỗ nào như thế ngược lại để yến liệt càng phát ra cảm thấy nơi đây là một khối phong thủy bảo điện khi thật đặt ở trâm anh thế gia vọng tộc hào môn đại tộc trong mắt xưa này đều không có có thích hợp hay không luyện võ cái này nói chuyện dù sao bọn hắn cầm giữ cái này gần như tại chín thành tài nguyên thiên tài địa bảo đến không hết có thể tráng cốt dữ huyết nuôi tinh nuôi nguyên đăng hoàn người bình thường cả một đời cũng tích lũy không đủ một cái có thể đối bọn hắn tới nói có thể ngừng lại coi như ăn cơm như thế phía dưới đừng nói là người cho dù là một con heo đều có thể chồng tới cất cánh có thể người bình thường mong muốn luyện võ tại cũng không đủ tài nguyên điều kiện tiên quyết căn cốt không nghi ngờ gì chính là nhân tố trọng yếu nhất nó quyết định cùng ăn một bát cơm có người luyện một năm có thể có chút thành tựu có người cả một đời lại đều khó nói nhập môn một lát sau thôn dân tốt năm tốt ba thối lui không có thông qua khảo nghiệm người một mặt thất lạc lại cũng chỉ có thể nhận bệnh ngược lại là không có sinh lòng cái gì bất mãn dù sao cũng làm i ễ n phí có cái gì không hài lòng lúc này thẩm dực đi đến lao trang đầu trước người nhìn đối phương phía sau một đạo thật dài vết máu lại nhìn về phía thẩm đại n ư u nhắc nhở đại n ư u c a ngươi vẫn là nhanh đi hô một chút đại phu cái này thời tiết vết thương nếu như không có xử lý tốt lời nói rất dễ dàng nhiễm trùng đến lúc đó liền t h i ệ n thoái bởi vì phân biệt thuốc nguyên nhân thẩm dực kỳ thật cũng coi như được hiểu được ý thuật bất quá làm sao trong tay cũng không dùng đến cầm máu xấu ngứ thảo dược lúc nói chuyện thẩm dực trong nội tâm lại nhịn không được hơi xúc động không hổ là v õ cốt thân thể không phải liền là k h á n g đánh rõ ràng vừa mới đều thổ huyết có thể cái này một chút thời gian thẩm đại ngư lại nhảy nhót tư mừng cùng người không việc gì đồng dạng tự nhiên không thể nào là cái gì hồi quan phản chiếu cái kia thương thế cũng không đến được tình trạng này rõ ràng chính là thẩm đại n ư u cường đại thân thể cơ năng đang có tác dụng đều không cần xem đại phu thẩm đại n ư u từ chối cho ý kiến vừa mới c h u y ể n thân cũng là bị lao trang đầu giữ chặt tiểu lao đầu lắc đầu dưới mắt tình huống này tạm thời vẫn là đường cho người ngoài t i ế n chúng ta thôn miễn cho phức tạp lao đầu từ trên tay có một chút cầm máu xấu ngữ d ư tán một hồi dùng tới là được ngài thân thể này được sao thẩm d ư hoài nghi nói điểm này vết thương nhỏ tính cái thập lao già ta lúc còn trẻ b ụ ộ c vị trí bị tặc nhân thọc một đau đều gắng gượng vượt qua lao trang đầu xem thường thẩm d ư cười khổ một tiếng cho rằng lao trang đầu ăn nói lung tung lên đầu năm nay không có trừ độc nói chuyện nếu thật là thọc một đau không nói thương thế thế nào vi khuẩn vi rút đều có thể muốn mạng lao trang đầu thấy thẩm dực không tin lại là nhấc lên vải thô đoạn đạ đường nói b ụ n g bên trái vị trí đang có một khối đã hình thành ban ngấn trải qua nhiều năm vết thương thẩm dực trong lòng giật mình hẳn là lao trang đầu không có nói sai hai người nói một hồi lao trang đầu hô mấy người tới xử lý thi thể thẩm dực cũng hỗ trợ không có đào hố trực tiếp đem những n à y quân du côn ngay tiếp theo thuế lại thi thể mang lên cách xa nhau không hơn trăm mét trong núi lớn trong núi còn nhiều m á n h thú chính là thiên nhiên hủy thi diện tích nơi trốn đến lúc đó tìm tới cũng chỉ còn lại một đống xương đầu lây dính vết máu thổ cũng toàn bộ đều đổi mới đến mức có hữu dụng hay không thẩm dực cảm thấy có chút bị thai mà đi trộm chung ý tứ phía trên nếu thật là cha lời nói rất dễ dàng liền t r a tới nơi này bất quá lao trang đầu lời nói cũng có đạo lý cũng không thể tùy tiện tới một cái a miêu a cầu a miêu cũng khó khăn yến sư ra mặt nên làm vẫn là phải làm hôm sau thẩm dực rốt cũng xác định lao trang đầu hoàn toàn chính xác không có nói sai phần lưng vết máu không chỉ có hoàn toàn cầm máu có địa phương thậm chí còn đã bắt đầu có kết vảy dấu hiệu là thật có chút khoa trương chẳng lẽ thẩm đại ngưu cái này một bộ võ c ố t là kế thừa lao trang đầu ghen không phải là không có khả năng này lao trang đầu mặc dù bởi vì lớn tuổi thân cao không thể tránh khỏi rút lại ngày bình thường đi đường lại ưa thích còn g lưng nhưng nhìn vẫn như c ũ so những người khác cao lớn hơn một chút nói đến lời nói càng là trung khí mười phần đến mức thẩm đại ngưu bởi vì tuổi trẻ nguyên nhân đã hoàn toàn không có chuyện lại qua mấy ngày tất cả gió êm sóng lặng thuế lại còn có triệu cựu t ư ợ n h ư đã bị người quên lắm rơi bất quá thẩm dực trong lòng cảnh giác chuyện này là tuyệt đối không thể cứ như vậy đi qua triệu c ử u còn có thuế lại chậm chạp không lộ diện người ở phía trên khẳng định sẽ có chú ý lao trang đầu cũng biết cái này lý bởi vậy dù là có yến sư t ò a c h ấ n vẫn như cũng làm lấy xỉ cột hẹn chuẩn bị mang theo trong thôn thợ săn cộng thêm thanh tráng n i ê n mỗi ngày lên núi tìm kiếm thích hợp dung thân khu vực lại chuyên môn tìm người thay phiên c ả n h gác bí mật lại tìm đến yến sư tìm tới một môn không cần nhìn căn cốt giản dị đao thuật ngừng trong thôn thanh tráng liên luyện đến mức đao cụ tự nhiên đến từ những cái kia quân hán như thế một hệ liệt động tác nhìn thẩm dực nhưng hắn thậm chí sinh ra một loại lao trang đầu có lẽ đã sớm mong muốn tạo phản tự lập môn hộ tức thị cảm thẩm dực thời gian liền qua đơn giản rất nhiều vẽ bửa tu đạo luyện võ tiến liệt mặc dù đối chính mình cái này tiện nghi đồ đệ hành tung bất định cảm thấy buồn mực nhưng cũng không nói thêm gì hắn lúc trước học võ thời điểm lão sư phó liền nói qua thiên tài chân chính đ ừ n g đi c h ó i buộc theo hắn đi càng l à ư ớ c t h ú c nghiêm ngặt ngược lại càng không dễ dàng có thành cựu từ thẩm dực trên thân hắn đối lời nói này rất tán thành trong n h y mắt bảy tám ngày đi qua đan điền vị trí tích xúc linh cơ tại áp xúc và đi đã đạt đến ngón cái đóng lớn nhỏ có thể đơn giản tu tập đạo thuật ba môn đạo thuật đội bệnh thần hành s á t phong s á t phong chính là đại thuật không phải là rút đi sát p h ạ m khả năng tu luyện đội bệnh thần hành cũng không cần chỉ cần trong đan điển linh cơ đầy đủ liền có thể luyện tập thẩm dưỡng chủ yếu là đối thần hành cảm thấy hứng thú này thuật tên đầy đủ là giáp mã thần hành thì c h n lúc cần đem linh cơ quán thâu tại chân đồng thời huyễn tưởng thần tướng thiên mã đ ổ đồng thời trong miệng n i ệ m động thần hành pháp chú lời nói người mới học tại linh cơ sung túc dưới tình huống có thể đạt tới ngày đi hai trăm dặm giả hành trăm dặm chung vào một chỗ chính là trọn vẹn ba trăm dặm mà bình thường một con ngựa một ngày không ngừng nghỉ chạy cũng mới hai trăm dặm trừ phi là chân chính thiên lý mã ngày nặng thời gian t h ầ m dực tĩnh tâm mà đứng trong đầu quan tưởng thần tướng thiên mã đổ trong miệng mặc niệm chú ngữ sau một khắc hắn cảm giác lòng b à n chân tựa như sinh phong giống như toàn thân n h ẹ thái bước lên phía trước một cơn gió màu xanh lá c h ầ m c h ầ m mà đến đúng là trực tiếp kéo lên hắn lăng không vừa x à i bước ra ngoài xa năm sáu mét mà không đợi bước chân hắn rơi xuống đất lại có thanh phong dâng lên đem thân thể của hắn một lần nữa nắm nâng mà lên bất quá mấy bước liền đã từ đầu này tới một đầu khác thẩm dực trong lòng vừa mừng vừa sợ cảm giác chính mình giống như tại lăng không đứng bước đồng dạng võ đạo một đường thế nhưng là chỉ có đạt tới khí quan khả năng đạp không mà đi bởi vậy không khỏi nhất thời trời tâm nổi lên bất quá bay đi ra ngoài mấy trăm mét về sau thẩm dực liền không thể không dừng lại thệ nội linh cơ bị ép cô đây cũng quá không kháng dùng a tích lũy nhiều ngày như vậy linh cơ cuối cùng liền dùng mấy trăm mét thẩm dực cảm giác chính mình cùng a n đại đầu đồng dạng chương tám mươi lăm đấu mệ giáo giáo chủ trương tám mươi năm đấu mệ giáo giáo chủ chương trước ta cảm giác viết không đúng lại lần nữa sửa đổi cho đại gia nói một chút ha thẩm đại mưu người cũng như tên thân thể t r ắ n g cùng con nghé con đồng dạng rõ ràng bị triệu c ử u đạp đều thổ huyết có thể cái này chỉ trong chốc lát thế mà đã cùng một người không có chuyện gì đồng dạng tự nhiên không phải ngồi quang phản chiếu cái k i a thương thế chỉ là nhìn nghiêm trọng không đến được muốn mạng tình trạng rõ ràng chính là thẩm đại mưu cường đại thân thể cơ năng đang có tác dụng ngay vậy trong nội tâm đã đem thẩm dược xem như lão đại của mình thẩm đại mưu từ chối cho ý kiến lập tức liền chuẩn bị trước khi động thủ hướng c h i n chấn bất quá vừa mới truyền thân cũng là bị lao trang đầu giữ chặn tiểu lao đầu lại là lắc đầu dưới mắt tình huống này tạm thời vẫn là đừng cho người ngoài tiên chúng ta thôn miễn cho phức tạp lao đầu tử trong nhà còn có một số cầm máu sông ư dựt á n một hồi dùng tới là được không lãng phí số tiền kia lao trang đầu trên mặt cảm kích vẫn là a dực t h ậ t trọng đến bây giờ đều mong nhớ lấy hắn cái lao nhân này lại không khỏi có chút thổ thức không nghĩ tới thần không biết quỷ không hay ở giữa a dực đều đã thành yến lao ra đệ tử quả thật là trường giang sóng sau đệ sống trước ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây a thẩm lao đệ cùng đệ mội trên trời có linh t i ê n hẳn là cũng sẽ an ủi ngài thân thể này được sao thẩm dực chủ trừ nói nếu không ta cùng đại n g u ca mang theo ngài đi trên c h ấ n cũng được ca không cần phiền thoái như vậy vết thương nhỏ mà thôi lão già ta tuổi trẻ vào nam ra bắc thời điểm đường ban đêm bên trên đụng phải tập nhân m ộ vị trí bị tập nhân thọc một đao đều gắng gượng vượt qua điểm này vết thương nhỏ tính cái gì lao trang đầu xem thường thẩm dực mặt lộ vẻ hoài nghi cảm thấy lao trang đầu ăn nói lung tung lên đầu năm nay không có trừ độc nói chuyện nếu thật là thọc một đao dù là không có đâm tới trí mạng bộ vị đơn thuần lây nhiễm đều có thể muốn mạng lao trang đầu thấy thẩm dực không tin lại là nhấc lên v à i thô đ o à n đạ đường nói bụng bên trái vị trí đang có một khối đã hình thành ban ngấn trải qua nhiều năm vết thương thẩm d ự c trong lòng giật mình hẳn là lao trang đầu không có nói sai lúc kia thầm đại n h ư còn không có xuất sinh cũng không biết những chuyện này bởi vậy cũng một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm lao trang đầu phần bụng vết sẹo trang đầu ra ra hay là muốn làm tâm điểm chú ý không muốn lây nhiễm thẩm d ự c bán tín bán nghi nói lây nhiễm cái gì là lây nhiễm chính là lao vết thương thời điểm muốn đem vải sớm chưng nấu một chút phải dùng thả nước đun sôi để ngồi lau xong sau lại bôi lên dự tán đây đều là ta từ một bản trong sách thuốc nhìn thấy a dự không hổ là người đọc sách quả nhiên kiến thức rộng rãi trở về ta liền thử một chút d ạ n g này lao cái cọc đầu gật gật đầu hai người nói một hồi lao trang đầu quay người hô mấy người tới xử lý thi thể thẩm dực cùng thẩm đại n ư u tự nhiên cũng hỗ trợ không có đào hố trực tiếp đem những này quân du côn ngay tiếp theo thuế lại thi thể mang lên cách xa nhau không hơn trăm mét trong núi lớn trong núi còn nhiều m á n t ú chính là thiên nhiên hủy thi diện tích nơi trốn đến lúc đó coi như tìm tới cũng chỉ còn lại một đống xương đầu ai có thể nhận ra ai là ai đến mức nhiễm huyết thổ cũng toàn bộ đều đổi mới có hữu dụng hay không thẩm dực cảm thấy kỳ thật có chút bị thai mà đi trộm chung ý tứ phía trên nếu thật là cha lời nói kỳ thật rất dễ dàng liền t r a tới nơi này những người kia cũng sẽ không quản ngươi có thừa nhận hay không chỉ cần hắn nói ngươi là hung thủ ngươi chính là hung thủ bất quá lao trang đầu lời nói cũng có đạo lý cũng không thể tùy tiện tới một cái a miêu a cầu a miêu cũng khó khăn h ế n sư ra mặt nên làm vẫn là phải làm hôm sau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 đây cũng quá không kháng dùng a tích lũy nhiều ngày như vậy linh cơ cuối cùng liền dùng mấy trăm mét thẩm dứt cảm giác chính mình cùng quan đại đầu đồng dạo tuy nói cái này làm coi tiền như d ắ c quá trình đình chỉ thoải mái c h ắ c không được tu đạo không thịnh hành chính mình vẫn là tại linh cơ tri địa đội địa phương khác nửa năm cũng tích lũy không đến những ngày thời gian dài như vậy cũng chỉ có thể nhảy nhót hai lần thẩm dứt cười khổ đương nhiên cũng không phải là nói tu đạo không được chỉ là thời đại này đối với người tu đạo quá không hữu hảo vất quá thẩm dứt trong nội tâm có cái nghi hoặc giống như là v ế bừa theo lý mà nói cũng hẳn là thuộc về tu đạo nhưng ở chính mình nơi này không cần linh cơ liền có thể phát huy tác dụng người khác lại là cần tại vẽ phủ quá trình bên trong hướng phủ bên trong thận trọng rót vào số lượng vừa phải linh cơ lại mượn nhờ đặc biệt vật liệu mới có thể có nhất định xác suất thành công chỗ nào như chính mình đơn giản như vậy cho nên đối với người trong đạo môn mà nói một tấm linh phủ bách kim có đổi đều là áp đáy h ò m độ tốt t h ầ m d ư ỡ n trong nội tâm kỳ thật cũng có nhất định suy đoán giống như là vẽ bửa bán tên loại hình không cần giống luyện võ một chiêu như vậy một thức liên quan đến thung công đấu pháp tu luyện toàn diện bị bàn tay vàng quy nạp là kỹ nghệ phàm là kỹ nghệ đều có thể quen tay hay việc có thể thực hiện từ không tới có võ cùng pháp đều thuộc về thuật cần làm từng bước tu luyện mới được chỉ có điều có bàn tay v à n t ạ i không cần lo lắng cái gì bình cảnh cánh cửa duy chỉ có cần để ý là tài nguyên muốn đủ luyện võ cần các loại thiên tài địa b ả o tu đạo cũng cần các loại thiên tài địa b ả o đồng thời còn cần linh cơ vân tên huyện h u y ệ n nha tọa bắc triều nam chiếm diện tích không tầm thường đỏ chót sơn v ẩ y mực cổng huyện nha hai bên là một đôi giữ tận uy vũ sư tử đá giờ phút này huyện nha hậu viện nơi này thuộc về nội nha khu vực chính là huyện lệnh cùng với gia thuộc chỗ cư trú cùng xử lý chính vụ công đường lấy một mặt to lớn bình phong môn tường ngăn cách ra tới ngày mới tảng sáng huyện lệnh hứa hữu trí lại là thái độ khác thường dậy thật sớm tại trong huyện đi qua đi lại vẻ mặt nôn nóng hắn cũng không có mặc q u a n phục mà là một thân nho nhã thanh bảo ăn mặc hơi có vẻ thon gậy thân hình cậu thêm lên khỏe miệng treo lấy một đôi dâu chữ bát nhường hắn thoạt nhìn như là cái người đọc sách nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là người đọc sách có thể lên làm huyện lệnh chức vị này cũng không phải là thi đậu mà là đi quên quan con đường này g ọ đế thời kỳ đương ạ i triều môi cái giá khai ghi ngu thịnh hành quên quan chế. Thậm chí, ngay lúc đó, triều đình còn quy định quan công n quy Thậm thể Tỷ chế. chí, chức lúc cấp bậc chức quan cụ thể giá cả, đó giá. Như nói cống,、giám、sinh quyên lang chung cần 399, lượng. Quên giám trăm mức trở. bạn nhiên cái này xuất thân cũng là có thể quên bao quát ký danh thu hoạch được làm quan tư cách cùng quên c h ứ c sung mũ miệng thu hoạch vinh dự chức danh hơn nữa còn có thể quan lại quên y quan như tiểu quan quên y đại quan dự q u y ế t quan quên bổ sung cách chức quan quên phục h ứ c quên khảo thí tư cách chờ một chút danh n g ụ c phong phú giá tiền cũng đều không giống nhau thẩm d ự ợ c tiền thân si ngốc niệm niệm làm quan đặt ở nhà có tiền bên trong dễ dàng liền có thể được đến Hứa hưu trí liền thuộc về cái sau gia tộc của hắn mặc dù không tính là cái gì châm anh thế gia vọng tộc bất quá ngay tại chỗ cũng coi là nổi danh nhà giàu mới nổi có tiền liền muốn có quyền Hứa hưu trí tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn đầu tiên là góp một cái giám sinh thân phận lại góp một cái n g u y ệ n lệnh chức vị trực tiếp lắc mình biến hóa từ chữ lớn không biết một cái cậu thả hãn tử lắc mình biến hóa thành bách tính trong miệm thanh thiên đại lao g a đương nhiên hắn làm quan cũng không phải là cho bách tính làm chủ chỉ là vì cho mình vơ vét của cải đến bây giờ mới bất quá ba năm huệ lệnh cũng đã l i ế m mấy v ạ n lập ư b ạ c chỉ cần lợi thêm cái mấy năm đem mấy năm trước tiền dư tính cả chính mình liền có thể lại quên cái chính lục phẩm lục bộ chủ sự nhưng ai có thể tưởng tới võ đế bỗng nhiên băng hà tân hoàng sau khi lên ngôi thái độ khắc t h ư ờ n g đúng là muốn đối đã kéo dài võ đế một khi quên quan chế độ độc thủ không còn cho phép có thể quên quan đây không thể nghi ngờ là động quá nhiều người lợi ích thay đổi hứa hữu trí lợi ích chính là bởi vậy Đại danh phủ phòng giữ danh vừa phòng tướng quân phủ vũ lược mẹ ớ tới tới, i liền ai lại đã xuống thôn thời gian dài nói cái kinh đi hơi khỏi nhân gian người, tìm tấp thể tưởng thuế thôn thể theo bút thấy chết thấy sát. mình, gì m chính có có chuyển chính cũng hắn hấp nhưng như nhân nhân không không đồng xuống nông đừng nên động, bản đồng dạng, sống là là đã gây ý sư sao vào vậy, nó cái này trần tam chính là không đáng tin cậy làm không nổi chính mình thừa dịp thu thuế t h a m một số lớn không biết do chạy đến đâu vợ con đàn bà chồng chăn khoái hoạt đi hứa hưu trí trong nội tâm thầm mắng một tiếng lại có cảm thấy có chút kỳ vặc trần tam người kia hắn hiểu rõ tuy nói đưa thích ham một chút tiện nghi nhỏ b ấ t quá làm việc tính được đáng tin cậy cho dù là tham ô một khoản cũng sẽ không nói chơi mất í c h tất nhiên trước biết thành thành thật thật đưa tới cho hắn đầu to đúng lúc này một cái đầu mang mũ nhỉ sư gia ăn mặc người vội vàng đi tới lao gia phái đi trần thuế lại lao gia nhân trở về nói người không có trở về người kia chạy đi nơi nào phớ hưu trí những mày một bên sư gia há to miệng lại nói còn có lao gia tiểu nhân thăm dò được không chỉ là trần thuế lại sống không thấy người chết không thấy xác vệ sở bên trong còn có hơn hai mươi cái quân hán không biết hạ lạc đúng lúc là phái đi ra những người kia phớ hưu trí cho mày chính là lại lớn chứ không biết một cái cũng nghe ra bên trong không thích hợp một cái hai cái không gặp người còn có thể là trong đêm uống nhiều rượu không biết rõ ngã vào cái nào bung nước mặt chết đuối nhiều người như vậy rõ ràng chính là có ẩn tình chu tướng quân nơi đó biết rồi sao hứa hữu trí hỏi sư r a lắc đầu cười khổ nói cái này còn không biết trong khoảng thời gian này chu tướng quân ra khỏi thành hàng phỉ đi đến bây giờ đều chưa có trở về nói là hàng phỉ nhưng thật ra là chia của hoàn tất lại đem rượu l u ô n h o à n cái này cũng không tốt làm chẳng lẽ chúng ta làm chuyện bại lộ hứa hữu trí cuối cùng chỉ là một cái bình thường nhà giàu mới nổi nếu là trâm anh thế gia vọng tộc tử đệ chỉ có thể cho rằng phát hiện lại có thể thế nào hứa h ư u trí nghĩ nghĩ hỏi sư gia ngươi có thể nghe được kia trần tam tại biến mất trước đó đi những địa phương nào cũng không đi cái gì những địa phương khác chính là đi phía dưới thôn thu thuế hắn phụ trách là cái nào phiến sư gia im lặng đường đường c h i huyện đại lao ra hỏi gì cũng không biết còn không bằng chính mình làm đâu nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài tất cung tất kính nói phụ trách thanh bình thanh c â u du m i ệ n g ba trấn tổng cộng hơn sáu mươi cái thôn trần thuế lại cũng không có nói muốn đối cái nào thôn ra tay bởi vậy tạm thời còn không biết là ở nơi nào đ ố n g nhiên biến mất kỳ thật trước đó phán đoán là thẩm dực vào trước là chủ đây chính là cổ đại lại không có camera ném người gì gì đó kỳ thật rất khó tìm trở về cho nên bí mật lửa bán phụ nữ nhi đồng người rất nhiều vậy thì một cái thôn một cái thôn đi tìm người còn có thể bày không thành hứa h ư u trí một mặt nổi giận mẹ nó làm hay không xuất động tính đến khắc nói ngươi tối thiểu phải đem thuế cho ta cầm về nhà hiện tại người không gặp được thuế cũng không có ta lấy cái gì đi lên dao không nghe nói làm quan còn muốn tự móc tiền túi hùng hùng hổ, hổ một hồi lâu hứa h ư u trí cảm thấy miệng đắng lười khô vừa mới dừng lại có thể lại cảm thấy tà môn suy nghĩ một chút nói chuẩn bị xe lao ra ta muốn đi một chuyến vệ sở đúng thay cái lớn một chút xe ngựa lộ trình xa xôi ta mang theo thập tam di một đạo đi qua cũng làm ra ngoài ngắm cảnh đang khi nói chuyện một cái thân mặc sa mỏng thân thể nợ nàng yểu điệu động nhân khỏe mắt điểm nốt r ồ i bị phụ dẫm lên b ư ớ c liên tục từ một bên đi tới lao ra ngài gọi ta đâu t r ư ơ n g tám mươi sáu biến thành quỷ t r ư ơ n g tám mươi sáu biến thành quỷ hứa h ư u trí mang theo hắn vừa mới cưới thập tam di quá thẳng đến khoảng cách huyện thành ước cá hai trăm d ặ n có hơn vệ sở xe ngựa của hắn cực kỳ xa hoa nói là xe ngựa nhưng kỳ thật càng giống là một tòa di động và thành tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo toa xe treo lấy dao tiêu mềm màn khát hoa một ô cửa sổ bên trong hương trà l ợ t lờ bên trong lại phủ kín hơn hương đệm trên đường đi quốc sắc t h ấ m ác được không khoái hoạt dùng để đi đường ngựa so sánh bình thường ngựa càng cao hơn lớn thân thể t h o n g l ô n dài toàn thân đ e n nhánh da lông b ó n g loáng b ố n cái móng cũng muốn so bình thường ngựa tráng kiện bên trên một vòng phí mũi thời điểm có thể rõ ràng trông thấy có sương mù màu trắng từ ngựa trong lỗ mũi phun ra tới những n à y ngựa cao to cũng không phải là bình thường ngự mà là một loại b á n yêu thể nội chứa một tia yêu huyết mạch chỉ là rất mỏng manh so sánh với chân chính yêu tới nói những n à y b á n yêu ngựa tính tình bên trong ôn hòa hơn nữa đều là trải qua một đời lại một đời huấn luyện so ngựa bình thường mà nói sức chịu đ ư ợ c mạnh tốc độ nhanh đêm hôm khuya k h o é t còn có thể đi đêm đường có thể làm được ngày đi tám trăm dặm trong đó người nổi bật thậm chí có thể chân chính làm được ngày đi nghìn dặm b ấ t quá giá cả đắt đỏ một thất đều cần hơn ngàn lượt bạc lái xe chính là một cái đã gần đến sáu mươi lao đầu chính là đi theo lý có chí cùng đi đến xem như lý có chí tâm phúc bánh xe nghiền nát mới sinh mặt trời mới mọc ra huyện nha về sau lại ra khỏi cửa thành một đường hướng đông giờ bị t ả hữu đi ra ngoài buổi chiều giờ thân lúc t ả hữu lý có t r í tiện chạy tới vệ sở sửa sang tạp nhạc gấm bóc áo bảo lý có t r í một thanh quét ra trước người v ả i m ả n h không để ý chút nào cùng trong xe ngựa thập tam di quá xuân quang tiết ra ngoài mảng lớn tuyết trắng bị đánh xe tiểu lao đầu thu hết trong mắt không hổ là thể nội nắm giữ một tia yêu huyết mạch tốc độ chính là nhanh lý có chí tại lao đầu n â n đỡ xuống xe ngựa nhị không được dỗi cái thật to lưng mỏi hoàn toàn không có phát hiện trong xe ngựa chính mình thập tam di quá nguyên bản vũ mị mềm mại trong ánh mắt thêm ra một vệ tâm lệ h u y ề n t h a n h phụ cận vệ sở là thiên hộ cấp bậc lại được xưng là thiên hộ sở cao nhất quan chỉ huy là đang thiên hộ sau khi thông báo qua không bao lâu một cái nhân cao mã đại hán tử tại binh sĩ cùng đi bước n h a n h tới chính là nơi đây thiên hộ trưởng đối phương nhìn tuổi chừng bốn mươi mậu d a đen nhánh khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trông thấy người này lý có t r í vội vàng hướng trước mấy bước nên đón tiếp lấy ban vệ chức quan hắn là thất phẩm thiên hộ trưởng là chính ngũ phẩm so với hắn lớn hơn đến tận hai thành phẩm lại nắm giữ thực quyền có thể thống binh một nghìn năm trăm tên lý huệ y n lệnh thật xa chạy tới cần làm chuyện gì lý có trí ngăn lại nói lưu thiên hộ có thể mượn một bước nói chuyện lưu thiên hộ nghe vậy hơi biến sắc mặt nghĩ tới điều gì chậm nhẹ gật đầu đem lý có trí đưa đến trụ sở của mình cái gì người đều không thấy lưu thiên hộ vẻ mặt ngạc nhiên hiển nhiên là vừa mới biết được tin tức này hứa huệ lệnh ngươi cũng đừng gạt ta lưu thiên hộ có chút khó có thể tin hơn hai mươi tên lính còn phân phối hơn mười khung phá mây tên nọ cho dù là ba luyện vũ phu hơi không cẩn thận cũng có thể mất mạng làm sao có thể đ n g nhiên toàn bộ không thấy nhiều ít phải có điểm bọn nước mới là a lý có t r í nghe vậy cười khổ một tiếng lưu thiên hộ đây là nói gì vậy ta chính là to gan cũng không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt nói h i ệ u nói vợ à, t â n hoàng vừa mới đăng cơ cái mông d ư ớ i đ ấ y bảo tọa đều không có ngồi v ư ớ c bảng liền nghĩ đến đại triển hoành đồ g ã y m ấ t chúng ta sinh lộ tài lộ hạ quan thế nhưng là trí khí khó thù đâu lý có t r í thanh âm càng phát ra khiêm cung cái này lưu thiên hộ là chính n ũ phẩm chức quan không dạ nhưng cùng chính mình cũng không phải là một cái hệ thống trọng yếu là có thể ngồi vào vị trí này không phải không thể châm anh thế đệ tử trong tộc Hứa huyện lệnh trí khí khó t h ù sợ là có chút quá mức chuyện này nói đến kia là thế gia đại tộc cùng hoàng quyền chi tranh ngươi còn tới không được cái kia p h â n thượng liệu thiên hộ niết miệng thân làm châm anh con em thế tộc huyết mạch nhường hắn nhịn không được nhắc nhở hứa h ư u trí nhận rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị Hứa h ư u trí cũng không tức giận vội vàng cười làm lành xưng là một lát sau liệu thiên hộ nói nhiều người như vậy sống không thấy người chết không thấy xác nhất định có k ị bạc ta sẽ phái người đi thật tốt cha một chút Lưu u h y ngay lệnh n c ũ muốn phát động năng lượng phát c ủ mình, nhớ l ấ không kia thể một bỏ qua một dấu vậy ế t thiên hộ cứ việc thoải mái tinh thần, trí thiên tặc để định. được đúng đạo đang lại. Lưu là Lưu việc mái kia nói ngài nói dưới cái hưu hộ khẳng Nghĩ nghĩ, hứa nhịn không hộ, hay không phía cứ có có gì Thừ. lưu thiên hộ hừ lệnh một tiếng theo ta được biết vẫn tên miệng phía dưới còn không có cái nào đạo tặc có thực lực như vậy càng không có dạng này đảm lượng mặt khác phái đi trong đám người có một người tên là triệu cửu chính là phó bách hộ một thân thực lực có chút không tầm tưởng là đ ầ hào hán tử nếu thật là tao n ộ bất trắc sợ cũng là cao thủ ra tay lại là không biết rõ đối phương vì sao độc thủ chẳng lẽ lại là bảo hoàng phái đám người kia ở sau lưng âm thầm dở trò hai người thương lượng đường này cũng không có thương lượng đi ra cái nguyên cớ giờ phút này sắc trời đã tối lưu thiên hộ nói t hứa huyện lệnh thật xa chạy tới không bằng để cho nào đó tận một chút chủ nhà tình nghĩa ta đã để cho người ta chuẩn bị kỹ càng đồ ăn không bằng dịch bước thân l à m g trâm anh con em thế tộc tuy nói tâm tính cao ngạo nhưng đó là đối với mình thân phận mà nói trên thực tế từ nhỏ tiếp xúc tốt nhất giáo dục càng có trưởng giả trong tộc tự thân dạy dỗ để bọn hắn từ nhỏ biết rõ một cái đạo lý cái kia chính là đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết mặt ngoài nhất định phải không có trở ngại có thể cùng châm anh thế g i a vọng tộc t ừ đệ liên hoan hứa h ư u trí nơi nào sẽ tự tuyệt bất quá trận có chút ngượng ngùng nói lưu đại nhân hạ quan cũng không phải là một người tới lần này ra ngoài còn mang theo nội nhân cùng nhau tới hứa huyện l ệ n h cũng là sẽ hưởng thụ lưu thiên hộ cười cười trực tiếp cùng nhau dự tiệc là đủ đa tạ lưu thiên hộ vào đêm trên hiến hội lưu thiên hộ nhìn xem hứa hữu trí bên người khuôn mặt vũ mị da trắng mỡ đông thân thể nợ nàng t ự a n h ư hóa thành thổi phồng xuân thủy tan vào chính mình tâm can bên trong xinh đẹp phụ nhân tại chỗ ngây người một lát nuốt một ngụm nước bọn lưu luyến quên b ề nói hứa bề lệ đây là người nội nhân thương hoa là hạ quan vừa mới thu thập tam di quá hứa hưu trí một mặt ý cười dường như căn bản nhìn không thấy lưu thiên hộ phản ứng thương hoa vị này là thiên hộ sở lưu thiên hộ đến từ giang đông nô quận chính là thực sự đại tộc tử đ ệ thương hoa gặp qua lưu đại nhân xinh đẹp phụ nhân thanh ân mềm đu hành lễ lúc vòng eo lắc nhẹ váy lụa mơ hồ có thể thấy được nở nang tự thái lưu thiên hộ chén rượu trong tay nghiêng b rượu vẩy vào trên bà và táo lại không hề hay biết hắn hầu kết nhấp đô nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nhịn không được hâm mộ nói miễn miễn lễ hứa huyện l ệ n h có phúc lớn a cái này mỹ phụ giọng nói và dáng điệu tướng mạo tất cả đều sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ bên trên kinh động như gặp thiên nhân hứa h ư u trí đem tất cả thu hết vào mắt khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không hắn đưa tay kéo qua thương hoa e o nhỏ dường như đang cố ý v i ễ n làm đại nhân quá khen rồi thương hoa không chỉ dung mạo xuất chúng càng hiểu được thi từ ca phú nhất là đánh đến một tay tốt tỷ bà a lưu thiên hộ nhãn tình sáng lên không biết bản quan có thể may mắn không đợi hắn nói xong. thương hoa đã nhẹ nhàng bước liên tục từ thị nữ trong tay tiếp nhận thì bà đầu ngón tay kêu nhẹ một chuỗi réo rắt âm phủ liền chạy xuôi mà ra làn điệu đầu tiên là huyện chuyển triển miên đ ỗ n g nhiên chuyển thành sụt sôi nàng theo tiết tấu hơi rung nhẹ trước ngực vạt áo theo hô hấp phà phồng thấy lưu thiên hộ miệng đắng lơi khô khúc chắc chắn lưu thiên hộ vô án tán dương rượu quả thật là ngọc c h a i rơi trên mâm ngọc đến phụ nhân vui nghệ tốt như vậy là m uống chén này lưu thiên hộ cười to nói trực tiếp châm một chén l í n rượu tự mình đưa tới thương hoa lại là lơ đãng đụng phải mỹ phụ ngón t y tâm thần cũng nhịn không được run dậy quả th t r ợ t như mỡ ông thương mắt mở lùn sóng chuyển nhẹ giọng nói cám ơn sau đem rượu uống một hơi cạn sạch tiến đến lúc này hứa hưu trí đ ố n g nhiên hạ giọng ý vị thâm trường nói rằng hạ quan thấy đại nhân đối thương hoa có chút t ư ở n g thức như đại nhân không chê tối nay có thể để thương hoa lưu tại trong phủ phục vụ đại nhân chìm vào giấc ngủ vì đại nhân hồng tụ thiêm hương được chứ ngay vậy lưu thiên hộ rõ ràng là nhịn không được kinh ngạc trong tay bô ba rơi tại trên bàn hắn cố tự chấn định cái này cái này như thế nào được hứa hưu trí nụ cười định luật có thể phục thị đại nhân là phúc phần của nàng húng chi hắn xích lại gần lưu thiên hộ bên thai thương hoa am hiểu nhất xoa bóp xoa bóp có thể giải đại nhân mấy ngày liền vất v à mệt mỏi lưu thiên hộ chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu kia vậy bản quan cũng chỉ phải cung kính không bằng tuân mệnh tự võ đế lúc bắt đầu đại ngu quý tộc trước đó lấy nữ nhân xem như lễ vật lẫn nhau đưa tặng đã thành thường cũng có sự tình nghe nói t h u ậ t tiện thái sư đã từng đem chính mình mang thái cơ thiếp triệu cơ đưa cho võ đế đương nhiên đa số tặng là c a kỹ vũi kỹ chính là tiểu thiếp cũng không tính phổ biến cũng là tại đại thịnh hướng thời điểm đã từng v a n bóng một thời thượng lưu xã hội ở giữa hô tặng đưa t h i ế t thất kia đến mức chính thê đều thành chủ lưu cùng bình thường bất quá c h â u b á o ngọc thạch đ ồ n g dạng bất quá là thương phẩm vì thế còn chảy ra đại t r ư ở n g phu gì mắc không vợ huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo thuyết pháp lưu thiên hội chỉ là có chút kinh ngạc như thế mỹ phụ đổi lại là hắn chỗ nào chịu bỏ đến khiến người khác c u hiếm tất nhiên tư t n g lên mỗi ngày hàng đêm sinh ca đều không đủ hứa hưu trí thấy thế vội vàng đứng dậy chắp tay nếu là có thể đổi lấy đại nhân thương thức một nữ nhân tính là cái gì nếu là hạ quan sau này có thể có được đại nhân trọng dụng liền đem thương hoa trực tiếp đưa cho đại nhân lại lại có làm sao cái này lưu thiên hộ tự cho là mình tuyệt đối không phải một cái có thể bị sắc đẹp tả hữu người bất quá lần này lại là nhịn không được tâm động lý m i n h sáng suốt hơn người là chân chính có năng lực người vi minh qua một đoạn thời gian muốn về một chuyến ngô quận đến lúc đó lý m i n h c ó thể cùng nhau đi theo đa tạ lưu đại nhân thưởng thức lý có trí lộ ra một bộ gian kế được như ý bộ dáng hắn mong muốn cũng không phải là hoa lộ mà là chân chính được đến những cái kia trâm anh thế ra vọng tộc tán thành mong muốn thăng quan chỉ cần dùng tiền là được nhưng đó là mặt ngoài mà thôi chính là lên tới nhị phẩm nhất phẩm cũng liền như thế đối với đạo kéo dài không biết rõ mấy ngàn nằm tại trâm anh thế gia vọng tộc mà nói vẫn như cũng là tầng giới người mong muốn nắm giữ nơi sống yên ổn không phải được đến những cái k i a đại tộc tán thành cái này thập tam di quá mặc dù đồng dạng rất được tâm hắn có thể nếu là có thể dùng cái này đổi lấy tiền đồ như gấm nữ nhân lại tính được cái gì nghĩ như vậy lý có trí lấy lòng nói hạ quan không thắng tự lực xin được cáo lui trước thương hoa hảo hảo phục vụ đại nhân dứt lời ý vị thâm trưởng vỗ vỗ thương hoa đầu bay mỹ phụ xưng sở tại nguyên chỗ biểu lộ kinh ngạc dường như có chút không dám tin tưởng mình thế mà bị xem như lễ vật đưa cho nam nhân khác tại lý có t r í cùng lưu thiên hộ nhìn không thấy góc độ đ á y mắt chỗ sâu gần như tại p h u lửa b ấ t quá một cái đã lui ra một cái đang bận cho mình cởi ả o n ố i dây lưng quần áo thoát tới nửa đường thấy mỹ phụ vẫn như cũng là một bộ thờ ơ dáng vẻ lưu thiên hộ không khỏi có chút không kịp chờ đ ợ i hắn đem thương hoa kéo vào trong ngực phu nhân vừa mới lý m i n h đệ nói lời ngươi cũng đã nghe thấy được đi từ hôm nay trở đi ngươi liền thành thành thật thật đi theo bản quan bên cạnh yên tâm ngươi chỉ cần đem bạn quan hầu h không thể thiếu ngươi nổi tiếng uống muốn cái gì liền có cái gì so với lý có trí vạn quan mới là tiền đồ vô lượng hiện tại bóng đêm càng sâu còn chờ cái gì chúng ta trước tiên đem chính sự làm lưu thiên hộ vội vã không nhịn nổi vừa nói liền đưa tay đi đào thương áo đông phục giờ phút này đầy đầu đều bị nửa người d ư ớ i chủ đạo lại là không có phát hiện bên cạnh nữ nhân khí tức càng thêm ấm lánh lưu thiên hộ từng kiện đem nữ nhân trên người quần áo lột xuống nhìn thấy kia đứng thẳng không tỉ vết trắng non da thịt cả người càng là toàn thân k h â nóng đang bị nữ nhân rút đi mấu chốt nhất che chắn chi bật lúc thương hoa lại là người đứng đầu bắt lấy lưu thiên hộ hồng nhuận phong m ô i có chút mở ra tự tiếu phi tiếu nói thiên hộ đại nhân nô gia mỹ a đẹp phu nhân giống như như thiên tiên tự nhiên là cực đẹp đại nhân vừa mới nói chỉ cần nô gia muốn cái gì liền có thể cho cái gì thế nhưng là thật ha ha b ả n quan xưa nay sẽ không lừa gạt nữ nhân nhất là giống phu nhân như vậy động nhân nữ nhân l ư u thiên hộ vội và nói nghe nữ nhân cái này nũng nịu thanh â m cảm giác xương cốt của mình đều nhanh muốn sốt d i ò n kia nô gia bây giờ muốn một kiện đồ vật không biết rõ đại nhân có thể hay không cho có bỏ được hay không cho thương hoa một thanh t r á n h thoát khỉ gấp lưu thiên hộ lại kéo qua đến một cái áo ngoài đem đã bại lộ trong không khí thân thể che lại tốt dường như r u ộ t r ẻ đạo lưu thiên hộ rõ ràng đã hơi không kiên nhẫn bận rộn hơn nửa ngày đến bây giờ đ ừ n g nói tiến vào chính để chính mình liền cái nho cũng chưa ăn đâu bất quá nghe nữ nhân như thế quyến rũ động lòng người thanh âm lại là cũng phát không nổi lửa tới nghĩ đến tốt cơm không sợ muộn sớm muộn đều là chính mình không khỏi nhẫn mại tính tình nói ngươi muốn cái gì cho đại nhân nói đồ trang sức châu náu son phấn một nước muốn cái gì cứ viết sách son phấn một nước đồ trang sức c h â u đ á o bất quá là tụ v ậ t nô gia không muốn những cái kia những cái kia mỹ nhân bản quan càng phát ra thích ngươi thương hoa lại là đ ỗ n g nhiên cười một tiếng đi lên phía trước dối ra tiêm thiên ngón tay ngọc ngặt ở lưu thiên hộ b ở môi trước nô gia mong muốn thiên hộ đại nhân tâm không biết rõ thiên hộ đại nhân có cho hay không đâu tâm lưu thiên hộ hơi xứng sở sau đó cười ha ha nói cho đương nhiên cho từ khi nhìn thấy phu nhân lần đầu tiên bản quan viên này trái tim cũng đã là phu nhân lời này rơi xuống lưu thiên hộ trên mặt biểu lộ lại là bỗng nhiên im bặt mà dừng sau một khắc hắn đột nhiên trừng vào mắt túi đầu nhìn lại nữ nhân màu trắng bệnh tay lại từ bộ l ự c mình rút đi v à o sau đó đột nhiên thu hồi một k h ỏ a n g a y tại phanh phanh khiêu động đỏ tươi trái tim đang bị kia đồng dạng màu trắng bệnh móng vuốt bắt đi ra trái tim của mình cũng là đỏ mạnh liệt ngạt thở cảm giác chuyển đến lưu thiên hộ không thể tin nhìn về phía thương hoa sau một khắc trên mặt lại là trong nháy mắt bị trước nay chưa từng có kinh hãi bao trùm chỉ thấy tấm kia ta thấy mà y ê u khuôn mặt biến cổng tính lên hai mắt đột xuất diện mục g ữ tận và mẹo tóc hai bù sủ lồi ra trong ánh mắt vậy mà xem như chòng trắng mắt chương 87, m ớ i quỷ vực chương 87, m ớ i quỷ vực trái tim bị đ à o ra lưu thiên hộ kêu lên một tiếng đau đớn toàn thân trên giới giống như là không có xương cốt đ ồ n g dạng trung điệp quẳng xuống đất đã là chết không thể chết lại diện mục dữ tợn trong ánh mắt chỉ còn lại có t r ò n g trắng mắt thương hoa tứ chi và mẹo bình thường phát c gồm dã thú ghé vào lưu thiên hộ trên thi thể chót mùi mất máy dường như tại người người cái gì nàng tất cả đều là t r ò n g trắng mắt, ánh mắt bay tròn trầm vô cùng nhất là cái kia hai tay móng tay biến càng dài càng sắc bén sau đó một đôi tay khẽ nhúc đ í c h liền đem lưu thiên hộ cánh tay chân đầu tất cả đều mạnh mẽ tháo xuống tới sau đó lại xé ra lưu thiên hộ bụng đem còn lại lá gan t i n h khí thận tất cả đều móc ra ngay sau đó lại không biết trộm tới chỗ nào sau m ộ t khắc kia trần trùng trục lưu thiên hộ trên đầu vậy mà lộ ra trước nay chưa từng có thống khổ biểu lộ rõ ràng đầu lâu đều đã phân ra giờ phút này nhi nhưng thật giống như muốn sống lại đồng dạng sau m ộ t khắc chỉ thấy những này bị thương hoa tháo xuống bộ vị bên trên vậy mà đều có mười đám mắt trần có thể thấy trắng nhạt ánh sáng màu ảnh bay ra nhìn kỹ kia lại là nguyên một đạm tiểu nhân như vậy mà cùng chết đi lưu thiên hộ giống nhau như lúc bất quá chỉ lớn chừng quả đấm đồng thời toàn thân mông lung, lung nhìn có chút trong suốt từ lưu thiên hộ thể nội sau khi đi ra cái này mười cái lớn nhỏ cỡ n ắ m tay tiểu nhân hú lên quái dị liền đ ỗ n g nhiên riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi nói là chạy kỳ thật càng giống là trực tiếp thổi qua đi tựa như là một trận gió chân không cách mặt đất thậm chí còn có thể trực tiếp xuyên qua phía trước trở ngại chướng ngại vợ thương hoa thay thế tranh thủ thời gian bay nào đi lên miệng lớn mở ra lộ ra bên trong cấp độ không đủ g i n g anh cắn một cái vào một cái sau đó hoàn toàn như ăn tươi nuốt sống đúng là đem những lũ tiểu nhân này toàn bộ n ư ớ t vào bất quá những lũ tiểu nhân này tốc độ rất nhanh đồng thời bởi vì là riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn cho nên cho dù thương hoa một ngụ một cái bất quá cuối cùng vẫn là chạy đi một cái ăn hết những lũ tiểu nhân này lại một lát sau thương hoa tự hồ là nhớ ra cái gì đó vội vàng đi đến một mặt bóng loáng trước gương đồng trong gương lập t ứ c hiện ra một chương dữ tợn nữ nhân mặt làn da khô cạn giống như là bọc lấy một t ầ n thật dày vỏ cây giả t ó c đen xứng xứng rủ xuống tại một cao một thấp trên bờ vai tất cả đều là chòng trắng mắt trong ánh mắt chạy ra hai hàng h u y ế lệ đồng thời trên người mình k i a cố khí tức â m l ã n h càng rõ ràng không giống như là người sống giống như là người chết đ ồ n g d ạ n g nhìn thấy mình trong gương thương hoa là m người ta sợ hai trong con ngươi lộ ra một vệ kinh hãi nàng điên cùng nắm lấy tóc của mình tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tiên pháp phía trên rõ ràng biết trước lấy nàng người vì m é t đi cuối cùng lại lấy chính mình làm d ấ n tử liền có thể tìm tới chân chính trường sinh đại đạo nhưng vì cái gì ta vì sao lại biến thành d ạ n g này đây chính là trường sinh nói thương hoa ngồi sổm trong góc thân thể c h ậ t trùng d ư ờ nếu g sáng ràng g như nhận lấy lớn lao tinh thần sáng tạo kích, rõ ràng vừa mới còn kích, lấy lao mới vừa tạo tại i rõ t t người phân h có thể giờ phút này, không là lâm đông an ở chỗ này tất nhiên có thể nhận ra nữ nhân này không phải người khác chính là đấu mẹ giáo dương nhiệt bất quá lâm đông an không biết là nữ nhân này càng là đấu mẹ giáo chân chính giáo chủ cũng chính là ngày ấy cùng yến liệt xảy ra va chạm t ì n h lang mất mạng chính mình may mắn chạy trốn người kia về phần tại sao thành lý có trí thập tam di quá nói đến lời nói l i lớn ngày ấy cùng yến liệt xảy ra va chạm về sau nàng tự biết thực lực mình không đủ không dám báo t h ủ lại sợ bị phát hiện tìm tới cửa cuối cùng càng nghĩ đành phải tạm thời rời đi thanh bình chấn có thể bởi vì bị yến sư một đao làm bị thương căn bản cho dù là đằng sau nuốt trừng tình lang chính mình nuôi mét thi cũng không thể gắng gượng qua đến vẫn là một mệnh ô hô lấy về phần mình một thân thực lực mười không còn một bất đắc gì chỉ có thể bán nhăn sắc lại đ ồ ngày sau đông sơn tái k h ở i chỉ là nhường nàng tuyệt đối không ngờ rằng mình bị lý có trí tuệ ý đùa bỡn thì cũng tôi h đi dù sao tại không có luyện ra thi thể còn mới điều kiện tiên quyết chính mình còn cần một cái an ổn thân phận chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng Đối như g mặt ngoài một bộ bị c í chính n mình mê thần hồn điên ráng nghị đem chính mình h thực h mê mà sớm đem xem đảo đã vẻ, kỳ kỳ vậy mưu cầu tiền đổ thương phẩm, thương cầu cho khác. tiền tùy tặng nam nhân đổ đưa Như y vậy nhường thương hoa trong lúc nhất thời lâm vào điên cuồng vừa mới không quan tâm ra tay không có mét thi đồng đẳng với h ổ không có nanh ớ c nàng đành phải sử dụng tiên pháp bên trong ghi lại cuối cùng đồng thời cũng là phức tạp nhất hung hiểm nhất một bước lấy mình là thi không nghĩ tới chính mình tiên độ như thế bằng thẳng vậy mà vừa lên đến liền thành công dựa theo phía trên ghi chép trước luyện người khác luyện tập cuối cùng lại luyện chính mình một khi thành công liền sẽ lập tức thành tiên thế nhưng là thế nhưng là tại sao mình lại biến thành cái bộ dáng này thành tiên đây chính là thành tiên dù là không biết rõ đến tột cùng thế nào mới xem như tiên có thể nàng cũng có thể cảm giác được hiện tại trạng thái của mình tuyệt đối không phải thành tiên thương hoa vẻ mặt hai toán ngoại trừ làm người ta sợ hai hình dạng bên ngoài nàng không có cảm giác được chính mình vậy mà nhiều hơn những cái kia biến hóa khác chỉ có thân thể càng ngày càng lạnh đồng thời còn có một cỗ trước nay chưa từng có chết lặng quanh quẩn ở ngực giống như giống như thân thể này đã nhanh muốn không thuộc về mình đồng đạo đây tuyệt đối không phải thành tiên thành tiên làm sao có thể là như thế này. thương hoa kêu rên kêu thảm. thế nhưng là một lát sau, tiếng nước nợ âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. thương hoa nâng lên đầu, vẻ mặt ngây ngô, ta là ai, ta là đấu mễ giao giáo chủ. không, ta không phải, ta là, ba mẫu nương nương giáng sinh. thông đạo, kia,、yeah. còn chưa đủ. ngoài cửa, phụ trách đóng giữ quân hán nghe được bên trong truyền đến kêu la thanh â m nguyên một đám lập tức trên mặt nhao nhao lộ ra chỉ có thể ý hội biểu lộ. chúng ta đại nhân thật lợi hại, trẻ tuổi có quân hán nhịn không được nói. Đại phải nhân n hay h có k ô quả n g kim đ thực là thổi qua liền phá so nhà ta kia xú bàn nương quả thực một cái trên trời một cái dưới đất nếu là đội thanh ta mỗi ngày tất nhiên đến thoải mái trước mấy chục bề huynh đệ coi là thật dũng mãnh chẳng lẽ không sợ chết trên giường ngươi biết cái gì Ta cái này gọi khác t dưới hoa mẫu làm đơn, phong lưu. quân hán nghe vậy xứng sở nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vốn nên treo nửa vầm trăng tàn bầu trời đêm giờ phút này lại như bị r ộ i cho như mực nhánh liền một ngôi sao tử đều không nhìn thấy bốn phía bóng cây tại không gió bên trong quỷ dị vặn b è o lắc lư giống như là có vô số cái tay vô hình tại lôi kéo cành lá xên sạch bóng đêm che đậy xuống tới hai tay không thấy năm ngón tay nguyên bản có thể bao phủ phương biên mấy thước đèn lồng cũng biến thành mông lung bắt đầu mơ hồ giống như thật sự chính là không chỉ là thiên càng đen hơn hơn nữa các ngươi có cảm giác hay không c ổ bên cạnh có khí lạnh siêu siêu quá khứ l ờ i còn chưa dứt đám người bên t hai bỗng nhiên chuyển đến móng tay cào mảnh ngói tiếng vang đông chốc lại một chút chậm chạp lại rất có quy luật lúc này một cái khác quân han sắc mặt trắng bệnh chỉ vào mặt tường kinh hô dường như phát hiện gì rồi khó có thể tin hình tượng mau n h ì n mượn nhờ đèn này lồng quang huy bao phủ chỉ thấy vừa mới còn bằng phẳng gạch xanh bên trên t ư ở n g ra vậy mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bong ra từ n g mảng lộ ra từng mảng lớn nấm mốc ban đồng thời cái này nấm mốc ban còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn ra không chỉ là tường ra mặt đất có gỗ cửa sổ quan t ả i tất cả đều biến khô bại hoang v u giống như là đã lâu năm thiếu tu sửa không biết bao nhiêu năm đồng dạng nộ đến đúng lúc này dưới máiên đèn lồng đỗng nhiên cùng nhau dập tắt đám người còn chưa kịp phản ứng chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng văng giòn mượn nhờ dập tắt trước cuối cùng một vệ ánh sáng mới vừa nói chết dưới hoa mẫu đơn quân hán cái cổ lại là bị hố néo một trăm tám mươi độ trong bóng t ố i chuyển đến dinh dính nhấm nuốt âm thanh giống có đồ v ậ t gì tại gặm ăn cái gì a kinh hãi đến cực điểm tiếng gào thét văng lên một đám quân hán chạy từ tán nhưng dưới mắt đưa tay không thấy được năm ngón lại là hoàn toàn không có ý thức được chạy trốn phương hướng là trước người phòng cửa gỗ bị đụng ra trong máy mắt một cố nồng đậm mùi máu tơi đập vào mặt chạy trước tiên quân hán dưới chân t r ư ợ đi cả người té nhào vào dinh dính trên mặt đất hắn run rẩy sờ về phía dưới thân lòng bàn tay chạm đến không phải gạch xanh mà là một bãi ấm áp chân nhắn nội tạng cứu cứu mạng trong bóng tối chuyền đến tí tách tí tách chất lỏng nhỏ xuống âm thanh có người há miệng run rẩy móc ra cây châm lửa yếu đ ớt ánh sáng chiếu rọi đám người rốt cục thấy rõ trong phòng cảnh tượng lưu thiên hộ thi thể sớm đã không thành hình người tứ chi tản mát các nơi ổ bụng bị triệt để móc sạch sâm bạch xương sần giống như là một chương giữ tợ miệm đại trương lấy hướng ó c nhà mà càng làm cho người ta s ợ hết cả gai úp chính là những cái kia bị xé nát ra thịt bên trên lại lít nha lít nhít mọc da nhỏ bé bạch mầm như là tân sinh hạt gạo có chút m ọ n g ngậy cái này đây là thứ quỷ gì l ờ i còn chưa dứt cây châm lửa quang mang đ ố n g nhiên chập trần một chút giống như là bị thứ gì thổi một g ụ m ngay sau đó một đạo trắng bệnh thân ảnh từ trên xà nhà treo ngược lấy rủ xuống thương hoa đầu vai tả khoe miệng cơ hồ nước tới bên hai lộ ra sâm bạch r ă n g nanh làn da của nàng đã hoàn toàn khô cạn giống như là bị rút khô trình độ vỏ cây giả mà cặp kia chỉ còn lại có chòng trắng mắt ánh mắt đang nhìn chằm chằm đám người không đủ còn chưa đủ cổ họng của nàng bên trong gạt r a khàn khàn nói nhỏ cả người tựa như là một ngọn gió nhi đi qua tất cả quân hán liền toàn bộ bị phanh thây nguyên một đám tiểu nhân từ rơi l à tả trên đất thịt nát chạy vừa đi ra lại là rất nhanh lại bị nắm trở về nguyên một đám ném vào thương hoa miệng lớn bên trong giống như là ăn dầu c h i ê n đậu phộng hạt đ ồ n g dạng theo ăn tiểu nhân càng ngày càng nhiều thương hoa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh không có một cái nào có thể chạy đi theo càng ngày làm nhiều tiểu nhân bị ăn sạch thương hoa thân thể bắt đầu bành trướng dưới làn da nâng lên nguyên một đám nổi mụt dường như có đồ bật gì đang lúc n í c phốc phốc phía sau lưng nàng đ ỗ n g nhiên vỡ ra mấy cái thanh cánh tay màu xám đưa ra ngoài mỗi một cánh tay lòng bàn tay đều dài lấy một t r ư ờ n g dữ tập miệng đang tham lam mút vào trong không khí mùi máu canh không đủ còn muốn càng nhiều thương hoa thân thể đã hoàn toàn thoát ly người hình thái như là một đoàn v ạ n b ẹ o k h ố i thịt chậm rãi bỏ hướng bên ngoài lý có t r í trong giấc n ộ n g trong n ộ n g lưu thiên hộ toàn thân nôn máu mặt sợ hãi nhìn mình chằm chằm bất quá từ đầu tới đôi một câu không nói chính mình nếu là muốn rời đi đối phương liền sẽ sung lên liều mạng lôi kéo ở chính mình không để cho mình rời đi lý có chí hỏi tham nguyên nhân tia đầy người đều là máu lưu thiên hộ vẫn như cũng là không nói một lời hắn nhịn không được không nhịn được liền cưỡng ép tránh thoát lưu thiên hộ lại tại lúc này tia lưu thiên hộ rốt cục mở miệng một mặt thâm trầm mà nói chính mình chết không yên lành ngươi cũng không phải chết tử tế tất cả đều là tại ngươi đều là ngươi lý có chi đột nhiên giật mình tỉnh lại phát hiện chính mình đầu đầy mồ hôi áo trong đều đã ướt đẫm thật sự là kỳ quái hảo hảo sinh làm thế nào t à môn như vậy mộng lý có chi chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô hướng phía ngoài cửa hô một tiếng lao lương mau tới cấp cho ra rót cốc nước hô nửa này không có bất kỳ cái gì đắp lại tốt n g ư ơ i cái lạo ra hỏa cũng học được trộm gian dùng mạnh l ớ i nhìn lao tử ngày mai không cho ngươi thưởng ngươi mấy cái bật a i lý có t r í k h í tức giận nói đành phải chính mình lên đổ nước hôm nay thế nào đen như vậy lúc nói chuyện hắn lỗ mũi m ấ p máy trao mày mẹ nó ai chạy lao tử trong phòng đi thúi như vậy lý có t r í hùng hùng hổ hổ nghĩ đến trách không được vệ sở như sâu mọn tố chất quá kém cỏi thật vất vả tìm tòi đi đến bên cạnh bàn tìm được chân c ầ m đến vừa thổi minh hỏa x u g ấ p một hồi gió lạnh đống nhiên đanh tới yên lặng mấy giây sau một cái chừng to mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đầu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất ngay sau đó là tâm c a n tỉ phổi thật tối nay đã định trước không ngủ chiếm diện tích đem mấy trăm mẫu thiên hộ sở tựa như trong đêm tối cừu non bị tùy ý xâm lược hoàn toàn hóa thành một trốn tu la bình minh tảng sáng trước m ộ t k h ắ c thiên hộ sở bên trong liên miên mảnh ngói bỗng nhiên rầm rầm rung động tới đằng sau tất cả tản mát trên thi thể vậy mà toàn bộ mọc ra từng hạt hạt gạo lít nhá lít nhít từ máu thịt bên trong xuất hiện càng bốc lên càng nhiều dường như có một loại bội thu vui sướng lại sau đó nơi này c u ồ n g phong gào thét mơ hồ có anh hải khóc nỉ non âm thanh tự lòng đất chuyển đến thương hoa thân thể bành trướng tới trọn vẹn hơn mười dặm lớn nhỏ toàn thân trên dưới đến không hết tráng bệnh cánh tay tay chân từ trong máu thịt nó nhúc đích mong muốn hoàn toàn tránh thoát huyết đủ, xuất hiện tại nhân gian có mấy đạo nước vỡ huyết đủ, thật lộ ra nhỏ nửa thân thể đều diện mục dữ tợn toàn thân trôi máu đen ngay tại s ắ p hoàn toàn tránh thoát chói b ộ t lúc và anh đại điệu đột nhiên rung động một v ệ c kim quang tự lòng đất phóng lên tận trời hóa thành vô số đạo x ứ n xích cuốn lên thương hoa vặn vẹo bành trướng thân thể những n à y xiềng xích toàn thân đen nhánh mỗi một cây đều rất thô to, to vòng vòng đan sen như l u n g đỏ bàn đùi chấn áp tất cả trói buộc thời điểm từ tư b ố c h ỏ a trong lúc nhất thời những cái k i u ý đồ bỏ ra tới thảm thân ảnh màu trắng giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình mạnh mẽ t ú n trở về bất quá xiềng xích này thời gian thái cổ mặt ngoài vết dỉ l o a lộ một chút vị trí rất mau ra hiện không chịu nổi gánh nặng vết rách cuối cùng trói buộc tới mười dặm phạm bí lúc xiềng xích đạt tới cực h ạ chương tám mươi tám tấm gương tám mươi tám tấm gương đen nhánh phát ra kim qua thiết mã giống như thanh â m tính m ị c h trong đêm chói thai vô cùng ầm ầm đen nhánh xiềng xích vận chuyển oanh minh ở giữa ép qua hư không rõ ràng là lạnh như băng xiềng xích giờ phút này tựa như là sống tới đồng dạng giống như ngang qua chân trời khổng lồ cự mãng đang cực lực nắm chặt một chút thật sâu s i ế t tiến thương hoa huyết nục có thể thấy được khối lớn khối lớn huyết nục gì rào rơi xuống bất quá thương hoa từ bắt nguồn từ cuối cùng diện mục biểu lộ tựa như cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng cũng giống như những này rơi xuống huyết nục căn bản không thuộc về chính mình đương nhiên giờ phút này thương hoa cũng đã s nàng tựa như là một cái s ắ p bị thổi nổ khí cầu lại giống là ngâm mình ở trong nước không biết bao lâu thịt ngao da thịt trong túi mặt ngoài khắp nơi đều là màu trắng bệnh lợi trạo chỉ lên trời mở rộng đừng nói là nhìn ra nửa điểm lúc trước cái tia phong thái h i ể u điệu vũ mị kiểu mỹ nhân m ấ t tích chính là liền hình thể đều không phân biệt được vũ mị i ể u điệu da trắng m ơ đông thương hoa hoàn toàn biến thành một ngụm b ậ t chứa chỉ có thổi qua gió lạnh tựa như từng tia từng sợi thảm tiếng khóc thịt ngao bên trên lít nha lít nhít màu trắng bệnh tay chân bị đột ngột xuất hiện xiềng xích chấn áp xuống dưới chỉ là những n g y xiềng x có lẽ đã từng còn bị trọng thương khó tưởng tượng nổi đến mức chấn áp cũng không hoàn toàn bàn tay màu trắng bị áp chế xuống không lâu lại lần nữa cào nát thương hoa ra thịt từ bên trong lộ đầu ra ấm phong chật chật ác quỷ kêu gạo như toán như khóc quỷ khóc s ó i gạo âm lanh t h ấ u xương rõ ràng sắc trời đều nhanh đã tảng sáng nhưng nơi này vẫn như cũ đưa tay không thấy được năm ngón hát giống như là bị một trương đại mạc che đậy kín không kẽ hở lúc này đông nhiên có màu trắng bệnh tay nắm lấy xiến xích ngay sau đó lộ ra một cái răng lanh lộ ra ngoài ác quỷ ác quỷ há hốc miệm liều lĩnh dùng chính mình móng ướt Răng mạnh mẽ cắn sẽ x i ề n g xích càng ngày càng nhiều ác quỷ tránh phá huyết nục lộ ra đầu tương tự cử động một đầu hai đầu còn còn nhiều như vậy ác quỷ, không bao lâu trên xiềng xích vết cắn vết trào càng phát ra rõ ràng răng rắc có xiềng xích cắt r a rơi trên mặt đất nhưng cũng không có phát ra tiếng kim loại giống như là một đoạn màu đen thịt rơi xuống xiềng xích cắt r a nguyên bản bị áp chế tại mười dặm phạm vì thương hoa lập tức lại bành trướng đảo mắt đạt tới ba mươi dặm hư thối huyết nục trên mặt đất điên cùng nhúc đích ý đồ đem bốn phía tất cả tất cả đều chiếm đoạt đi vào ông lúc này xiềng xích loảng xoảng chấn động tại t ĩ n h m ị h đồng dạng trong đêm chấn động chập trùng n lột đến dâng trào đi ra ngọn lửa màu đen giống như là từng đầu hòa long vừa mới tiếp xúc thương hoa trên thân lập tức phát ra x ò e x ẻ x ò e x ẻ t i ế n g vang giống như là thiêu đốt ngọn đến nguyên bản c ồ n g cảnh xưng da thịt lập tức mắt trần có thể thấy tan giã da thịt bị ngọn lửa màu đen luyện hóa tuế n g u y ệ t đã thay đổi các ngươi trung pin là ngăn không được chúng ta gì chắc chắn làm thần hồn đều im lặng vậy quỷ gào thép bên trong có hài nhi thốt thít đánh thanh em lên náo chuyển đến cùng mèo kêu đầm dạng vừa mới xuất hiện liền đem tất cả thanh em đều che đậy một vị phụ nhân đúng là trực tiếp từ thương hoa thịt thối bên trong đi tới phụ nhân kia chậm rãi mà ra thân hình lượn lở lại lộ ra q u ỷ dị không nói lên lời nàng thân mang một bộ màu đỏ sầm t h e o kim phượng văn hoa p h ụ vải áo thượng thừa đường may tinh mịn vốn nên là nhà giàu sang chủ m â u ăn mặc có thể kia vải bóc lại giống như là bị máu thẩm thấu sau lại h o n g khô lộ ra một cố mục nát tám t r ầ m đuối tóc kéo cao chân lấy tơ vàng điểm thúy châm cải tóc có thể kia châm cải tóc bên trên treo lại không phải minh châu mỹ ngọc mà là từng khỏa khô cắt biến thành màu đen anh hải con mắt quỵ dị nhất chính là phụng bụ, bụng cái bụng m ỏ n gần g như trong suốt mơ hồ có thể thấy được bên trong có đồ vật gì đang ngạo ngậy mà nàng trong ngực ôm hài nhi càng là q u á i gì, toàn thân xanh xám cũng chỉ là một đứa bé đầu lâu không khóc không náo chỉ là khanh khách cười nhẹ giống như là dạ miêu kêu gạo nghe được người tê cả ra đầu ba mẫu lâm thế chúng sinh đều lương thực trên xiềng xích hát hỏa còn tại t h i ế u lốt có thể phụ nhân lại không hề hay biết nàng nhẹ khẽ b vớt b u ớ t hở ra phần bụng ôn nhu nói n g o a n chờ một chút mẫu thân cho ngươi tìm tốt hơn mét lời còn chưa dứt nàng trong ngực hài nhi đầu lâu bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn khóc n h non v và... trong chốc lát ngọn lửa màu đen im bặt m à d ừ n g trên xiềng xích chuyển đến gào thét mặt ngoài xuất hiện từng khúc vết rách cũng may cũng không có vỡ nứt cuối cùng thương hoa thân thể bành trướng tới bốn mươi dặm phạm vi sau dừng lại nơi này hoàn toàn yên tĩnh lại ha ha ha h u n h minh tảng sáng mới sinh mặt trời mới mọc đâm thủng nơi này thiên hộ sở giống như ngày thường người bình thường nhìn lại những n à y tường đất tòa thành không có bất kỳ biến hóa nào khác biệt duy nhất chính là đ ô n g nhiên nhiều hơn một bệnh hoang v u cảm giác nhưng có mang đạo thân người có thể trông thấy tại thiên hộ sở chính giữa một khối lớn đen nhánh hư thối thịt cao cao long ra mặt đất khoảng chừng cao mười m ư ờ mấy、mét. thẩm gia thôn. tự h ẩ m d tự nhiên không có khả năng biết cách xa nơi này mấy trăm dặm bên ngoài thiên hộ chuyện xảy ra một ngày này hắn vẽ xong cuối cùng một t r ư ơ n g tị tạ phụ trong tầm mắt kim quang lướt qua biến ảo số tròn đi chỉ có chính mình khả năng thấy được chữ nhỏ tị tạ phụ không tám trăm tinh thông công hiệu linh phụ xác suất thành công rõ rệt đ y lên mười cái có thể thành bảy tám năm phủ người quanh thân ba triệu bên trong hùng t à không được cẩn thận ngoài ra linh p h ụ bên trong lần chứa trí dương chi khí chín cái hợp nhất có thể hình cỡ nhỏ tránh ma quỷ kết giới trăm tờ hợp nhất có thể hóa tiểu tóc tránh ma quỷ kết giới trong kết giới tất cả trừ tà hàng tà hiệu quả tăng lên trên diện rộng rốt cuộc xong rồi thẩm dực nội tâm vui mừng từ tiểu thành tới tinh thông hắn tính toán một cái thời gian tổng cộng bỏ ra không đến hai tháng cùng trước đó so sánh trên lệch thời gian không nhiều gấp mười cũng may công phu không luồng phí người h ư u tâm hơn nữa chính mình như vậy tiến độ đặt ở đạo môn bên trong cho dù chậm nữa cũng có thể xương yêu nghiệt mười cái bên trong có thể thành bảy tám tấm cái này khái niệm gì cho dù là sơn vân chân nhân đều không có cái này năng lực phương diện khác không đề cập tới từ bếp đùa đi lên nói chính mình lại là s o sơn vân môn khai môn tổ sư còn muốn lợi hại hơn tuy nói sơn vân môn từ trên xuống dưới tăng thêm chính mình tổng cộng cũng chỉ có đệ tử đợi ba mà thôi lịch sử không giống trong tưởng tượng như vậy lâu đời nhưng sơn vân chân nhân xem như đạo môn nhân tài kết xuất thực lực kỳ thật không lời nói dù sao cũng là có thể cho mình tố tượng thần tồn tại đã có thể thu nạp hưng ơ hỏa tự nhiên hắn vẫn như cũng là cái thứ nhất hoàn thành hôm nay nhiệm vụ bất quá lần này thẩm dực cũng không có lập tức đem phù đưa trước đi mà là đợi đến lý tuấn cùng một chỗ a dực người đây là có chuyện gì a lý tuấn biết thẩm d ự ỡ tốc độ rõ ràng là tận lực chờ đợi mình cũng không có việc gì chính là muốn hỏi một chút n g ư ờ i gần nhất là không phải là đi địa phương nào thì như nói t à m ô n điểm thẩm d ự ỡ hỏi h ắ n tự nhiên không có khả năng nhất thời tâm huyết dân trào dù sao hai người lại không tiện đường chỉ là không biết rõ vì cái gì hôm nay gặp lý tuấn thời điểm n g ự c thị tà linh phủ đ ỗ n g nhiên chuyển đến nhàn nhạt bỏng ý linh phủ không có khả năng phạm sai lầm chỉ có thể nói rõ lý tuấn đụng phải cái gì không đủ tốt nhưng thẩm d ư ỡ có chút ngoài ý mới trên thế giới này mặc dù thật sự có q u tả đều phong ấn tại quỷ vực bên trong cho nên chỉ cần không tới gần quỷ vực người bình thường bình thường là không có chuyện gì chẳng lẽ lại đối phương đụng phải tà nhân chúng ta phát thẩm dực trong đầu đụng tới mục tiêu thứ nhất tự nhiên chính là đấu mễ giáo thế nhưng là lại nghĩ tới đấu mễ giáo tựa như là chỉ đối với nữ nhân ra tay chẳng lẽ lại sửa lại tính hắn không rõ ràng cho lắm bởi vậy cố ý chờ lấy lý tuấn vẽ s o n g tuốt hỏi thăm cái tinh tưởng ta môn địa phương lý tuấn nhìn thoáng qua thẩm dực kỳ quái nói đ dự thế nào hỏi như vậy người biết ta mỗi ngày vẽ xong phủ đều đã rất muộn sốt ruột về nhà cũng không từ đâu làm sao có thể chạy loạn vậy có hay không gặp tà môn sự tình tà môn sự tình lý tuấn gãi gãi đầu dường như là nghĩ đến cái gì đông nhiên tiến đến thẩm dực bên thai thật là có không dối gạt minh đệ trước mấy ngày khi về nhà ta trên đường nhặt được một mặt gương đồng gọi là một cái tinh xảo các loại điêu khắc đường vân lại có kính bên cạnh không giống là người nhà bình thường dùng vừa vặn trong nhà gương đồng dùng thật nhiều năm liền cầm về cho ta nàng dâu dùng vừa mới bắt đầu còn rất tốt ta nàng dâu mặc dù cũng ứa thích chiếc gương đồng kia bất quá cũng liền rảnh rỗi thời điểm mới có thể chiếu một chút có thể gần nhất một ngày nửa đêm mắc tiểu ta xuống giường đổ nước đ ỗ n g nhiên phát hiện ta nàng râu tóc thai bù sù hơn nửa đêm ngồi tại trước gương không nhúc nhích ta lúc ấy dọa một cái cơ linh liền thử hô một chút nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại chờ ta thả xong nước trở về lại phát hiện nàng đã lên giường đi ngủ nữ nhân đều thích trưng diện cho nên cũng không coi ra gì nhưng lại tại hôm qua ta đang ngủ cảm giác đ ỗ n g nhiên bị một hồi q u á i thanh đánh thức người đ o á n ta nhìn thấy cái gì lúc nói chuyện lý tuấn lập tức trên mặt nhịn không được lộ ra một vệ hoảng sợ không đợi thẩm dực hỏi thăm lý tuấn mất ngủ nước bọt thanh âm có chút phát run ta nhìn thấy ta nàng dâu đưa lưng về phía ta b ả vai một đứng thẳng hơi dựng ngực lên giống như là tại trải đầu có thể có thể động tác của nàng quá chậm c h ậ m không giống người sống sau đó cũng không biết thế nào đến trong miệng phát ra âm thanh giống như là đang khóc có thể chờ ta xích lại gần n g h e xong lại phát hiện nàng đang cười tiếng cười kia căn bản không phải thanh â m của nàng lại nhọn vừa m i ệ n giống g là cái gì bóp lấy tiếng nói phát ra tới ta dọa đến kéo nàng lại kết quả nàng vừa quay đầu lý tuấn nói đến đây sắc mặt trắng bệnh con mắt của nàng tất cả đều là hắc không có chòng trắng mắt cứ như vậy nhìn chằm t r o n ta trong miệng còn lẩm bẩm làm quân ngươi nhìn ta đẹp không thẩm rực nướng mày sau đó thì sao về sau ta trực tiếp dọa đến ngất đi chờ tình n ữ a tới nàng cái gì đều không nhớ rõ còn nói ta là làm ác mộng lý tuấn t r à sắt trên cánh tay nổi ra gà có thể ta biết không phải làm mộng kia gương đồng tuyệt đối có vấn đề cho nên ta sáng nay lên thời điểm vụ trộm đem nó ném vào nhà phụ cận trong l ệ n h n g ó i nói xong lý tuấn lại lập tức nói a dực ngươi thế nào nhìn ra ta gặp tả môn sự tình bởi vì ngươi ấn đường biến thành màu đen ấn đường biến thành màu đen lý tuấn nghe vậy tâm thần lúc này run lên việt nam bên trong đều nói t ấ đường biến thành màu đen thế nhưng là đại vung báo hiệu chính mình hôm nay lúc ra cửa hẳn là chiếu một chút tấm gương chỉ là kia cái gương t à môn như vậy hắn không dám chiếu a dực ngươi nói tấm gương kia có phải thật vậy hay không p h ả i thật đấy nghĩ như vậy lý tuấn sắc mặt sợ hãi nhìn về phía thẩm dực nói chưa dứt lời nói chuyện lập tức rõ ràng trước mắt càng thêm sợ hãi nghe ngươi nói như vậy hẳn là có chút t à môn thẩm dực gật gật đầu ngữ khí mặc dù nghe có chút không xác định bất quá trong lòng mặt đã cảm thấy tám mươi chín phần phía trên ghi chép quỷ bực mặc dù bị phong ấn bên trong áp quỷ ra không được lại có thể đem lây dính quỷ khí đồ vật mang ra quỷ bực chỉ có điều ngẫu nhiên có thể là hoang tàn vắng vẻ xa mặt bãi cũng có thể là người ở cường thịnh phố xá sơ mất bên trong tạo thành ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt một khi nhặt được những này lây dính quỷ khí vật dương khí trắng sẽ bệnh nặng một trận dương khí yếu liền sẽ bị bên trong quỷ khí thân trên cũng chính là tục xưng quỷ nhập vào người gặp ma khác biệt duy nhất là thân trên không phải chân chính q u mong muốn giải quyết riêng là đem đồ vật ném đi chỉ là trị ngọn không trị gốc hơn nữa những vật này tốt cầm cũng không tốt ném nhưng những này liền hoàn toàn không cần thiết cùng lý tuấn nói có thể nhìn ra đối phương đã rất sợ hãi không cần thiết lại hù dọa hắn ta đề nghị ngươi sáng nay bên trên vẫn là chức không phải đi về thẩm d ự t nói a không quay về ở khách sạn a có thể trên người của ta không có tiền a ta có thể cho ngươi mượn cái này lý tuấn trần trờ một hồi sau đó lại là lắc đầu cười khổ nói không dối gạt minh đệ ta cùng nội nhân cầm sát hòa minh mặc dù sợ hãi có thể bạn n h ấ t nàng ra lại sự tình nên làm thế nào cho phải thẩm d ự t có chút nội phục lý tuấn đổi lại là chính mình nếu như vân n ư ơ n g gặp bất chắc, dù là biết rõ không thể làm, hắn vẫn như c ũ sẽ d u n g cảm đứng ra. nghĩ nghĩ, thẩm dực từ trong ngực móc ra ba tấm tị tà linh phủ, đưa cho lý tuấn. a dực, ngươi cho ta cái này làm gì. trên người của ta cũng có. lý tuấn có chút buồn b ự c hắn vẽ tàn thứ phẩm càng nhiều, cho nên mỗi lần trở về, trên thân mang kỳ thật nhiều nhất, tả hữu còn có thể dùng, không thể lãng phí. thẩm dực nói, ngươi vẽ không có ta vẽ ra có tác dụng. hắn cũng là không có dấu dấu diếm diếm ý nghĩ, đương nhiên cũng là bởi vì lý tuấn lời nói đà động hắn. lý tuấn mặc dù trong nội tâm buồn b ự c bất quá thẩm dực nói cũng có đạo lý chính mình vẽ đích thật là không có người nào tốt hắn l i ế t nhìn chính là những n à y tàn thứ phẩm đều so với mình chính thức đưa trước đi hài lòng nhất tấm kia còn tốt hơn hơn nữa không biết rõ có phải là ảo giác của hắn hay không tiếp xúc đến phù thời điểm trong lòng của hắn vệ kia không mạnh khỏe dường như bỗng nhiên biến mất đ ồ g dạng tiên tính rất nhiều nhất là trên thân kia cố bỗng nhiên xuất hiện cảm giác âm lãnh càng là đang nhanh chóng tiêu tán tuyệt không phải ảo giác phù này thật không giống lý tuấn chừng to mắt trong lòng khiếp sợ không tên hắn cầm đầu nhìn về phía trước mặt t r ư ơ n g này nho nhã thanh tú nhưng lại viễn siêu tuổi tác ổn trọng khuôn mặt cuối cùng lại là cái gì cũng không hỏi thận trọng đem phủ thu lại lý tuấn hướng phía thẩm rực hơi thi chắc tay tất cả đều không nói bên trong hoàng hôn dần dần nặng dây leo khô cây giả q u ả đen chuyển qua một chỗ thấp bé khe núi nhà mình nhà tranh hình dáng xuất hiện tại trước mắt trong cửa sổ lộ ra mở nhạt ánh đèn mơ hồ có thể thấy được một cái h i ể u điệu thân ảnh ngay tại lò trước bật l ộ n quen thuộc khói lửa đường lý tuấn căng cứng thần kinh thoáng vung lòng nương tử hắn đẩy cửa ra đã thấy trong phòng không có mờ hay lạnh nôi lạnh l vừa mới ngửi được khói l ử a tựa như là ảo giác lúc này cửa sau đông nhiên kẹt kẹt một tiếng lan quân trở về một cái tuổi trẻ phụ nhân đi tới khỏe miệng g ơ lên quỷ dị độ con ngươi nhìn ta đem chúng ta tín vật đính ước tìm trở về lý tuấn tê cả ra đầu là chiếc gương đồng kia khác biệt chính là trong gương xuất hiện một cái tóc thai bụ sù nữ nhân chương 89, thôn trang chương 89 thôn trang thẩm dực về đến nhà càng n g h ĩ càng thấy đến kỳ quái cây bên này chỉ có một chỗ quỷ vực chính là tăng thêm chính mình tám trăm dặm vân tê sơn bên chồng sơn vân môn ba đời bảo vệ áo cưới nữ quỷ quỷ ự c bên trong tồn tại chủ quỷ áo c ư ớ i quỷ vương cùng tiểu quỷ cô hồn gia quỷ một số lý tuấn chỗ thôn thế nhưng là cùng t h ẩ m gia thôn đi ngược lại mà t h ẩ m gia thôn cùng áo c ư ớ i quỷ v ự c ở vào cùng một vị trí đừng nói hiện tại dù là đêm t r ă n g t r ọ n áo c ư ớ i quỷ v ự c hẳn là cũng không ảnh hưởng tới xa như vậy mới đúng đối phương từ đâu tới quỷ k h í t h ẩ m dưỡng ă m mối vẫn không có c á c h giải tả hữu cũng nghĩ không ra được nguyên cơ chỉ nghĩ bản thân kia hai t ấ m phụ có thể giúp lý tuấn giải quyết p h i ề n thoái không biết do có phải là ảo giác của hắn hay không luôn cảm giác gần nhất tà môn chuyện giống như bỗng nhiên biến có hơi nhiều tiền thân sống mười tám năm cậu thêm lên tiền thân phụ mẫu cũng không có gặp phải cái gì t à môn sự tình đại đa số đều là nghe nhầm đồn bệnh tin đồn đến mức ta pháp từ sơn bân chân nhân bản chép tay bên trên nhịn mặc dù là cùng t ị y vực cùng nhau xuất hiện nhưng cũng là mấy năm gần đây mới đ ô n g nhiên toát ra đ ộ n tĩnh cứng rắn muốn truy xóp nói còn muốn truy xóp tới võ đế m ộ t khi tự võ đế hướng qua đi ta pháp mới dần dần xuất hiện tại trước mắt mọi người nhưng vẫn là chỉ có một số nhỏ người đã trải qua mới biết được tuyệt đại đa số như trước thân đồng dạng tầng dưới chót tiểu dân tại không có đạt tới độ cao nhất đ ị trước rất khó biết những chuyện này tựa như là lời võ nếu là cả một đời đất vàng hướng mặt lưng hướng lên trời anh nông dân cả một đời cũng khó nói biết có đôi khi kinh nghiệm nhiều chuyện cũng là một loại tầm mắt nhưng loại kinh nghiệm này đại đa số thời điểm đều rất muốn mạng thẩm dư không còn suy nghĩ lung tung lên núi xem xét áo cưới quỷ vực cùng trước mấy ngày đồng dạng cơ hồ không có cái gì biến hóa rõ ràng cũng không biết lao đạo hiện tại thế nào thẩm dư thở dài đi vào nhỏ trong miếu hoang tháng năm sơn lâm là lục lao t ủ lá mới sinh trưởng tốt đem bầu trời cắt thành mảnh vỡ dương quang sót xuống đến liền trở thành du l ộ cá gió núi lướt qua ngọc cây tiếng xào xạc bên trong bọc lấy chi m hót giống ai tại chấm thấp lật một bản ố vàng thi tập ngày dần dần hoàng hôn thẩm dực dừng lại từ chúc miệt biên chế dương sách lấy ra cái kia thanh bách ra tiền kiếm tuy nói là kiếm nhưng việc không phải ý nghĩa thực tế bên trên kiếm chỉnh thể rất ngắn chỉ có chừng một thước tại đại ngu một thước tương đương ba mươi cm kiếm này chính là từ bách ra tiền rèn đúc mà thành nói theo một ý nghĩa nào đó thuộc về sơn vân môn môn chủ chuyên môn tín h vật mỗi lần tường tận xem xét thanh kiếm này thẩm dực đều không khỏi không cảm khái rèn đúc kiếm này người kỹ thuật sự cao siêu kiếm này xinh đẹp tinh xào trình độ nghiễm nhiên đã vượt qua bản thân vị trí trước mắt thời đại này một mảng lớn đ o à n kiếm nắm ở trong tay thẩm dực hướng phía trước người không khí có chút chém bảo mơ hồ có thể nghe thấy xì xì âm thanh xè gió càng làm cho thẩm dực cảm thấy ngạc nhiên hắn cố ý quan sát qua thanh kiếm này hai mặt đều không có mở ra thân kiếm từ khác biệt hình tròn tiền tệ rèn đúc trên thân kiếm những cái kia hình tròn tiền tệ đường vân có thể thấy rõ ràng mỗi một mai đều dường như bị tuế n g u y ệ n rèn luyện bóng loáng m ư t mà nhưng lại kỳ diệu hòa làm một thể tạo thành thân kiếm đặc biệt hoa văn thẩm dực nhẹ nhàng mơn chấn những cái kia có lồi có đường vân, đầu ngón tay chuyển đến hơi lạnh xúc、cảm. dường như có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cổ láo lực lượng đáng tiếc thanh kiếm này ngoại trừ có thể chấn tà bên ngoài cũng không có nguyên bộ kiếm pháp thẩm dực ả m thấy có chút tiếp cận cũng không phải hắn muốn làm một cái kiếm khách đây là nếu như lại có nguyên bộ kiếm pháp vậy hắn không nghi ngờ gì thì tương đương với lại nhiều một môn có thể là gan kỹ năng tự nhiên là càng nhiều càng tốt đến mức quen tay hay việc chính mình loạn vũ kiếm từ đó tự sáng chế kiếm pháp không thực tế bàn tay vàng còn không có như vậy người tiên vất quá kiếm này năng lực có chút người tiên rõ ràng không phải phụ t r i nhưng chỉ cần cầm trong tay cho dù là người bình thường đều có thể nhường vị vực né tránh tác dụng cũng là cùng phụ triện có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thậm chí so sánh với đơn giản phụ triện tới nói cái này bách ra kiếm tác dụng muốn càng thêm trực tiếp càng thêm rõ ràng đồng thời cũng lớn hơn thậm chí kiếm này không hề chỉ là có thể dùng để trừ tà cầm trong tay kiếm này trên đường thậm chí còn có thể đem dọc đường h ổ lang thu đi thẩm dực đem bách ra tiền kiếm nằm ngang ở lòng bàn tay đón cuối cùng một sợi trời chiều trên thân kiếm đồng tiền đường vẫn phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt phách có vô số nhỏ bé phủ văn đang lưu động tả hữu cũng không có nhìn ra quá đa đam n ê thẩm dực đem kiếm một lần nữa thu hồi dương sách đón mặt trời lặn xuống núi trừ bỏ vừa mới bắt đầu mấy lần tiến sư hiện tại đã sẽ không nhắc nhở thẩm dực phải tránh xâm nhập vân t ê sơn loại này lời nói trông thấy thẩm dực trở về tiến liệt biểu lộ phức tạp dường như có chuyện có nói bởi vì chính mình cái này tiện nghi đồ đệ luôn luôn đưa thích xâm nhập quá sâu vân t ê sơn ngoài miệng ngậm lấy sẽ không còn nhiều bất quá cử động rất hiện thực dù sao là lần đầu t i ê n cho làm sư phụ thu vẫn là cùng loại nhi đồ đồng dạng thân truyền đệ tử tóm lại là không an tâm bởi vậy thẩm dực mỗi lần lúc lên núi tiến liệt đều sẽ yên lặ mở võ đạo thiên nhãn mặc dù không thể giống người bình thường như thế dùng mắt xem cảnh nhìn người nhưng cảm giác lực kinh người cho dù là con ruồi cũng đừng nghĩ từ trước mặt hắn bay qua chỉ là nhường yến liệt khiếp sợ là mỗi lần theo tới trên nửa đường cảm giác bên trong chính mình cái này tiện nghi đồ đệ t ự a n h ư là đ ỗ n g nhiên người máy b ư ớ c hơi lửng dạng khí tức đông nhiên hoàn toàn không có mặc cho hắn tìm khắp phương viên trăm dặm phạm vi tìm khắp không đến với lúc bắt đầu yến liệt còn cho là mình đồ nhi ngoan cho một cái nút trong bóng tối đại yêu bắt đi có thể hắn đem phụ cận đại yêu đều cầm ra đến thẩm vấn một lần các loại uy bức lợi d ụ đều không có đạt được thẩm nạn lòng thoái chi phía dưới về đến nhà lại ngạc nhiên phát hiện chính mình cái này tiện nghi đồ đệ đang ở sân bên trong đ ứ n g tấn đừng nói là sẽ ra chuyện chính là liền một sợi lông đều không có thiếu có đến vài lần tiến liệt đều muốn trực tiếp mở miệng hỏi thăm nhưng chính mình cái này tiện nghi đồ đệ thật sự là quá cố gắng quá dụ công so với lúc trước hắn luyện võ lúc còn muốn mất ăn mất ngủ liên tiếp vài ngày sửng sốt không có tìm được một cái cơ hội thích hợp lại thêm chính mình lại vội vàng mở võ còn chuyện hôm nay vừa v ặ n đều có thời gian cũng không biết vì cái gì tiến liệt bỗng nhiên nghĩ thông suốt trải qua mấy ngày qua nhìn chính mình cái này tiện nghi đồ đệ ở đâu là tao ngộ nguy hiểm ý tứ rõ ràng là phát hiện cái gì kỳ ngộ mà có thể làm cho người đột n g ộ t biến mất giống như kỳ ngộ cho dù là hắn đều chưa từng gặp qua tất nhiên không tầm thường nghĩ rõ ràng điểm này về sau tiến liệt lúc này phần chân tâm thần mỗi người đều có chính mình chuyên môn kỳ ngộ chính như hắn lúc còn trẻ cũng có chính mình kỳ ngộ nếu không cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy tại cái tuổi này đang lâm đại gia trở thành nước vạn vũ phu chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại mà cái này kỳ ngộ thường thường chính là chuyên môn đồ nhi oan ngươi trước nghỉ ngơi một hồi Vi sư có m ộ trải số việc thương lượng với người tới liệt đi chuyện, chút. khác bước dực thương một mặt một thẩm t Nghĩ nghĩ nhanh lượng Yến đến đến đây, ư thướng sư sư ớ c dực mặt. Thẩm dực ngay vậy, vàng bật hơi thu hơi phía yến sư ôm quyền sư phó thỉnh ngay vàng nạn, Yến quyền g vậy, vội i ôm n g t r ả qua mấy ngày nay thôn đi dạo vi sư đã chọn tốt võ quán rơi chỉ mấy ngày nay liền muốn động thổ khởi công trước đó chúng ta hai sư đồ còn có một cái đại sự muốn làm yến liệt ra v ẻ thần bì nói thẩm dực lập tức có chút yêu kỳ yến sư cười cười cũng không có thừa nước đục thả câu lập tức nói phá quán phá quán thẩm dực biểu lộ hồng n hai chữ này cũng không khó lý giải trước đó nhìn võ hiệp phim thời điểm liền thường xuất hiện phá quán loại hình tình tiết có thể nhanh nhất trực tiếp nhất dương danh chỉ là thẩm dực có chút buồn mực gãi đầu một cái nói sư phụ chúng ta trên c h ấ n liền một nhà võ quán đều không có chẳng lẽ lại muốn đi huyện thành phá quán tiến liệt lắc đầu cười nạo một tiếng huyện thành những cái kia võ quán giao chút hoa chân múa tay công phu cho dù có mấy cái có thể nhìn cũng không đáng đến chúng ta chuyên môn đi một chuyến chúng ta đi đại danh phụ quận nơi đó kẻ có tiền càng nhiều có thể làm cho chúng ta hai sư đồ kiếm đẩy bồn đẩy bát đại danh phụ thẩm dựng nghĩ trần chờ nói sư phụ ta mới luyện võ không lâu một huyện phía dưới nhiều có thể có bách ra trấn thiếu chỉ có mấy nhà có thể một phủ quản hạt phạm vi phía dưới ít nhất đều có ba trăm hai mươi tám huyện bên trong người tài ba cùng trong hồ nước cá con đồng dạng tiến liệt cười ha ha một thanh nắm ở thẩm dực bà vai tiệu từ ngốc ngươi làm vi sư là tùy tiện thu đầu người h à n méo méo thẩm dực cánh tay ngắn ngủi thời gian liền có thể đem phái quất tồi tâm t r ư ở n g luyện đến như vậy hòa hậu phần này thiên phú đặt ở phủ thành cũng là bà t i ê m không cần tự coi nhẹ mình thấy thẩm dực vẫn có chút do dự tiến liệt nghiêm mặt nói võ đạo tu hành tối kỵ sợ đầu sợ đôi ngươi lại nhớ kỹ có v i sư tại trời sập xuống cũng không tới phiên ngươi đỉnh lấy chính là tại phủ q u ậ n võ đạo đại gia cấp bậc tồn tại cũng cũng không nhiều như vậy đều là trực tiếp khai tông lập phái sở dĩ vì cái gì không trực tiếp lấy võ đạo đại gia thân phận dương danh nhưng cũng đơn giản thực lực mình mạnh không có nghĩa là cái gì dạy nên đệ tử cũng lợi h mới nghiêm túc lợi hại bình thường võ sư trả nước phí là sáu mươi lượng y ế n liệt cảm thấy như thế quá chậm làm gì cũng phải đi lên nhiều cái số không mới có thể đây tuyệt đối xem như giá trên trời trong huyện thành nhà giàu cũng không đủ sức thẩm dực nghĩ lại nghĩ đến một chuyện sư phụ chúng ta ngày mai liền đi tự nhiên yến liệt phong khoáng vung tay lên coi là sư c ấ t trình trước khi trời tối liền có thể tới phụ thành thẩm dực nói đệ tử trước tiên cần phải đi cửa hàng sách xin phép y ế n liệt hơi n h ữ mày gật gật đầu đi tôi h ngày mai giờ thịnh ta ở cửa thành chờ ngươi nói thật hắn không phải quá lý giải chính mình đồ nhi vì sao chấp nhất tại b ế p đùa dòng sách cái này được sống người bình thường thì cũng tôi h đi có thể chính mình đồ nhi chính là võ học kỳ tài tương lai có nhiều khả năng tiền t à i không đủ cũng không nên lấy tiểu từ này tiễn thuật cho dù là dành thời gian làm cái thợ săn cũng đầy đủ một đoạn thời gian rất dài ăn ngon đ ú n đã nghĩ mãi mà không rõ vất quá hiến liệt tính cách như thế không có gì ngoài an nguy bên ngoài những chuyện khác cơ h ộ i sẽ không nhúng tay sáng sớm hôm sau thẩm dực đi vào cửa hàng s á c lúc lâm đồng ăn ngay tại chỉnh lý giá sách gặp hắn vào cửa c ư ờ i chào hỏi a d ư ợ c tới thẩm d ư ợ c thi lễ một cái hai người trò chuyện hai tiếng trực quỹ ta muốn x i n cái giả x i n giả mấy ngày lần này có thể sẽ hơi dài trước hết mời cái năm ngày khả năng không đủ cũng có thể là về sớm tới thẩm d ư ợ c n g h ĩ nghĩ, nghĩ r u ộ i ra năm đầu n g ó tay năm ngày lâm đ ô n g a n quyển sách trên tay sách kém chút rơi xuống thế nào đống nhiên muốn mời lâu như vậy thẩm d ư ợ c thế nhưng là cửa hàng sách bên trong đại tướng không phải nói là trần điếm chi bảo nếu là không có thẩm d ư ợ c hắn cửa hàng tất nhiên không có khả năng định thời gian định lượng hoàn thành nhiệm vụ nếu là một hai ngày thì cũng thôi đi năm ngày còn không xác định không khỏi quá dài chút lâm đông an nhịn không được hỏi d ư ợ c tiểu tử đây là xảy ra chuyện gì thế nào đống nhiên mời nhiều ngày như vậy dạ? thẩm d ư ợ c giải thích nói muốn đi một chuyến đại danh phủ xử lý chút sự t ì n h lâm đông an để sách xuống sách n h ữ m à y đại danh phủ thế nào đống nhiên chạy xa như vậy thẩm d ư ợ c cười khổ việc tư thấy mấy người thuận tiện đánh một t r ầ u đánh nhau lâm đông an v u ô n g xuống b à n tính bao lớn t h ù hận muốn đi phủ thành đánh ta tại phủ thành cũng nhận biết một số người nếu không thẩm d ư ợ c ngăn lại nói không cần làm phiền trưởng quỹ ngài ta đánh nhau vẫn tương đối lành nghề thực sự đánh không lại cũng có thể chạy cái này tốt ta lâm đông a n bất đắc dĩ gật gật đầu không quên dặn dò sớm ngày trở về chú ý an toàn vừa mới chuẩn bị q u e n người thẩm dực đông nhiên nhớ tới cái gì trừ quỹ lý tuấn đã đến rồi sao hắn lần này tới so ngày bình thường chậm một chút một chút dựa theo l ệ thường lý tuấn cùng một cái khác lao rong sách cũng hẳn là đến đây ngay vậy lâm đông a n không khỏi im lặng nói tiểu tử kia ngày bình thường bé kém cỏi nhất tới cũng chế nhất đ ề u cái điều này vẫn còn chưa qua đến đâu x ả ra chuyện thẩm dực trong lòng cảnh giác lý tuấn vẽ vừa nước đàn mặc dù không đáng chú ý b ấ t quá thắng ở làm người chịu hạ lực ngày bình thường gió mặc gió mưa mặc mưa chính là thân thể khó chịu cũng biết sớm tới lâm đông an hiển nhiên cũng là biết điểm này cho nên mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng vẫn luôn không có x a thải bất kỳ người nào lại trong nội tâm cũng cảm thấy có chút buồn b ự c thẩm dực trong nội tâm đi lại đi đ ạ i danh phủ vừa v ậ n tiện đường trải qua đối phương chỗ thôn có thể đến lúc đó đi qua nhìn một chút giờ thịnh cửa thành tiến liệt đứng chắc tay thấy thẩm dực tới cười nói đ ồ nhi sư phụ mua một chút ăn một hồi trên đường ăn thẩm dực cười nói sư phụ chúng ta hai sư đồ quả nhiên là nghĩ đến một chỗ đi ta cũng mua một chút đều là nơi này đặc sản một g i a một trẻ đầu tiên là ra c h ấ n môn gợi đến bốn phía không người tiến liệt một phát bắt được thẩm d ự c cánh tay ngay sau đó toàn thân khí diễn oanh nổ t u n g vô hình khí lãng l a lột hóa thành bay lên không chi lực vậy mà trực tiếp lôi cuốn lấy hai người cách mặt đất trăm m é tựa t như vũ giống như đạp không m à đi đặt tới khi xem xét võ đạo liền sẽ xảy ra t h ổ i biến nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng v i n ạ n chi lực cái này đạp không chính là rõ rệt nhất đặc thù bất quá vi sư căn cơ còn thấp dẫn người dưới tình huống chỉ có thể làm được cách không trăm m lại đi cái mấy chục dặm liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi bất quá thắng ở tốc độ rất nhanh tiến liệt không quên giải thích một câu đ ồ i nhi ngươi nằm chắc vi sư vi sư phải thêm nhanh nói đến đây rơi xuống trong nháy mắt thẩm dực lập tức cảm giác một cố gió lạnh đ ố n g nhiên đánh tới như có một thanh khí áp thương đang đối với mình thổi đ ồ n g dạng có thể rõ ràng cảm giác được gió thể từ trên người chính mình thổi qua đi thẩm dực dùng sức mở t o mắt phía dưới mười mấy mét cây rừng tựa như cưỡi ngựa xem hoa giống như cấp tốc rút lui chỉ còn lại có đạo đạo tàn ảnh không biết trôi qua bao lâu thẩm dực trong tầm mắt xuất hiện một mảnh tụ sông xây lên thôn trang hắn vội vàng nói sư phụ có thể ở ch tiến liệt mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái bất quá nghe vậy vẫn là trước tiên ngừng thân hình xuống đến một chỗ sơn đột một bên trên thế nào đồ nhi vì sao lại muốn dừng lại tiến liệt lúc này mới hỏi chương chín mươi bạc tình lang chương chín mươi bạc tình lang chương trước phần cuối sửa đổi một c h ú t hà phía trước ba mươi dặm chính là hát hổ cương vị có chút sơn phỉ chứng cứ nếu là không n ổ i vì sư cũng có thể dẫn ngươi đi trước luyện tay một chút đem đám kia sơn phỉ diệt q u á n t r à bên trong tiến liệt đem trong chén t r à lạnh uống một hơi cạn sạch lau dưới miệng nước trả nói rằng thẩm rực đồng dạng đem trong chén bể trả lạnh uống một hơi cạn hương vị đắng chát bất quá uống vào trong bụng cũng là rất hiểu thời tiết nóng hơn nữa thắng ở tiện nghi một b á t chỉ cần ba viên tiền đồng có thể vô hạ t ụ bên trong có không ít hạ lực hán tử đang mở nóng nói chuyện t i ế m nghe yến sư đề nghị hắn lại là lắc đầu đối với tiếu phỉ không có gì quá lớn ý nghĩ nếu thật là loại kia tội ác trồng chất đạo tặc thì cũng thôi đi bất quá kể bên này đều là một chút cùng đường mặt lộ không thể không lên núi lạc bại là giặc tầng dưới chót b á c h tính nói là đạo tặc kỳ thật bất quá là không giao nổi thuế lại vì trốn tránh có thể đẻ chết người cửa nát nhà tan lao dịch bất đắc dĩ chạy trốn tới trong núi không muốn thật coi vào rừng làm cướp là cái gì người sảng khoái tâm sự tình nếu thật là tốt như vậy đại gia đã sớm hướng trong núi chạy có độc sâu bọ an người manh thu không nói núi rừng bên trong nếu là nóng ức trưng gốc cùng một chỗ liền sẽ hình thành t r ư ơ n g khí càng thêm đáng sợ nhìn bằng mắt thường không thấy một khi n g ộ nhậu liền sẽ muốn mạng cho dù là kinh nghiệm phong phú thợ săn đều tránh không kịp có thể cho dù là loại tình huống này công dân nhỏ thành thị thứ nhất lựa chọn vẫn như cũng là hướng trong núi trốn có thể đủ thấy thế đạo này cỡ nào hát á m đương nhiên cũng không thiếu có người vào rừng làm cướp sau thật thánh cướp bóc c á đồ ví dụ như vậy cũng không ít tiến liệt cười cười ngữ khí có chút ít cảm khái nói vi sư biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào có ít người ngay từ đầu đúng là chỉ muốn tự vệ không muốn bị cái này hỏng bét thế đạo làm cửa nát nhà tan t h ê ly tử tán nhưng tại trên núi sống không nổi già yếu tàn tật muốn ăn cơm thương binh muốn trị tổn thương chỉ có thể đi đoạn cấp ước có người liền thay đổi nói đến đây tiến liệt thanh â m có chút dừng lại ngươi gặp qua bị sơn phỉ bắt đi hải từ sao t u ổ i n h ỏ bị làm t ạ p dịch lớn một chút bị buộc lấy giết người không làm liền bị đói đánh tới phục mới thôi chờ trên tay dính máu liền lại khó quay đầu còn có chút người nếm đến g i ậ t đầu ngon ngọt ngược lại đã trên l ư n g vị tên không bằng giành được c á c hơn đ o ạ t lương thực đ o ạ t tiền tài đ o ạ t nữ nhân thậm chí đã thấy không quen những cái kia trong nội tâm còn, còn có ò n c một k i a người lương thiện tiến liệt thanh em z h t r u n cuối cùng cũng đành phải hóa thành một tiếng thở dài bất đắc di thế đạo gian nan nhưng khó khăn nhất là tại cái này phiêu diêu không chừng thế đạo bên trong bảo trì bản tâm thẩm dứt từ chối cho ý kiến nắm lên tiểu nhị nối liền t r a l ệ n h lại uống một ngụm nhìn phía xa trên đường núi mấy cái quần áo tạc ơ i lưu dân nhẹ dọc không phải tất cả mọi người vào rừng làm cướp đều muốn làm bác đồ nhưng thế đạo này không cho người ta lưu lại đường sống. cũng chỉ có thể là một tiếng cảm khái mà thôi thế đạo như thế lập trường khác biệt đúng sai có đôi khi kỳ thật không thể dễ dàng như thế định vị h ú ố n g chi tiến sư đã tấn thăng võ đạo đại gia nhưng cũng không có năng lực lịch chuyển cái này thế đạo h ú ố n g chi dãy rủa cầu sinh tiểu dân nếu là không có bàn tay vàng chỉ sợ chính mình vừa xuyên qua tới cũng phải trở thành lưu dân bên trong một viên đang nghĩ ngợi q u á n trà bên ngoài đ ỗ n g nhiên truyền đến một hồi ồn ào tiếng võ ngựa hắn n g ẩ g đầu nhìn lại chỉ thấy năm sáu cái người mặc bãi thô đoạn đ ạ hán tử cưỡi xấu mã rừng ở quan trà bên ngoài cầm đầu hán tử dáng người khôi n ô khí thế hùng hậu trên mặt có đạo vết sẹo vừa vào cửa liền cả tiếng hô trưởng quỹ dâng t r à trong q u á n trà nguyên bản thưa thất mấy cái khách nhân lập tức câm như nến những người này xem xét chính là rõ ràng lục lâm bên trong người trà trộn giang hồ nhất là kia mở miệng hán tử khí thế không tầm tưởng hiển nhiên là người l u y ệ vó b ấ t quá thẩm dựng tu vi không đủ nhìn không ra đối phương cụ thể đến đ â u một luyện thú chi người trong giang hồ không xuất thủ tình huống trừ phi là cảnh giới vượt ngang quá nhiều không phải căn bản không nhìn ra q u á n trà lão bản nhận ra những người này không dễ trêu chọc run run g i y g i y trông trả lại đưa lên h ẳ dưa đậu p h n g cũng may những người này cũng không có sinh sự uống trà sớm về sau đem hẳn dưa đậu phộng đóng gói liền cưỡi s ấ u mã thẳng đến phía nam đi tựa như là thanh bình chấn phương hướng thẩm d ự c hơi kinh ngạc những người này đi thanh bình chấn làm gì uống xong trà về sau lưu lại mấy cái tiền đồng một già một trẻ rời đi con trà sư phụ mấy người kia rời đi phương hướng tựa như là thanh bình chấn thẩm d ự c nói không có việc gì một đám giả kỹ năng mà thôi tiến liệt cũng việc không đáng lo hắn mặc dù nhìn không thấy mấy người kia tướng mạo bất quá có thể cảm giác được trên người bọn họ khí tức mạnh nhất mới bất quá một luyện viên mãn với hắn mà nói tự nhiên cùng giả kỹ năng không có gì khác biệt nơi này khoảng cách lý tuấn thôn đã không xa theo ổ gà lợm chầm đường nhỏ đi ướt n nửa khắc đồng hồ về sau phía trước mơ hồ có thể trông thấy một mảnh t ư ờ n g đất lập có kiến trúc nối liền không dứt quy mô so thẩm ra thôn đối lập phải lớn một chút tiến liệt có chút hiếu kỳ không rõ ràng chính mình cái này tiện nghi đồ đệ vì cái gì chạy trong thôn đi bất quá cũng không có hỏi nhiều hắn biết được chính mình cái này đồ nhi luôn luôn là có chủ kiến thẩm d ự n chủ động đem sự tình tiền căn trải qua nói một lần tiến liệt lập tức có chút hiếu kỳ chúng ta chẳng lẽ lại là tà pháp quấy phá cây bên này có tà nhân vừa nghĩ đến đây t i ế n đại sư pho khí thế trên người lập tức đông nhiên lạnh leo lên tựa như không gì không phá trần g mâu so sánh đạo tặc giang dương đại đạo hắn thống hận nhất chính là tu luyện tả pháp tà nhân nếu như nói những cái tia giang dương đại đạo đại khấu trong nội tâm còn có một tia nhân tính tồn tại như vậy tà nhân chính là hoàn toàn nhân tính tán d i ệ t đã không thể xem như người liền cầm thú cũng công bằng nhân tính không thể tưởng tượng không thể phỏng đoán tất cả ác tất cả đều có thể từ những n à y tà nhân trên thân tìm tới thôn bỗng nhiên xuất hiện hai cái khuôn mặt xa lạ có một cái vẫn là mù lòa nhưng hắc hổ cương vị thôn thôn dân cũng không có lộ ra cái gì tốt kỳ biểu lộ coi là hai người là từ đâu tới lưu dân dù sao một thiếu niên một cái mù lòa ăn mặc cũng là bình thường đến cực điểm rất dễ dàng liền hướng phương diện t i ê u nghĩ mà đầu năm nay lưu dân rất thường gặp bất quá cũng có một số người nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua lại là bởi vì yến liệt rất có có áp bách tính hình thể cùng phía sau châu vác chả mã đ a o thẩm rực ngăn cản một cái qua đường người hỏi thăm ly tuấn nhà ở nơi nào người kia biểu lộ cổ cái liếc nhìn thẩm rực thật không tiện a huynh đệ ta là chạy nạn tới đây không phải này thôn tử liên tiếp hỏi mấy cái rõ ràng đều là lưu dân c h ắ c không được cái thôn này thôn dân đối đ ố n g nhiên xuất hiện khuôn mặt xa lạ hoàn toàn không thèm để ý điểm này cũng là cùng thẩm g i a thôn có chỗ khác nhau đại khái có thể là dòng họ thôn cùng những thôn k h á c trang khác nhau nhất là đặt ở cổ đại thẩm g i a thôn bên trong nếu là xuất hiện khuôn mặt xa lạ tuyệt đối sẽ lập tức dẫn tới không ít người bây xem giống như là vương bà tử thuộc về tình huống đặc biệt lưu dân cũng đã gần muốn khắp nơi đều có nha môn không chỉ có không có bất cứ động tinh gì ngược lại còn nghị phá hư tân hoàng lân lệ thẩm dư không muốn đánh giá cũng tất lưu dân cùng hát hổ cương vị thôn thôn dân khác biệt duy nhất chỉ là nhiều một chỗ có thể che gió che mưa địa phương mà thôi nói đơn giản đều là nghèo rất m ù n g tơi cho nên cũng là sẽ không phát sinh cái gì va chạm cậu t đ ê m lên dưới mắt chính vào tháng năm hạ tuần liệt nhận cho người dù là lộ thiên đi ngủ cũng không quan trọng đến mức con mồi ối có hay không có tranh phá ú c kỳ thật không có khác nhau l ớ n gì lo lắng duy nhất chính là trời mưa cuối cùng tìm một cái hình dung cỗ c ạ o khô g ầ y như t u ổ i lão nhân ra hỏi thăm mới cuối cùng là thăm dò được lý tuấn hạ lạc thẩm giữ nghĩ từ trong ngực móc ra một nửa bánh đưa cho đối phương lão nhân gia lúc này mang ơn tuổi đã cao lão lệ chảy ngang nếu là cái tráng lao lực còn có thể tìm hạ khí lực sống nhưng lão nhân gia nói thật cùng chờ chết không sai bịt lắm thẩm dực từng nghe nói vài chỗ lưu hành cái hũ mộ phần làm lão nhân tuổi tròn sáu mươi tuổi về sau không chịu nổi dùng con cái liền sẽ tại dốc núi hoặc chỗ h ẻ o lãnh đào móc hố đất sau đó dùng gạch đá xây thành cùng loại cái hũ hình dạng phần mộ tốt một chút bên trong sẽ thả bên trên một cái bàn gỗ không được trực tiếp ném một chương chiếu sau đó đem lão nhân đưa đến trong đó sau đó mỗi ngày cho lão nhân đưa một bữa cơm liền tại mộ phần miệng xây một viên gạch gạch miệng bị xây đầy phong tí lúc lao nhân liền sẽ bị đói chết tươi vây chết ở bên trong đại ngu phong thổ trí bên trong cũng có chỗ miêu tả cũng không phải là cái gì chỉ tồn tại ở trong sách gửi chết hầm lò tập tục xấu chính là thực sự phong t h ủ cũng may thanh bình c h ấ n phụ cận còn không có dạng này tập tục xấu một đường đi vào lý tối nhà thẩm dực đang muốn gõ cửa lại là phát hiện cửa sân không có khép lại hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa tiến đến thời khắc cảm thụ trong n ự c tị tà linh phủ cũng là ngoài dự liệu của hắn là tị tà linh phủ cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ báo hiệu đặt tới tinh thông về sau. t ị t à linh phủ công hiệu cũng là tăng lên trên diện rộng từ nguyên bản một trượng tăng lên tới trong vòng ba trượng chứ t à tránh lui một trượng không sai biệt l ắ m ba m ba ba trượng liền đem gần mười m cái phạm vi này tuyệt đối không nhỏ không chỉ là khoảng cách phương diện tăng lên còn có vi lực đối t à ma c h ấ n nhiếp tác dụng tiến liệt đi ở phía sau toàn thân khí cơ bành trướng bao phủ phương v i ê n tựa như mạng nhện giường như vậy một khi có bất kỳ hóng gió c ỏ động hắn liền có thể lập tức biết được kỳ thật cho dù là đạt tới khí quan cũng khó nói có thể giống yến sư như vậy cùng người bình thường không khác bởi vì bởi vì yến sư còn tu hành một môn lấy t hai mũi đ ạ i mục đích năng lực phối hợp khí q u a n về sau võ đạo thiên nhãn vừa mới làm được cùng người bình thường cơ hội không hề khác gì nhau lúc này cửa phòng đ ố n g nhiên bị mở ra một chương mễ vải suy sụp quen thuộc gương mặt từ bên trong đi tới xuất hiện tại thẩm dực trong tầm mắt không phải người khác chính là lý tuấn lý minh thẩm dực nhìn xem lý tuấn bộ này tựa như túm dục quá độ trạng thái không khỏi nếm thử tính hô một tiếng tiến liệt mặc dù nhìn không thấy lý tuấn giờ phút này sắc mặt trạng thái bất quá có thể cảm giác được đối phương giờ phút này tinh khí thần yếu đối vô cùng a dực thấy là thẩm dực lý tuấn lập tức giống như là gặp được cây cỏ cứu mạng đồng dạng đ ộ i vàng chạy lên trước nước mũi một thanh nước mắt một thanh liền phải ngã đầu liền quỳ thẩm dực ngăn lại đối phương lý minh kêu cái gương quả thật là có gì đó quái l ạ lý tuấn nghe vậy lập tức gả con mổ tóc h đồng dạng gật đầu ở đâu là có gì đó quái l ạ quả thực là chính là tà môn cực độ hắn đang muốn giải thích một chút n g n g đầu đẫu nhiên nhìn về phía sau l ư n g yến liệt không khỏi kỳ quái nói vị này là thẩm dực hồi đáp đây là bản nhân sư phụ sư phó lý tuấn không rõ ràng cho lắm mất quá biết được không phải người ngoài là được giờ phút này hiển nhiên cũng không phải châm sửa chữa chi tiết thời điểm hãn tiến lên trước mặt mũi tràn đầy cảm kích nói rằng nói đến còn muốn đa tạ a d ư ợ c ngươi cho ta kê hai tấm tị t à phủ nếu như không phải là bởi vì kê hai tấm tị t à phủ huynh đệ ta chỉ sợ đêm qua cũng đã giữ nhiều lành ít lý tuấn lần nữa nói tạng hiển nhiên là bị d ọ a cho phát sợ thẩm dật nói lý huynh nói chính sự thấm gương kia bên trong có quỷ là thật có quỷ ta tận mắt nhìn thấy trong gương đông nhiên xuất hiện một cái tóc thai bù sù ánh mắt máu chảy nữ nhân lý tuấn thanh âm sợ hãi tiến liệt n h ữ n mày mơ hồ nghe ra có chút không thích hợp bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều tà pháp sở dĩ mang theo một cái tà chữ cũng là bởi vì tà môn t ự độ sẽ xuất hiện rất nhiều làm trái thường rất chuyện chỉ là phù là có ý gì sợ chính là chính mình cái này tiện nghi đồ đệ bí mật lý tuấn sợ x a n h mặt lại tiếp tục nói k i a trong gương quỷ ảnh bang lên ta nằng dâu nói cái gì bạc tình làng bạc tình làng còn muốn xé ra lòng ta muốn nhìn một chút có phải hay không màu đỏ trời có mắt rồi ta và ngươi chị dâu cùng một chỗ đã nhiều năm cầm sắt hòa minh tình cảm vợ chồng luôn luôn rất tốt dù là nhiều năm không con cũng không chút nào ảnh hưởng làm sao có thể là bạc tình bạc n g h ĩ a người rõ ràng là tấm gương kia đổ v ậ t bên trong tại q u ấ y phá ta nàng dâu đang sông lên trên nửa đường đông nhiên phát ra rít lên một tiếng sau đó trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi trên kính xuất hiện v ế t rách lại sau đó ta đưa ngươi chị dâu ôm đến trên giường một mực thu đến hiện tại mới phát hiện a rực ngươi cho ta hai tấm tị tả phụ vậy mà tất cả đều giống như là đốt đồng dạng thành cho tàn thẩm rực biểu lộ hầu nghi vậy sao ngươi làm bộ này bộ dáng nhấc lên cái này lý tuấn lập tức có chút khóc không ra nước mắt hắn n u ố t nước miếng một cái ở trên đ ế t hầu nhấp nô ta lo lắng xảy ra chuyện liền dự định các đêm có thể phần sau trình không biết do chuyện gì xảy ra đúng là bất chi bất giác ngủ t h i ế p đi trong giấc ngộng trong ngộng cái này tóc thai bù xù nữ quỷ lại xuất hiện đối phương ánh mắt một bên giữ lại huyết lệ đồng dạng nói nàng chờ ta nhiều năm như vậy thật vất vả mới tìm được ta lại hỏi ta thế nào hạ quyết tâm thế mà tổn thương nàng sau đó còn nói ta mặc dù là bạc tình lang nhưng nàng cũng cam tâm tình nguyện vui vẻ chịu đựng chính là lên cũng muốn ta cùng với nàng làm một đôi ân ái vợ chồng lại đúng là muốn trực tiếp cùng ta sinh hoạt vợ、chồng. ta dọa đến toàn thân phát dung nói ta đã có nàng dâu không thể có lỗi với nàng có thể nữ nhân kia không quan tâm trực tiếp bổ nhào vào trên người của ta một đêm ta không biết rõ bị d à y vỏ bao nhiêu lần lý tuấn thanh em phát dung cơ hồ muốn khóc lên bình thường thời điểm là m n g xuân tuyệt đối là kinh người tâm thần thanh thản chuyện có thể lúc này nhất là đối phương tại hắn trong mộng hình tượng một mực vẫn là tóc thai bù sủ ánh mắt máu chảy vậy dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có đe dọa ta l i ề u mạng mong muốn tỉnh lại có thể mỗi lần ta muốn tỉnh đều cảm giác có cái gì đặt ở phía trên chính là mắt mở không ra đợi đến h ư đông thật vất vả tỉnh táo lại liền cảm giác chính mình cả người liền giống bị rút khô khí lực liền giường đều không đứng dậy được thẩm dực không nghĩ tới chuyện tiến triển thế mà lại là như thế này hẳn là tị tà linh phủ bên trong lực lượng hao hết về sau đối mới vừa xuất thủ tị tà linh phủ cuối cùng chỉ là tránh ma quỷ lực sát thương không đủ chỉ là kia trong gương nữ quỷ lựa chọn loại phương thức này cũng là k ỳ quái chị dâu không có sao chứ thẩm dực nhớ tới hỏi nghe được cái này lý tuấn không khỏi thở dài té xịu sao đến bây giờ đều chưa tỉnh lại hơn nữa giống như vẫn luôn tại làm ác mộng cùng ta làm xuân xuân mậu thời điểm đồng d ạ n g muốn tỉnh lại chính là vẫn chưa tỉnh lại chương chín mươi mốt giết quỷ chương chín mươi mốt giết quỷ nói những lời này thời điểm lý tuấn sắc mặt rõ ràng có chút xấu hổ dù sao thân là người đọc sách tuy nói không có gì công danh có thể cả ngày đọc thánh hiền c h i thư có thể nào mở miệng ngậm miệng đều là dâm ế không chịu nổi c h i tử bất quá tình huống đặc thù trong nội tâm thực sự treo nghĩ về nội nhân ă n ủi chắc hẳn thánh nhân cũng sẽ không trách cứ chính mình d ũ n g tệ nghe xong lý tuấn lời nói về sau thẩm dực lúc này biểu thị mong muốn nhìn một chút chị dâu nếu như hắn không có đoán sai lý tuấn vợ chồng sở dĩ gặp phải loại tình huống này hẳn là hai là trong ấ m tị tà hết t linh phủ lực lượng hao hết sạch nguyên nhân. Nhưng phụ hao sạch gương nữ phòng i bài trí rất đơn giản liền là người nhà bình thường bệnh viện một chương cũ nát giường gỗ một cái bản cộng thêm lên một khung đơn sơ ngăn tủ lý tuấn trong nhà kinh tế tình huống cũng không tốt nếu không cũng sẽ không đi tìm dòng sách nghiêm chỉnh mà nói hai người tình huống thậm chí còn có chút chỗ tương tự đều là phụ mẫu chết sớm vì hạ táng bán trong nhà ruộng đồng khác biệt duy nhất chính là lý tuấn còn có một cái dựa vào mổ heo bán thịt nghề nghiệp nhạc phụ bình thường giúp đỡ m ộ t hai sau khi đi vào thẩm dực đại khái nhìn lướt qua liền đem ánh mắt rơi vào trên giường đang nằm nữ nhân trên người nữ nhân nhìn hơn hai mươi tuổi có một t r ư ơ n g một mặt mặt không tính kinh diễm nhưng rất nén lòng mà nhìn vừa nhìn liền biết là cái hiền lề người giờ phút này nhắm chặt hai mắt sát mặt trắng bệnh nằm đấm n ắ m đến đốt ngón tay trắng bệnh có thể rõ ràng trông thấy lông mi rung động kịch liệt dường như đang lâm vào vĩnh viễn trong cơn ác ngộng ác ngộng nhìn thấy loại tình huống này thẩm dựng trong đầu lập tức xuất hiện hai cái này từ ác ngộng cũng xưng là giấc ngủ tê liệt trứng từ khoa học góc độ tới nói là bởi vì vỏ đại nao đã khôi phục ý thức nhưng cơ bắp vẫn ở vào tê liệt trạng thái nguyên nhân bản chất là giấc ngủ chu kỳ hỗn loạn thần kinh truyền dị thường đương nhiên đây là từ tiền thế khoa học góc độ tới nói ở chỗ này không khoa học mới là khoa học sơn b â n chân nhân bản chép tay bên trong ghi chép qua liên quan tới ác n g ộ n g tri thức thẩm dực vừa vặn hiểu qua giờ phút này ngồi tưởng lại chữ chữ lập tức sôi nổi tại ánh mắt trước sơn b â n chân nhân đem ác n g ộ n g xưng là quỷ áp sàng tức tà ma hoặc vong hồn đẻ ở trên người không chỉ có sẽ có một loại vật nặng ép thân hô hấp không khoái h ảo giác sẽ còn lâm vào trong cơn ác n g ộ n g đ ĩ n h v i ê n tuần hoàn một đ á m tới nói quỷ áp sàng tại âm khí trọng hoàn cảnh hoặc thân thể suy yếu lúc tương đối dễ dàng xảy ra nếu như chỉ là bình thường ác mộng thì thôi nhưng nếu quả như thật là tà ma quậy phá kia vấn đề liền lớn đạo môn có câu chuyện xưa, đại đương khi mậu vậy không biết mậu nhân sinh như mậu phiêu miểu thiên thu thay đổi thế sự biến thiên đều có thể tồn tại ở một giấc chiêm bao bên trong người n ắ m mơ thời điểm là không có thời gian chiều không gian cái này khái niệm có đôi khi một giấc mậu nội dung đặt ở trong hiện thực khả năng cũng liền một cái c h ư ớ c mắt mà thôi nhưng có đôi khi bất quá một giấc mậu lại có thể ngang qua từ từ tuyến nguyệt cho nên lại có hoàng lương nhắc mậu lời giải thích trong mậu trải qua vinh hoa phú quý tỉnh lúc lại phát hiện chủ quán trưng hoàng lương cơm đều chưa quen thuộc nhưng trong ngộng tất cả cảnh tượng rõ ràng trước mắt quá mức chân thực đến mức đã không phân do ở đâu làm ngộng ở đâu là hiện thực dù tương đối thông tục lời nói tới nói chính là tao ngộ ác ngộng nếu là không có kịp thời giải quyết đến tiếp sau dù là tỉnh lại người cũng có thể sẽ biến thành tên đ i ê n theo tới gần thẩm dực có thể tin tưởng cảm giác được trong ngực tị tà linh phủ chuyển đến có chút bảo ý giải thích rõ tà ma có tại trải qua trước đó mấy lần tự mình kinh nghiệm thẩm dực không sai biệt lắm đã hiểu rõ linh phủ phương pháp sử dụng cụ tỷ như cái này tị tà linh phủ ba triệu phạm vi không giả nhưng là lấy nắm phủ người tới nói lâm vào ác mộng về sau k é o d à i không được t h ầ m dực lúc này từ trong ngực móc ra một trương t ị tà linh phủ lần này đi ra ngoài không có gì ngoài lưu cho vân nương một phần nhỏ về sau cái khác đa số hắn đều mang ra ngoài không thể không nói tinh thông cấp b ậ c t ị tà linh phủ tác dụng vẫn là rất rõ ràng vừa mới đặt ở nữ nhân trên người nữ nhân nguyên bản loạn chiến lông mi lập tức ổn lại đồng thời hô hấp cũng không còn gấp rút một lát sau thậm chí sắc mặt tái n h ậ t đều biến hồng nhuận không ít n h ữ chặt lông mày càng là chậm dãi rán ra lý tuấn thấy thế lúc này vui mừng quá lỗi cảm động đến rơi nước mắt n h ì n không được liền phải quỳ lạnh bị thẩm dực n g ă n lại tiến liệt mặt lộ vẻ ngạc nhiên tuy nói nhìn không thấy nhưng thông qua lý tuấn phản ứng không khó đoán ra chính mình cái này tiện nghi đồ đệ tất nhiên là làm cái gì chỉ là làm cái gì lúc này thẩm dực quay đầu đối lý tuấn nói rằng lý minh chị dâu tình huống tạm thời ổn định nhưng căn nguyên còn tại kia trong kính nữ quỷ trên thân nếu không giải quyết triệt đ ể chỉ sợ ngày sau sẽ còn tái phát lý tuấn nghe vậy sắc mặt càng thêm tái nhợt liên tục chắp tay nói a dực cầu ngươi mau cứu nội tử ta ta thực sự không biết phải làm gì cho đúng thẩm d ứ c đỡ lấy hắn lý m i n h không cần như thế ta đã tới tự nhiên hết sức nỗ lực chỉ là cần ngươi phối hợp một hai lý tuấn liền vội vàng gật đầu thẩm dứt chấm ngâm một lát hỏi kia cái gương bây giờ ở nơi nào lý tuấn chỉ chỉ g ó c tường một cái hòm gỗ tấm gương này ném lại ném không xong ta liền dứt khoát liền đem nó khóa tại trong g i ư ờ n g thẩm d ứ c gật gật đầu tốt lý m i n h ngươi đem tấm gương kia lấy ra gương đồng ư ớ t r ư ờ n g lớn t r ư ờ n g bàn tay biên giới điêu khắc phức tạp hoa văn dị thường xinh đẹp tinh xảo bất quá giờ phút này trên mặt kính mặt trải rộng b ế c rách có chút ảnh hưởng mỹ cảm thẩm thẩm một cỗ k h í âm hẳn theo đầu ngón tay l a n tràn trong lòng của hắn run lên thầm nghĩ tấm gương này quả nhiên có gì đó quái l ạ từ tấm gương này hoa văn cùng tạo hình đến xem tựa hồ là tiền triều cung đình kiểu dáng tiền triều cung đình chi vật lưu lạc tới dân gian thầm dưỡng h ĩ nghĩ nói phiền v à i lý huynh chuẩn bị kỹ cảng gà t r ố n g máu máu chó đen mặt khác lại chuẩn bị một bát thanh thủy đây đều là sơn vân chân nhân bản chép tay bên trong ghi lại khu trục tả mà phương pháp dựa theo sơn vân chân nhân bản chép tay bên trong ghi chép đại khái đem tả túy chia làm mấy chở theo thứ tự là cô hồn g i á quỷ h o á quỷ lệ quỷ quỷ vương. tuy nói bên trong đều mang một cái quỷ chữ nhưng sơn vân chân nhân cho rằng chỉ có quỷ vương mới tính là chân chính quỷ bởi vì cùng trước đó mấy loại khác biệt chính là quỷ vương căn bản là không có cách đối kháng chính là người không đủ sức n h ư không phải là bởi vì phong ấn tồn tại thế gian cũng sớm đã sinh linh đồ thán hóa thành rõ rành rành nhân gian luyện ngục cũng chính là như thế mới có thể tại bản chép hai bên trong lưu lại như vậy làm cho người cảm giác tuyệt vọng lời nói mà quỷ vực bên trong phong ấn đều là quỷ vương cấp bậc tồn tại áo cưới quỷ vực bên trong phong ấn chính là áo cưới quỷ vương thế giới này là môn cũng không phải là lời nói dấu y ế t là thật có bản lĩnh bởi vậy sơn vân chân nhân lưu lại những này trừ t à phương pháp tự nhiên cũng không phải là t r ồ n hoang tiền có tác dụng chỗ lý tuấn không nghi ngờ gì đ ộ i vàng đi ra ngoài trong phòng lập tức còn lại thẩm d ự t hai sư đồ tiến liệt biểu lộ kỳ quái đục ngầu trong con ngươi tựa như cũng có cảm xúc biến hóa không biết do vì cái gì hắn đ ố n g nhiên có chút nhìn không thâu chính mình cái này tiện nghi đ ồ đệ máu chó đen gà chống máu như vậy thủ đoạn bên trong hắn dường như thấy được đạo môn cái bóng lúc tội còn trẻ hắn từng theo trong quân ngũ lao nhân từng trải qua không ý chuyện trong đó liền có đạo môn yến liệt biết được đạo môn bên trong là có một ít thật có năng lực người tồn tại tự thành hệ thống đi là cùng luyện võ hoàn toàn khác biệt con đường thẩm d ư xoay người hướng phía yến liệt có chút chắp tay sư phụ đồ nhi đoạn thời gian trước hắn không có ý định bước lên yến liệt lấy yến sư thực lực thật muốn giàu d i ế m cũng không g ặ t được không bằng thoải mái nói ra chỉ là cần đổi loại thuyết pháp bất quá chính mình lời nói còn không có hoàn toàn nói ra yến liệt lại là cười khoác bắt tay đồ nhi ngươi không cần nhiều lời ai cũng đều có chính mình kinh ngộ đây là người cảnh ngộ chỉ cần đối ngươi vô hại liền có thể cho dù mỗi là sư phụ ngươi cũng không cần thiết mọi chuyện báo cáo chuẩn bị thẩm d ự t không nghĩ tới yến sư như thế rộng rãi lại là liền hỏi cũng không hỏi lúc này rất là cảm động đồ nhi biết tiến liệt gật gật đầu lập tức thanh â m cổ quái mà hỏi vì sư vừa mới nghe người kia nói trong đó người bị quỷ nhập vào người chẳng lẽ lại trên thế giới này thật sự có quỷ hắn một đường đi tới khí cơ bao trùm phương biên cũng không có phát hiện tà nhân tung tích càng không có phát hiện tà pháp khí tước tiến liệt sở dĩ hỏi vấn đề này chính là bởi vì đem chuyện lúc trước tăng thêm giới mắt liên hệ với nhau đã nhiều ít nhìn ra chính mình cái này tiện nghi đ ổ đệ gặp gỡ chỉ sợ cùng đạo môn có quan hệ đạo môn trong đầu xuất hiện hai chữ này tiến liệt suy nghĩ nhịn không được có chút tỏa sáng kia là một cái liền hắn đều biết rất ít quần thể không phải đi đầy đường chỉ biết là thu tiền hương hỏa đạo môn mà là chân chính đạo môn thần bí cao ngạo khó lường thiêu g i a o nhường nhất quốc chi quân căm thủ tới mức trước đó chưa từng có đến mức phát động toàn bộ quốc gia lực lượng đối đạo môn ra tay bởi vì c h ấ n thủ biên cương nguyên nhân hắn cũng không có cơ hội tham dự năm đó trận kia xưa nay chưa từng có to lớn hành động cũng may mắn lúc trước trấn thủ biên cương võ đế hoan g dâm b ô đạo t h ư ở n g phạt không rõ trọng tiểu nhân gian thần nhẹ thanh thần có thể đem đến mức triều đỉnh trướng khí mù mịt thật không phải minh quân làm m ô n có ý nghĩ của mình binh lính càng quái hắn tự nhiên không nguyện ý làm một cái ngôn quân bán mạng bất quá đối với đạo môn trong lòng của hắn một mực còn có hiếu kỳ lúc t u ổ i còn trẻ hắn đã từng thấy tận mắt chân chính người trong đạo môn thi triển thủ đoạn coi là thật không phải người thêm nữa nghe được vị cái từ này liền không khỏi hỏi một câu chân chính đạo môn quá mức thần bí chính là một đám truy cầu trường sinh p ư ơ n g ngoại thuật sĩ t n cư tại trong núi lớn rời xa quẩn quẩn hồng trần thế nhân có gặp thẩm dực nghĩ nghĩ trịnh trọng hồi đ ắ p không dối gạt sư phụ trên đời hoàn toàn chính xác có quỷ tiến sư thu bên trong có mảnh trọng yếu nhất là kiến thức rộng rãi chỉ sợ đã đoán được một chút thú ngủ thẩm dực cũng không tính cùng sơn vân môn những đạo sĩ kia đ ồ n g dạng tại không có tiếng t â m gì bên trong chống lại quỷ vực ngày nào liền chết như thế nào cũng không biết vì cái gì thế gian chỉ có các loại quỷ quái truyền thuyết lưu t r u y ề n tới nhưng đại đa số người như cũng đem xem như lừa gạt người trả dư tự hầu trò cười nguyên nhân lớn nhất là bởi vì đạo môn bản thân một là bởi vì chân chính người trong đạo môn đại đa số đều cần linh cơ tu luyện cho nên tùy tiện không lộ diện hai là bởi vì đạo môn không nguyện ý tà ma quỷ quái một chuyện bị ngoại giới biết được đến mức nguyên nhân thẩm dực không biết nhưng đại khái cũng có thể đoán được đơn giản là lo lắng gây nên khủng hoảng còn nữa chính là lo lắng một ít tà nhân biết sao đang xuất thủ quậy phá thẩm dực hoàn toàn không có phương diện này lo lắng nếu như quỷ vực bên trong ác quỷ sớm muộn muốn ộ n m u đột phá phong ấn không bằng rộng rãi b a o cho không có tiếng tăm gì làm ăn cỏ vắt sữa bỏ sữa thực sự không phù hợp tính cách của hắn hơn nữa thẩm dực có tính toán của mình tiến liệt nghe vậy sửng sốt mấy giây lại là không biết nên thế nào đ á p lời vốn cho rằng thẩm dực sẽ q u a n co không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thừa nhận chỉ là nhường hắn không nghĩ tới thật sự có quỷ tiến liệt hô hấp cũng không khỏi gấp rút ba phần chính mình đây là đi theo đ ổ nhi đi r a tăng kiến thức rồi hắn một giới vũ phu có một loại không hiểu cảm giác đúng lúc này ra ngoài tìm kiếm gà chống máu máu chó đen ly tuấn từ bên ngoài trở về trong tay bưng hai cái chén a thầm ca ngươi xem một chút chỗ này đủ không đủ lý tuấn vốn còn muốn xưng hô a d ự c bất quá lời đến khỏe miệng đột nhiên lại nuốt trở vào không nói người ta giúp mình chính là như vậy thủ đoạn sợ cũng đã không phải là chính mình có thể tưởng tượng mặc dù có chút tiếu h bất quá miễn cấm đủ thẩm dực nhìn thoáng qua nói hắn không tì vết bận tâm lý tuấn xưng hô cải biến tiếp nhận máu chó đen gà chống máu lại tiếp nhận đánh tới thanh thủy sau đó từ trong ngực lấy ra ba tấm tị tà linh phủ thẩm dực đem ba tấm tị tà linh phủ phân biệt xuyên vào gà chống máu máu chó đen cùng nước sạch bên trong sau đó thẩm dực lại đem thấm qua gà chống huyết phủ giấy dán tại gương đầu mặt sau m lúc, lúc này lá trên gương đồng lá đùa bỗng nhiên sáng lên mặt kính lại bắt đầu có chút rung động dường như có đồ vật gì đang dãy ruột bỗng nhiên trong kính truyền đến một tiếng thê lương thét lên đâm vào người màng nhĩ đau nhức lý tuấn dọa đến rút lui hai bước kém chút ngã ngồi trên mặt đất tiến liệt mặc dù mắt không thể thấy nhưng cảm giác nhạy cảm Nhớ mày, quanh h mày, t đạo xít mơ hồ phung túi r tùy t h chuẩn cho tính máu Trên đen bị ra tay. mặt lại bủa là l các ngươi bọn này đạo sĩ vì cái gì luôn yêu thích xen vào việc của người khác nữ bị thanh âm càn giọng như là móng tay thổi qua tấm sắt thầm dực mặt không đổi sắc âm thanh l ệ n h lùng nói ngươi đã chết vì sao ngưng lại nhân gian hại người tính mệnh nữ b u n h e răng cười thiếp thân vốn là nổi danh vũ cơ sinh hoa dung nguyện mạo làm sao tâm cao khí n g ạ o qua tuổi ba mươi thật vất vả vì chính mình tìm một tình lang lại không nghĩ rằng đối phương căn bản cũng không ái thiếp thân chỉ có điều nhìn chằm chằm thiếp thân tiền mà thôi quả thật là tâm địa ác độc ăn xong lau sạch sau còn không bỏ qua lại liên hợp d â m phụ đem thiếp thân nện trắng về sau ném tới g ã ngoại hoang vu đáng thương t i ế p thân sống sờ sờ bị g ã thu cặm ăn sạch sẽ một bộ da thịt đều không còn nữ nhân này rõ ràng đều không thể sinh dục lại có thể tìm tới yêu thương chính mình như ý lan quân thiếp thân k h n g phục thiếp thân k h n g phục hữu tình người đều đang chết đều đang chết l ờ i còn chưa dứt mặt kính răng rắc vỡ ra một cái khe một cô âm hàn hắc khí đột nhiên s n g ra lao thẳng tới thẩm dược mặt bất quá vừa đi ra n ữ quỷ này biểu lộ đ ố n g nhiên đại biến toàn thân phát ra tư tư giọt vàng trong tiếng kêu t h ả m mong muốn trở lại gương đồng lại tại lúc này thẩm dược trực tiếp đem gương đồng ném cho đến liệt sư phụ làm phiền đánh nát mặt này gương đồng chương chín mươi hai phong ấn cựu thiên tuế chương chín mươi hai phong ấn kiểu thiên thuế bởi vì là gương đồng cho nên không có khả năng giống như là thủy tinh tấm gương như thế một ném liền nát lại mặt này gương đồng vào tay cực nặng sợ cũng là vật liệu đặc t h ủ khó mà hủy đi nếu không cũng thành không được cùng trang nữ quỷ gửi lại vật thành quỷ khí tiến sư nghe vậy lỗ thai khẽ nhúc đ í c h hơi khẽ vươn g tay liền công bằng vừa vặn tiếp nhận thẩm rực ném qua đến gương đồng sau đó không nói hai lời k i ê một đôi thô giáp t i ế t trưởng lúc này dùng s ứ c bằng bạc khí huyết phun trào khí lưu vô hình đều bị cọ rửa đè ép trực tiếp bóp nát tạo hình tinh xào gương đồng cũng không phải là bóp biến hình là mặt chữ trên ý nghĩa bóp nát、ấy. cứng rắn gương đồng tại hiến sư trong tay thật giống như bị phong hóa gỗ mục đồng dạng theo gương đồng bị bóc nát k i ê n g người mặc c u n g trang s á t mặt giữ tợn nữ quỷ lập tức kêu thảm một tiếng thanh âm thê lương như khóc như tố ngay sau đó chăm x ư ơ n g s â m s â m thân thể giật mình tại nguyên chỗ thật giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng sau một khắc thẩm dựng trong lòng khe nhúc đ í c h tất cả mọi người nhìn không thấy thị giác bên trong hai tên người mặc đ e n nhánh c h ô i giáp hình thể khôi n ô cao lớn vạm vỡ thiên binh lệ bước phóng khoáng bước chân từ phía sau hắn đi ra đều sắc mặt trang nghiêm nghiêm khắc trên thân chính khí của quận giống như la n g h ê n vừa mới、tới. liền một người một bên bắt lấy cái này cùng trang nữ quỷ một đầu cánh tay như là ép phó phạm nhân đồng dạng nữ quỷ cảm nhận được không cách nào tưởng tượng nguy cơ liều mạng dãy r u ộ n nhưng lại làm sao có thể địch nổi hai cái lưng h ù m vai gấu cường tráng h ắ n tử rất nhanh liền bị chế ngoan ngoãn sau đó thiên binh cùng nữ quỷ đều hóa thành một đoàn khói xanh chầm chậm tiêu tán tại thẩm dực trong tầm mắt bất quá sau m ộ t khắc thẩm dực nội tâm đột nhiên có cảm giác ngay tại đan liền vị trí lại một đạt được hiện một đoàn cổ k h i linh cơ bên trong có một cái nho nhỏ điểm đen nội thị phía dưới thẩm dực kinh ngạc phát hiện cái này chấm đen nhỏ lại là cái kia cung trang nữ quỷ đối phương chạy thế nào tới chính mình trong đan đ i ể n chẳng lẽ lại đạo môn trừ quỷ về sau đều là dạng này đem diện trừ quỷ vật phong ấn tại đan đ i ể n của mình bên trong cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm a thẩm dực g i ấ u hỏi lầy đầu nhưng trong thời gian ngắn ở giữa căn bản không thể nào biết được sơn vân chân nhân bản chép tay bên trong cũng không có ghi chép tương quan nội dung có thể là cảm giác không cần thiết tưởng biết cũng có thể là, là chính hắn cũng không biết trừ phi chính mình gặp phải cái khác đạo hữu khả năng giải đáp nghi hoặc ý niệm thu nạp đã nghĩ mãi mà không do dứt khoát liền không đi nghĩ thẩm dực đem l ự c chú ý đặt ở trừ quỷ quá trình bên trên không thể không nói so với trong tưởng tượng muốn đơn giản quá nhiều đương nhiên cũng không phải là nói cái này cung trang nữ quỷ thực lực quá yếu tương phản có thể làm cho người lâm vào ác mộng còn có thể chống cự một đoạn thời gian tị tà linh phủ giải thích do thực lực của đối phương tối thiểu nhất tại cô hồn phía trên lại có lớn như thế mong tính dù là không tính là lệ quỷ thế nhưng tuyệt đối ở ngoài chính phủ quỷ bên trong được xếp hàng hảo cấp độ này quỷ vật cho dù là sơn vân chân nhân tự mình ra tay đều làm không được dễ dàng như thế diệt trừ mà hắn có thể đơn giản như vậy đến một lần là bởi vì chính mình là bậc đảng nắm giữ tị tà linh phủ còn không chỉ một trường là một sớp vừa v ậ n có thể áp chế cái này tùy bận thứ hai chính là bởi vì có yến liệt cái này võ đạo đại g i a ở một bên nhập trợ chiếc gương đồng kia tính chất không tầm thường sợ là so với sắc thạch đều luôn cường rắn đừng nói chính mình dưới mắt chỉ là vừa mới mới vào luyện bỉ dù là hai luyện ba luyện cũng khó nói tùy tiện đem nó phá hủy vẫn là hủy triệt để như vậy mà gương đồng không hủy nữ quỷ cũng sẽ không bị chân chính giật trừ duy chỉ có Chính là cuối cùng cái này, lý tuấn g vội vàng tiến lên đem nữ nhân dịu dắt đứng lên lại lập tức nhìn về phía thẩm dực cảm động đến rơi nước mắt nói thờm ca như thế đại ân tuấn suốt đời khó quên nếu ngày sau có có thể giúp một tay địa phương chính là lên núi lao xuống biển lửa ta cũng không chối tử lý tuấn cảm kích bên trong lại sen lẫn n ồ n g đ n g tính sợ thẩm d ự c đối loại ánh mắt này rất có đồng cảm t i ế p trước biết được chính mình bạn gây tốt tốt nghiệp thời điểm tướng tá giải khóa tại nhà vệ sinh nữ thời điểm hắn cũng là vẻ mặt như thế quả thực là kinh động như gặp thiên nhân nữ nhân ban đầu còn có chút mờ mịt dường như đã không nhớ rõ chính mình hãm sâu ác n ộ n g lý tuấn đơn giản giải thích vài câu nữ nhân lúc này mới đủ hậu chi hậu giác lập tức một mặt nghĩ mà sợ mà nói đa tạ ân công đại ân cứu mạng hai người cảm tạ chi tỉnh thẩm dứt tất cả đều nhận lấy hắn cũng không phải sống lôi phòng làm việc tốt không lưu danh vừa v ặ n tương phản làm việc tốt đồng thời lại có thể dương danh mới là thẩm d ự c tính cách từ chối lý tuấn mong muốn mời khách ăn cơm đề nghị thẩm d ự c cùng yến liệt ngựa không dừng bó lại lần nữa đạp vào tiến về đại danh phủ lộ trình vừa đến việc này đã làm trễ lại không ít thời gian nếu là lại chỉ hoãn rất có thể trước khi trời tối không đến được đại danh phủ có yến sư tại ngược lại không cần lo lắng cái gì sơn tặc thổ phỉ gì gì đó chỉ là cần tại giã ngoại qua đêm tự nhiên không có khả năng có ngủ ở trên giường dễ chịu chớ nói chi là chính mình ngày mai sáng sớm còn muốn phá quán nghỉ ngơi đầy đủ trạng thái thân thể cũng phải cần kế hoạch tới nhưng đến thời điểm phá quán không thành bị đá thứ hai lý tuấn thời gian cũng không dễ chịu lại vừa giao hạ thuế từ đâu tới tiền dư mời khách ăn cơm thẩm d ự c cho là mình không phải thánh nhân gì nhưng cũng không thể thản nhiên tại trên bàn cơm chuyện trò vui vẻ trên đường hiến liệt mùi mùi phát ra thở dài một tiếng vi sư trước đó liền cảm giác quỷ quái nói chuyện cũng không phải là b i ể u đặt không phải sao có thể có thể thiên nam địa bắc đều có quan hệ ở tại quỷ quái truyền thuyết chỉ là cho dù trong nội tâm sớm đã coi nó trước nhưng tự mình kinh nghiệm vẫn là không nhịn được có một loại giật mình nằm mơ cảm giác có lẽ là chính mình cho tới nay thế giới quan bị đánh phá lại hay là bởi vì vừa mới kinh nghiệm chuyện quá mức ma nguyễn tóm lại tiến sư cái này cậu thả hắn tự nói chuyện đ ố n g nhiên biến nho nhã lên tối thiểu nhất sẽ nghiền ngâm từng chữ một nhưng chính như hắn nói như vậy mặc dù cảm thán nhưng yến liệt từ đầu tới lôi đều không có hỏi nhiều một câu hai người trên đường đi nắm chặt đuổi theo cuối cùng vẫn là không có có thể trước lúc trời tối đuổi tới đại danh phủ b ấ t quá vượt quá hai người dự kiến chính là thành cửa cũng không có khóa bế hơn nữa từ bên ngoài hướng bên trong nhìn bên trong thậm chí đèn sáng đ ố n g lửa chiếu giống như ban ngày còn có nối liền không dứt người đi đường cùng mơ hồ tiểu phiến tiếng giao hàng hỏi một chút mới n g h e n ó n g tân hoàng tại p h ủ thành cấp một bên trong hủy bỏ cấm đi lại ban đêm chính sách hiện tại cho dù là ban đêm cũng đêm không cần đóng cửa mua bán ngày đêm không dứt vừa mới vào thành đập vào mặt tiếng ồn ào sóng nhường hai người nhất thời hoảng hốt phố dài hai bên đèn lồng treo cao ánh sáng màu đỏ chiếu đến người đi đường như dậy khuôn mặt tiểu phiến gào to âm thanh liên tục không ngừng bán cái gì cũng có cùng ban ngày tương xứng thậm chí bởi vì ban đêm duyên cớ còn nhiều da thịt nướng bán chuỗi mua bán chuyển qua góc đường phía trước rộng mở trong sáng đúng là câu lan n h à n g o i nơi tụ tập cao ba t r ư ợ n g màu lâu đâm đầy hoa đăng trên lầu ca cơ ôm ấp thì bà nhẹ lúc trở b ề h á t là nghe thưởng vũ y khúc tiếng như châu ngọc r ơ i bàn dưới lầu quần chúng chen lấn chật như n ê m tối thỉnh thoảng có người cao giọng lớn tiếng khen hay ném lên mấy đồng tiền có khác cao lầu vàng son lộng lẫy trên lầu cửa sổ có rèm lộng lẫy trên lầu cửa sổ có rèm lộng mỹ nhân uống rượu làm bụi sao trúc thanh em phiêu đã mà xuống hòa với son phấn hương khí x đây mới là nhân gian khí tượng tiến liệt vỗ tay c ư ờ i to không nghĩ tới tân hoàng cũng là cái đứng đắn c á n sự chủ so với hắn cái kêu phát minh t i ể u trì nục lâm lão tử quả thực mạnh hơn gấp trăm lần nói nói tiến sư không khỏi có chút thổ thức nếu là cái này tân hoàng sớm một chút đăng cơ lời nói dưới mắt có lẽ lại là mặt khác một phen cảnh tượng thẩm d ự c đồng dạng cảm thán nhưng hai người cảm khái cũng không giống nhau thẩm d ự c cảm khái là t hủy bỏ cấm đi lại ban đêm chính sách về sau s á t thực sẽ dễ dàng hơn tầng dưới chót b á c h tính mời sống gia đình có thể cảnh tượng như vậy cùng phía dưới huyện phương lưu dân khắp nơi đường có chết đói xương hình tượng quả thực so sánh tươi sáng cửa son rượu thì t ố i a cũng không phải là nói tân hoàng chính sách không đúng chỉ là như vậy chính sách không phải là hiện tại tối thiểu nhất cũng phải là quốc gia ổn định triều chính thanh minh bách tính an cư lạc nghiệp mới được dưới mắt phía dưới thỉnh thoảng liền sẽ có lưu dân vào rừng làm cướp nơi này lại câu lan nghe hát quá gấp tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu tuyệt đối không phải một hơi liền có thể ăn thành người mập m ạ n đi ngang qua một tòa quán trà thời điểm mơ hồ nghe thấy bên trong chuyển đến người kể chuyện vũ kinh đường mộc thanh â m thẩm d ứ cùng yến liệt t í n h lực đều khác hẳn với thường nhân một cái là bởi vì truy tung tìm vết mang tới tăng lên một cái là bởi vì luyện lấy hai đại mục đích bản lĩnh bởi vậy dù là không tiến con trả người kể chuyện này thanh â m cũng là nghe được rõ rõ r à n g r à n g như là ngay tại trước mặt đồng dạng giờ phút này người kể chuyện đang giảng tới triều chính bên trong cựu thiên tuế đương đạo nói người này kết b ẽ kết cánh dùng người không khách quan còn thích việc lớn hám công to vượt trinh vơ v ế t của cải mới bất quá vừa mới trưởng ấn mấy tháng cũng đã dẫn đến dân chúng lầm than nhất là ỷ vào cùng tân hoàng nhũ n ẫ u c o liên quan trong âm thẩm còn làm dự triều chính giá không hoàng đế có thể nói là tội ác tài trời cả t r i ề u thanh lưu dâng thư m v h tội làm sao thánh thượng đã bị che đậy đến nay chưa từng có bất kỳ đáp lại nào đoạn thời gian trước bách quan bá triều mới khiến cho thánh thượng trị kêu cựu thiên t u ế tội ép vào đại lao cũng không có mấy ngày lại phóng ra nghe kể chuyện người thanh lâm này quả thực đối ngụy trung hiền hận đ ấ u xương đã đem dẫn đến thiên hạ đại loạn kẻ cầm đầu mà theo người kể chuyện đem cựu thiên t u ế từng kiện từng cọp từng cọp các liệt sự tích nói ra lập tức dẫn tới phía dưới không ít người lòng đầy căm p ẫ n nghe đối phương đã bị giam giữ đại lao lập tức cảm giác giống như là chính mình thắng lợi đầm dạng lại nghe bị thả hổ về rừng lập tức hận không thể lập tức tốt đem cái này cựu thiên tuế nắm loạn côn đánh chết tiếng liệt lại là cười lạnh một tiếng biểu lộ chẳng thèm nó g tới mặc dù không biết rõ cái này cựu thiên tuế là ai sợ là hẳn là bị tân hoàng vừa mới đ ề lên nhưng t r i ề u chính bên trên những cái được gọi là thanh lưu nước hạnh hắn nhưng là lòng dạ biết rõ nguyên một đám mặt ngoài ngụy trang liêm khiết thanh b ạ c h thanh chính liêm khiết trên thực tế sau lưng đều như ăn người không n h ả xương xài lang không nói những cái khác hắn chỗ quân ngũ đóng giữ biên cường là đại mưu ném đầu lâu v ậ nhiệt huyết nhưng quanh năm suất lại là dù là một cái đồng tiền đều không nhìn thấy tất cả đều bị những n à y cái gọi là thanh lưu thánh hiền bị nuốt đi đang nghĩ như vậy chợt nghe thấy chính mình đồ nhi lời mình nói nếu là như người kể chuyện này nói cả t r i ề u thanh lưu sợ là không có một cái tốt cái này từng cọc từng cọc không biết bao nhiêu là trống rông bịa đặt đi ra tiến liệt liền giật mình cũng không nói gì thêm chỉ là trong lòng kinh ngạc chính mình cái này tiện nghi đồ nhi không khỏi cũng quá toàn năng chính trị giác nộ cao như vậy người kể chuyện kia rõ ràng nói đều là cựu thiên tuế nói xấu nhưng chính mình cái này tiện nghi đồ nhi lại có thể trực tiếp nhìn thấy bản chất không bị giả tượng chỗ che đ ậ y quả thật là trời sinh chính là làm quan liệu n g ẫ nhiên y ế n liệt nghĩ đến thẩm g i a thôn chuyện mới vừa phát sinh t h ẩ m nghĩ trong lòng chẳng lẽ việc này nguyên nhân có thể kia thuế lại cũng không nói thanh lưu hai chữ a hai sư đổ miễn phí dự tính trong chốc lát liền rời đi q u o n trả tìm nhà coi như không tệ khách sạn lại hô đồ ăn liền trực tiếp tại đại đường tìm một trường c h â u ngồi đại mã kim đao ngồi xuống hai người đều là võ giả lượng cơm ăn không tầm thường điểm đồ ăn đều là hai phần cái này khách sạn ngày bình thường còn làm lấy tiệm cơm nghề nghiệp cảm giác không sai lại đủ các loại tiêu hai bùn thịt dê hai bùn thịt bò hai thố cơm lại điểm t h o ả i mái cay ngon miệng đồ nhắm tiến sư là có uống rượu cái thói quen này hai người sau khi ngồi xuống tiểu nhị rất nhanh bưng lên thịt rượu tiến liệt đẩy ra vỏ rượu bùng phong nồng đậm mùi rượu lập tức bốn phía hắn cho thẩm dực cũng đổ một bát người nói đồ nhị n o a n đổi đến một ngày đường uống chút rượu giải giải lao thẩm dực cũng không chối tử bưng lên chén uống một hơi cạn sạch c â y độc t i ể u dịch vào cổ họng lập tức xua tán đi mấy phần mọi bệnh chỉ là hương vị đồng dạng không dễ uống cho tới bây giờ tốt nhất cũng chính là sơn vân chân nhân trôn cái bình kia rượu chính mình có lẽ có thể tại yến sư xây dựng võ quán về sau lợi dụng võ quán bán rượu tuyệt đối bạo lợi đang lúc ăn bàn bên có mấy người uống đến cao hứng đông nhiên cao đ ẳ m khoát l ư ậ t lên một người trong đó nói nghe nói không cựu thiên thuế gần nhất mong muốn kê biên tài sản giang nam phủ mấy đại thương nhân muôn mối sản nghiệp nghe nói muốn xung nhập nội khố a cái gì xung nhập nội khố một người khác cười lạnh rõ ràng là mượn cơ hội vơ vét của cải chính là chính là cái này cựu thiên thuế rõ ràng chính là quốc chi sâu mọn đáng hận kia tân hoàng không rõ trung gian không phân phải trái nếu là nào đó có thể vào triều đỉnh tất nhiên lấy cái chết thượng thư làm do ý chí lưu m i n h thật là quốc gia lương đ ó n g lần này thi rớt sợ không phải liền là kia tiến đảng ở sau lương quay phá biết được lưu m i n h từ trí sinh lòng sợ hãi có lý có lý chúng ta đọc đủ thứ thi thư sao có thể có thể liền một cái tú t à i đều không trúng được rõ ràng là kia im cậu cái gọi là để cho chúng ta một lòng mong muốn đền đáp quốc gia có trí thanh niên tìm cửa vô vọng a thẩm dực nghe mấy cái này người đọc sách n g ư ờ i một câu ta một câu tiến hành thương nghiệp lẫn nhau thổi không nhịn được cười hắn mặc dù không biết do cựu thiên t u ế đến tột cùng như thế nào bất quá cũng có thể nhìn ra người này nói rõ chính là tân hoàng đẩy ra đối phó thanh lưu rõ ràng tân hoàng biết được c h i ề u chính bên trên những cái kia thanh lưu nước tiểu tính bất quá một đám tự cho là đúng người thẩm dực cũng không muốn cùng bọn hắn tranh luận yến sư thì là càng thêm không có cái này hào hứng hai sư đồ chuyên chú cơm khô làm một cái cơm không người bất quá bởi vì hai người động tĩnh quá lớn lập tức dẫn tới không ít người chú ý mong muốn trách bên trên một câu còn t h ể thống gì loại hình tử nhưng nhìn thấy yến sư kia cực kỳ có áp bách tính thân thể về sau tất cả đều hành quân lặng lẽ cơm nước no nê về sau hai người riêng phần mình về đến phòng nghỉ ngơi thẩm dực thì là đạ tọa tu đạo một lát sau nhịn không được cảm thán con tưởng rằng đại danh phủ người kiểu này khói cường thịnh địa phương sẽ có chút linh cơ lại là liền thẩm tử thôn cũng không sánh nổi tựa như càng là người ở cường thịnh linh cơ liền càng là thiếu thốn bất quá cũng là không thất vọng dù sao chỉ là thử một chút mà thôi tu không thấy nói thẩm dực liền đem tâm thần yên lặng trong đan đ i ể n tu hành tĩnh tọa về sau rất dễ dàng liền có thể làm được điểm này trong đan điền cái kêu phong ấn cung trang nữ quỷ linh cơ đoàn có chút chuyển động chuyển đến một đạo đặc thù liên hệ có thể tại nửa đêm lúc chém đầu gian chúng, bổ ích Trước Trước dực thể tại trúng, thiên Trương tiền, trương tiền, Thầm trên binh. phá hàng phá hàng. mình. lại lại gian giao giao liền giật nửa quán. quán. đêm đầu mặt mặt vụ xếp xếp vẻ sơn vân chân nhân bản chép tay bên trên ghi lại nội dung có thể nói là không rõ chi tiết bất luận lớn nhỏ đều sẽ miêu tả hơn m ấ y b ú t nhưng hắn dưới mắt kinh nghiệm chuyện cũng không tại sơn vân chân nhân ghi chép bên trong mà lấy sơn vân chân nhân có thể so với nói nhiều đồng dạng ký sự quen thuộc đến xem cũng không nên không tiến hành ghi chép chỉ có thể nói rõ hắn hiện tại gặp phải tình huống tương đối đặc thù cho dù là sơn vân chân nhân cũng không có gặp qua tự nhiên liền không khả năng ghi chép tại bản chép hai bên trên sẽ không phải là bởi vì ta thụ lục sau phẩm cấp tương đối cao duyên cơ a thẩm d ự ỡ n g suy đoán nói sơn vân muôn lục sách thụ chính là từ cựu phẩm đạo quan thần t r ư ớ c mà hắn đến chính là chính thất phẩm đạo quan thần t r ư ớ c c h ọ n vẹn cao hai thành phẩm còn nhiều hơn tự nhiên sẽ có chút khác biệt mà từ sơn vân chân nhân bản chép tay bên trên ghi lại nội dung đến xem một khi thụ lục về sau phẩm cấp liền không cách nào tăng lên thụ lục thời điểm là cái gì phẩm cấp một mực chính là cái gì phẩm cấp chỉ có điều theo tu vi cảnh giới tăng lên có thể tăng lên thiên binh chất lượng đương nhiên những n à y đơn thuần thẩm rực người suy đoán bất quá hắn cảm thấy hẳn là tám chín phần mười sơn vân môn tăng thêm chính mình mặc dù chỉ có ba đời đồng thời môn phái cũng không lớn bất quá sơn vân chân nhân thực lực cũng không yếu tại đại ngu đạo môn bên trong bốn có sơn vân lão tổ danh s ừ n g xông ra qua huy danh huyền hách nói chung có thể lăn lộn đến lao tổ hai chữ đều khó có khả năng là kẻ yếu bởi vậy sơn vân môn tụ lục pháp nhìn như chỉ có thể đến từ cựu phẩm đạo quan thần trước phẩm cấp thấp xuống nhưng trên thực tế đã cực kỳ tốt sơn b â n chân nhân từng tại bản chép hai bên trong ghi chép giống như là cái khắc một chút tiểu đạo cửa thụ lục liền đơn thuần chỉ là thụ lục mà thôi sẽ không được đến đạo quan thần t r ư ớ c che chở chớ nói chi là có thể triệu hắn đi ra thiên binh hộ thể bắt quỷ giờ n g ọ ba khắc chuyển đổi thành thời gian không sai biệt lắm là mười một giờ bốn mươi lăm điểm tại đạo môn xem ra thời gian này chính là một ngày ở trong dương khí thịnh nhất thời gian hiện tại mới ban đêm thẩm dực chính là sốt ruột muốn xem một chút như thế nào tăng thêm cũng vô dụng dứt khoát trực tiếp thoát y đi ngủ nửa đêm nửa hôm một hồi thanh n m h u ê n náo bỗng nhiên đánh thức hắn thẩm d ự c cẩn thận phân biệt một chút thanh âm là từ ngoài cửa sổ chuyển đến lúc này một hồi giấy dán cửa sổ bị đâm thùng nhỏ bé tê lạp tiếng băng lên thẩm d ự c n h a o mắt lại nhờ ánh trăng trông thấy một cây tế trúc q u ả n từ lô rách bên trong chậm rãi v ư ơ n bảo lập tức một c ỗ khói trắng khuyết tán ra tới thẩm d ự c thấy thế lập tức ngừng thở đồng thời kéo qua góc c h ă n bị lại miệng n ũ i càng âm thầm vận chuyển thể nội c h â n khí bảo đảm chính mình sẽ không bị khói mê ảnh hưởng làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau ngoài cửa sổng thẩm dực lặng lẽ đi qua k ẹ i kẹt cửa sổ bị đẩy ra một đường nhỏ chỉ thấy một cái che mặt bóng đen quỷ quỷ tuy tuy thọ vào nửa người ngay tại đối phương hoàn toàn thăm dò vào trong nháy mắt thẩm dực không nói hai lời trực tiếp cơ lấy du một ghế xoay tròn đợt tới phanh một tiếng văng trầm ghế r ắ n r ắ n chắc chắc nện ở người bịt mặt mặt bên trên đối phương kêu t h ẳ m một tiếng lập tức đầu rơi máu chạy n à m ngay đơ đồng d ạ n g từ ngoài cửa sổ rơi mất tiền đến cắn chặt hầm răng đã hôn mê bất tỉnh cái này nhân thân hình nhỏ gầy cái đầu cấp thấp là cái q u lùn thẩm dực mi phong vẩy một cái thì tay đem đối phương trên mặt miếng vải đen kéo lộ ra một chương nhìn phổ phổ thông thông nam nhân mặt cũng không nhận ra nghĩ nghĩ thẩm dực từ một bên lấy ra vừa mới rửa mặt dùng xuống nước r ộ i tại người này trên mặt ha ha đối phương quái khiếu hai tiếng mở to mắt khi nhìn thấy thẩm dực gương mặt kia về sau lập tức lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ hồng thủy quấn l o n g ổ trên bến tàu đ ụ n g nhà mình tay bánh lái tử mắt bụng về không nhận ra huynh đệ là gặm cái môi bằng hồ lô thử cơm rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ người này tỉnh lại về sau lập tức từ dưới đất bỏ dậy không nói hai lời hướng phía thẩm dực ôm quyền nói cái gì nói nhảm nói tiếng người thẩm dực nhữ mày một câu đều nghe không hiểu ngoại v a người ủy lùng nam nghe vậy s ữ n g sở minh đệ không phải trên đường không phải thẩm dực phản ứng lại đối phương vừa mới nói là tiếng lóng nghe ý tứ hẳn là chính mình không có bị mê choáng lầm cho là mình là trên đường người bị tặc thẩm dực lập tức cực hứng con tưởng rằng là cái gì đâu c h ắ c không được trực tiếp bị chính mình nghiêm băng g h ế n nện hôn mê bất tỉnh sợ là liên luyện bị đều không có nhập thuật vi chính là ỉ vào thân pháp cùng khói mê hành hung l i ê n phải mở miệng cửa phong bị một cước đập mạnh mở tiến liệt cao lớn phong khoáng thân hình từ bên ngoài bước nhanh đến đồ nhi n a n người không sao chứ người còn chưa đến trước mặt thanh âm đã chuyển đến yến liệt trong hai chờ trông thấy thẩm dực lông tóc không tổn hao gì về sau yến liệt lúc này mới thở phào một hơi đem ánh mắt đặt ở thân hình thon g ầ y quỷ lồn nam trên thân trận mắt tròn xoe t r ấ n nhiếp tính mười phần lập tức dọa đến quỷ lồn nam khẽ r u n rút y chính là trực tiếp quỷ trên mặt đất ngươi là người phương nào yến liệt rất tức giận phải biết lúc ăn cơm liền không uống nhiều như vậy h á n đường võ đạo lại ra lại đường tặc nhân c ậ thân quỷ lồn nam lúc này đem thân phận của mình một năm một g m ư ơ i nói mấy lần bởi vì thấy hai người ăn cơm vung tay quả chán dừng lại liền bỏ ra mấy lạp b ạ c liền cảm giác thẩm dực trên thân hai người tất nhiên mang theo khoản tiền lớn cho nên mới sinh lòng ác ý độ nhi một cái c h ố n g đốc n g ư ơ i cảm thấy ứng nên xử lý như thế nào cắt ngang đi đứng đưa quan phủ đi thẩm dực nghĩ nghĩ cái này quỷ lồn nam nhìn như chỉ là một cái mao tặc bất quá trộm cắp thời điểm trên tay nắm giữ dao găm sắc mặt hung lệ sợ cũng là làm việc giết người phóng hỏa sự tình tiến liệt ngón tay hơi quong không nói hai lời trực tiếp đạn hướng quỷ lồn nam hai chân đầu gối vị trí đối phương kêu thẳng một tiếng lần nữa dọn mất đi hôm sau sáng sớm hai sư đồ liền đem nó xoay đưa đến quan phủ lại là không nghĩ đến người này so thẩm dực trong tưởng tượng còn muốn ác liệt không chỉ có từng đang trộm trộm quá trình bên trong phạm phải giết người phóng hỏa truyện ác càng dính liễu gian ô phụ nữ mười hai tên nhất là trong đó một chút nữ nhân không chịu được đ ủ trực tiếp nhảy s ô n g tự vận đến mức cửa nát nhà tan bất quá nha môn đối bắt về ác đồ thẩm dực hai sư đồ thái độ cũng không có bao nhiêu nhiệt tình chỉ là để cho người tam đội vàng đem bị lùn nam bắt về địa lao sau liền đem thẩm d ự hai người đuổi đi ra theo lý mà nói giống như là như vậy ác tặc h ẳ n là có tiền thưởng m ư i đúng tiến liệt hư lệnh một tiếng không cần nghĩ tất nhiên là lại bị m ư ớ t sư phụ nếu là hiện ra võ đạo đại gia thân phận chớ nói tiền thưởng sợ là p h ụ đại đại nhân đều sẽ trực tiếp đi ra tiếp đại sư phụ thẩm dực ư ờ i nói không có nghĩ tới sư phụ còn có như vậy một mặt sư phụ cũng không muốn tại những tham quan k i a ô lại trên thân lãng phí thời gian một chỗ sạc m ì hoành thánh v ị trước hai sư đầu ngồi tại một đầu trường một trên đế trước mặt trên mặt bàn bày biện mấy đại chén nóng hôi hổi vừa ra nổi m ì hoành thánh hương khí bốn phía m ì hoành thánh tại trong chén nhẹ nhàng c h ì nổi mỏng như cánh ve da nhi lộ ra bên trong phấn nội bánh n h â n thịt trong c h è o tô mì bên trên tung bay vài miếng xanh viết hành thái cùng nhỏ v ụ n cơm c u ộ n rong biển sư phụ nhà này mì hoành thánh thật là thơm a thầm dứt nuốt một ngụm nước bọt chỉ cảm thấy vị giác mở rộng trông thấy kia mì hoành thánh trên giá nếp u ơ n không dòng dã mười tám đạo điệp cái này gọi mười tám điệp thuộc về tổ chuyển tay nghề dạng này tay nghề bao đi ra mì hoành thánh mỏng da lớn nhân bánh chính là mì hoành thánh bên trong thực phẩm tiến liệt mở miệng liền đến đối với mỹ thực có rất sâu nghiên cứu chủ quán ngay tại trước tấm thất cán một nghe vậy ngầm đầu kinh ngạc nói vị khách quan kia thật sự là hào nhãn lực không nghĩ tới còn biết mười tám điểm sau đó lại nhịn không được thổn thức nói bất quá bây giờ người trẻ tuổi đều không yêu học cái này ta tay nghề này sợ là c h u y ể n không đi xuống đi thẩm dực như có điều suy nghĩ khuấy động trong chen cái thỉa đúng như nói vị này chủ quán ta ngược lại thật ra muốn học không biết do muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng giao không chỉ là chủ quán không nghĩ tới tiến liệt cũng không nghĩ tới bất quá hắn cũng là không có quá kinh ngạc chính mình cái này tiện nghi đổ nhi luôn luôn đều có tật xấu này cái kia chính là trông thấy cái gì mới lạ đều muốn học đ ư ợ học nếu là người khác hắn tự nhiên sẽ nói lên nói chuyện dù sao người tinh lực là có hạn có thể chính mình cái này đồ nhi hết lần này tới lần khác nộ tính khoa trường mặc kệ học thứ gì đều rất nhanh chủ quán sửng sốt một chút lập tức cười ra đầy mặt nếp nhăn tiểu h ò a tử đây cũng không phải là chuyện tiền mười tám điệp g i ả n g cứu chính là tầm tay hợp nhất không có ba năm năm năm thế nhưng là luyện không ra ngươi đừng nhìn không có gì kỹ thuật hàm lượng có thể ta lúc đầu cũng là c h ọ n vẹn luyện hai năm mới tính nhập môn sau đó đến bây giờ đều là quen tay hay việc mà thôi chủ quán ngươi nói số đồ nhi này của ta là thật muốn học không chừng không dùng đến thời gian dài như vậy tiến liệt đem trong chén mỹ hoành thánh ăn xong vẫn chưa thỏa mãn lau miệng mười lượng chủ quán nghĩ nghĩ nói ra một con số tự nhiên không có khả năng miễn phí dao thẩm dực ò n muốn nói một chút giá tiến sư trực tiếp ném ra mười lượng bạc ngày mai vẫn là ở chỗ này chúng ta lại tới tìm ngươi đến lúc đó mình học khách quan coi là thật phong khoáng có có chuyện bản bên trong những cái kia đại hiệp cảm giác chủ quán n i ế t miệng đem bạc nhận lấy nhịn không được tán dương hạn tự nhiên không có khả năng cầm tiền tư đạo không nói cái khác riêng là nhìn vị khách quan kia khí phách liền biết không phải là người bình thường chủ quán mặc dù chỉ là một cái bán m ì hoành thánh bất quá đầu rất khôn khéo bởi vì một hồi còn muốn phá quán nguyên nhân cho nên thẩm dực cũng không có ăn quá nhiều chỉ là miễn cưỡng uống ba chén lớn trước đệm a vừa xuống bụng tử đồ nhi ngoan không cần lo lắng ngươi nếu là thua nhà ai tiệm ăn vi sư liền tự mình ra tay phá quán lấy lại danh dự tiến liệt thanh âm phăng khoáng thẩm dực biểu lộ có chút kỳ quái sư phụ đồ nhi nếu n là thua chẳng phải là ảnh hưởng ngại thu hoạch phú hộ cho nên t i ê là hạ hạ chi pháp vi sư tin tưởng ngươi tất nhiên có thể hiện lộ tài năng mượn sư phó cắt nôn dù sao cũng là đời người lần thứ nhất phá quán muốn nói không thấp t h ỏ m đây tuyệt đối là giả bất quá thấp t h ỏ m sau khi thẩm dực lại có chút nho nhỏ kích động ngược lại không phải bởi vì dương danh kích động mà là loại kêu kiếp trước nhìn tiểu thuyết võ hiếm lúc cao thủ đ ớ c chiến rung động tiến liệt cười nói nói chung phá quán lợi hại nhất chính là đả thông đường phố l i ê n đem một con phố khác võ quán toàn bộ đánh phục toàn bộ phá quán thành công bất quá chúng ta không có cái kia thời gian chỉ đá lợi hại nhất mấy nhà là được thẩm dực tự nhiên là không hai lời hắn cũng là biết t ế n sư ý nghĩ tất nhiên có võ đạo đại gia thực lực đã đến có thể khai tông lập phái trình độ căn bản không cần như vậy phá quán phương thức mời chào môn đồ chỉ cần vùng cánh tay ngô lên liền có thể tài nguyên dậu tiến bất quá hiến sư hiển nhiên tạm thời không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình cho nên mới sẽ để cho mình phá quán đến mức nguyên nhân hắn cũng là có thể đoán ra một hai bất quá hẳn là còn có những nguyên do khác trần thị võ quán chiếm diện tích cực lớn chừng trăm mẫu cửa ra vào dê d à i bàn d à i phụ trách mời chào môn đồ đệ tử vây quanh một đám người mặc cầm ý công tử ca đều tại báo danh chiêu kia ô n môn đồ đệ tử thái độ bình thản ngữ khí nhu hòa đợi đến tất cả cầm y công tử báo danh hoàn tất về sau thẩm dực trực tiếp đi qua người kia trên giới lườm hai mắt mặt mày ngưng tụ nguyên bản bình h ò a n g ngự khí rõ ràng hơi không kiên nhẫn lên vị huynh đệ k i a sợ là ngoại lai à chúng ta trần thị võ quán chính là uy tín lâu năm võ quán vẹn mẹn là trả nước phí liền cần một trăm hai mươi lượng bạc thiếu một vóc dáng đều không được nghiễm nhiên một thân v ả i thô áo gai ngắn lớn bảng thân thẩm dực tuyệt đối không giống như là có thể lấy ra nhiều bạc như vậy người tự nhiên cũng liền không cần xem mặt việt sắc thẩm dực nếu là biết người này ý nghĩ cao thấp đến dựng thẳng một cái ngón tay cái nhìn người thật chuẩn vị chẳng lẽ nghe không hiểu lời ta nói thấy thẩm d ự c vẫn không hề rời đi ngăn ở trước bàn trần thị võ quán đệ tử thanh â m không khỏi nghiêm khắc mấy phần nghe hiểu được tự nhiên là nghe hiểu được thẩm d ự c cười nói nghe hiểu được vậy còn không mau điểm đi đối phương cũng là chưa hề nói lăn dù sao cũng là võ quán bốn phía qua lại chỗ thái độ quá ác liệt cũng không được đi khẳng định là không đi được gia sư yến quán chủ ta là cố ý tới phá quán thẩm d ự c ô m cười nói phá quán trần thị võ quán đệ tử biểu lộ cổ quái bốn phía báo danh song công tử ca cũng không có lập tức rời đi nghe nói t h a nhâm lập tức xoay người lại n h i ề u hứng thu d ò xét thẩm dực nhất là trong đó một cái áo mũ trình tề châu vây thụy quấn tựa như hăng hái tiên ý nộ mã thiếu niên h i ệ n nhiên là nhà giàu bên trong nhà giàu mong muốn phá quán trước giao tiền chờ lấy xếp hàng đối phương từ dưới bàn móc ra sổ sách đồng dạng nhỏ sổ ghi chép còn muốn giao tiền còn muốn xếp hàng thẩm dực đầu về nghe nói phá quán còn có quy củ như vậy không đợi trần thức võ quán đệ từ mở miệng khi áo mũ trình tề công tử ca giải thích nói gần đây vài chỗ đại h ạ lưu dân tăng nhiều ngay tiếp theo một chút địa phương nhỏ võ quán cũng không cách nào nghề nghiệp đành phải đi và o phủ thành kiếm miếng cơm bất quá võ hạnh có võ hạnh quy củ nơi khác tới mong muốn kiếm miếng cơm có thể nhưng đến phá quán thành công đá quán thanh danh càng vang thự thân thanh danh cũng sẽ càng vang giống như là trần thị võ quán kia là đủ để tại toàn bộ phủ quận bên trong xếp hạng ba vị trí đầu cho dù là phá quán thất bại cũng không mất mặt cái này háo mũ chỉnh tề công tử ca ngôn ngữ trôi chạy lo gì không tầm thường dễ hiểu dễ hiểu chỉ là thẩm dực không nghĩ tới còn có thể dạng này bao nhiêu tiền nhìn ngươi giao nhũi i năm lượng lời nói đến xếp hàng năm mươi lượng lời nói có thể c h ê n ngang năm trăm lượng lời nói có thể trực tiếp đá gian thương bản tính a dù là không thu đồ đệ đơn thuần là pha quán đều có thể phát t à i a chính mình vẫn là quá đơn thuần sờ lên trên thân thẩm dực hào phóng móc ra năm lượng bạc đối phương hử phát liếc qua thẩm dực nghiễm nhiên một bộ ta liền biết là vẻ mặt như thế danh tự thẩm dực sư thừa chính là ngươi là cái nào võ quán thiết huyết võ quán cái tên này đương nhiên không phải thẩm dực tùy ý mụ lên hắn cũng không có khả năng lên thật trung nhị danh tự chính là yến sư hao tốn mấy ngày nghĩ ra tới cận hồn đồn thời điểm nói tại thẩm dực đi ngươi ở chỗ này chờ đi nếu như giữa trưa trước đó không có gọi ngươi vậy thì ngày mai lại tới t r â n thị võ quán đệ tử đem cuốn sổ thu lại quay đầu mời lấy mấy cái cầm y công tử ca đi tham quan trong quán t r ư ơ n g chín mươi b ố ta cùng nàng gia ra, ra là sư minh đệ có tính không t r ư ơ n g chín mươi b ố ta cùng nàng gia ra, ra là sư minh đệ có tính không thẩm dực coi như may mắn tới gần giữa trưa tên đệ tử kêu tới gọi hắn ra hiệu có thể phạt quán thẩm dực liếc qua đối phương thở dài mà không thay đổi đi theo tiến vào võ quán vốn là còn điểm kích động dù sao cũng là đời người lần thứ nhất phá quán có thể bị trần thị võ quán làm thành như vậy hắn ít nhiều có chút cực hứng vừa vượt qua trần thị võ quán cao lớn cánh cửa đối diện lại gặp đám kia người mặc cầm y công tử ca cầm đầu vừa v ậ n chính là vừa mới nhắc nhở qua hắn người đối phương hành động ở giữa áo quyết vung lên chính là so tơ lụa càng thêm nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu tơ tằm chế tác mà thành mặc lên người đ ô n g ấm hẹ mát không đ ể cập tới kia treo ở áo một bên bốn phía rung động châu ngọc phì thúy chính là cái này áo bảo đều tính được giá trên trời có thể mua không biết bao nhiêu tỷ nữ người hầu đối phương thấy thẩm dự tiền đến nhớ tới thiếu niên này mục đích không khỏi mặt lộ vẻ hiếu kỳ nguyên bản cất bước đi ra bước chân mạnh mẽ ngừng cũng thay đổi thân thể mỗi ngày đều sẽ có kẻ ngoại lai、like、đến trần thị võ quán khiêu chiến nhưng đến nay còn không có một cái nào phá quán thành công mạnh nhất cũng chỉ là nhiều kiên trì trong chốc lát cũng không phải cho rằng cái này ăn mặc chán nản người trẻ tuổi có thể thắng chỉ là trong ngày thường đến phá quán không nói nhiều khí phái nhưng cũng sẽ không keo kiệt tới mức này trần thị võ quán đệ tử đem thẩm rực đưa đến một chỗ khoáng đặt lại ép bằng thẳng đất vàng trước liền dừng bước lại sau đó hướng phía bên trong hô một tiếng giang sư mình lại có người tới phá quán t h ầ m dực theo thanh nhâm nhìn lại chỉ thấy đất vàng n ề n vững chắc cánh đồng bên trên thập n h ạ p bảy biện bao cát quả cầu đá tạ đá gỗ cái cọc hai bên còn đặt vào một loạt giá đỡ phía trên cắm đủ loại binh khí giờ phút này đang có không ít trần thị võ quán đệ tử hoặc là đang rèn luyện được thân hoặc là tại hai hai lẫn nhau s ử lượng so đấu đấu pháp nghe được tiếng la một người mặc giả dặn b ằ n đạ hình thể khôi ngâu người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra đối phương tả hữu dọ xét hai lần thẩm dực l â ngày níu lại cảnh giới gì luyện bị nhập môn luyện bị nhập môn chu toàn ngươi đến đối với hắn giang sư minh q u a n người chỉ do nói tên một cái ngay tại xô đẩy quả cầu đá người nhất thời bước nhanh chạy chậm đi ra lúc này giang sư m i n h b ỗ n g nhiên tiến đến đối phương bên h a i dường như tại nhỏ giọng thầm thì cái gì thầm dự ữ tính lực giai đem kia tiếng bản luận xôn xao âm thu hết hai màn đại khái chính là nhường chu toàn ra tay vào g ắ t hiện tại người nào cũng dám tới góp bọn hắn trần thị võ quán danh tiếng m ờ i chu toàn cười lạnh một tiếng hướng phía thẩm d ự k h o á t tay á o thẩm d i ự gật gật đầu nghĩ đến tự luyện chính là trong quân kỹ thuật giết người chậm rãi nói một hồi nếu là đem ngươi đánh cánh tay chân gãy gãy ta thế nhưng là một mực mặc kệ đối phương nghe vậy d u n g lên mấy giây sau đó nhịn không được phình bụng cười to không chỉ là hắn chu toàn t i a giang sư minh bốn phía ngay tại thao luyện trần thị võ quán đệ tử cũng toàn đều không hẹn mà cùng cười to liên tục c h ọ n vẹn qua rất lâu chu toàn lúc này mới lau bật cười nước mắt nói nhà quê không kiến thức t i a áo mũ chỉnh tề công tử cũng là đè ép ý cười lên đấu võ sinh tử không do người đừng nói là đánh g ã y cánh tay chân chính là chết ở phía trên song phương cũng là tổng thể không phụ trách đối phương mặc dù không phải võ giả bất quá kiến thức không ít thẩm dực hướng phía đối phương cảm kích gật đầu theo chu toàn đi vào trong sân đối phương bày ra tư thế thẩm dực đứng thẳng bất động p h á i cốt tồi tâm trưởng chính là yến sư ở chiến trường bên trên sở mộ đ ạ t được chỉ nói cứu nhanh chuẩn h u n g ác không tồn tại bất kỳ l o ạ loạn càng không có thức mở đầu cái gọi là chiêu thức chỉ là vì rèn luyện tay cùng chân bên trên l ự c đạo chu toàn thấy thẩm dực bất động như núi coi là đối phương khinh thị chính mình mặt nạ phân l u t lúc này khét quát một tiếng dưới chân đất vàng bay lên cả n g ư ờ i như mánh hổ giống như đánh tới trên nửa đường hán hữu quyền thẳng đến thẩm dực mặt quyền phong gào thét hiện nhiên đã dùng tới toàn lực một quyền này nếu là đập chúng mũi tuyệt đối sẽ khoảnh khắp nắp ấy thầm d ự c ánh mắt ngưng tụ thân hình hơi nghiêng tay trái giống như rắn quấn lên đối phương cổ tay kéo một phát kéo một cái chu toàn trợt cảm thấy trọng tâm bất ổn lảo đảo vọt tới trước còn chưa chờ hắn điều chỉnh thầm d ự c tay phải đã như truy s ắ t giống như nghệm ở hắn khuỵu tay trô khớp đối giang giác thanh thúy tiếng xương nước băng lên chu toàn cánh tay phải lập tức bật b ẹ o thành một cái quỵ dị góc độ hắn gào lên thế thảm cái c h á n trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh lảo đảo lui lại mấy bước bốn phía tiếng cười im mặt mà dừng giang sư minh con ngươi đột nhiên co lại khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. những cái kia cầm y công tử cũng nhao nhao biến sắc có người thậm chí vô ý thức sờ lên cánh tay của mình cầm đầu công tử trong mắt lóe lên một tia dị sắc trong tay q u ạ t xếp ba khép lại nói khẽ có ý tứ lại đến chu toàn cắn răng nhịn đau lại là còn muốn lại lần nữa ra tay bất quá bị giang sư minh gọi lại mất mặt xấu hổ đồ chơi cút sang một bên người đánh thắng được a giang sư minh thanh â m nghiêm khắc quát lui chu toàn lúc nói chuyện lại là chính mình đi đến chính giữa bỏ đi giả dặn đồn đả lộ ra cường tráng khôi ngô thân trên các hạ cũng là có mấy phần thủ đoạn còn không biết sư thừa nơi nào thiết huyết võ quản nhân sư thẩm d ự c không phải đặc biệt muốn hô lên mấy cái này danh tự yến sư mặc dù thực lực không tầm t h ư ờ n g đứng hàng võ đạo đại gia nhưng trong bụng mực nước quả thực là không đủ b ấ t quá thiết h u y ế t hai chữ đối ứng yến sư nửa đời trước t r i n h chiến kiếp sống hẳn là cũng không phải lung tung lên thiết h u y ế t võ quán yến sư giang sư minh trong miệng nhắc tới hai tiếng không có nửa điểm ấn tượng hẳn không phải là nhân vật lợi hại gì b ấ t quá người trẻ tuổi kia thủ đoạn xảo trá thai quái không giống như là giao đấu càng giống là cùng người chết hãn bảy ngay ngắn thân thể trần thị võ quán sông chấn xin chỉ giáo nào đó đã một luyện viên mãn để cho c ô n bằng ta chỉ có thể sử dụng nhập môn trình độ lực lượng thẩm d ự c khẽ gật đầu vẫn là vừa mới như vậy không n ú c ních cũng không sợ đối phương nói dối trần thị võ quán lớn như thế bảng hiệu t r u n g quanh lại có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hẳn là sẽ không làm bộ sông chấn dẫn đầu đột nhiên gây khó khăn hai chân như như gió lốc liên hoàn thích ra chính là trần thị võ quán tuyệt học liên hoàn mười tầm đá giữa sân bụi đất tung bay thẩm d ự c tránh tránh không kịp bên trong mấy cước vất quá hắn tay mắt lanh lẹ mượn nhờ truy tung tìm vết năng lực quả thực là bắt lấy một cái trống tay phải như lao mạnh mẽ cắt tại sông chấn trèo chống đầu gối đóng khía cạnh sông c h ấ n kêu lên một tiếng đau đớn thân hình thoát một cái thẩm dực nắm lấy cơ hội bàn tay trái mang theo sắc bén phong thanh thẳng đến sông c h ấ n tim thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sông c h ấ n miễn cưỡng nghiêng người một trưởng này lao bộ ngược hắn xẹt qua lại còn tại trước ngược hắn lưu lại năm đạo vết máu như vậy b i ế n cố trực tiếp để mọi người tại đây hoàn toàn sửng sốt vừa mới chiến thắng chu toàn thì cũng thôi đi dù sao đối phương chỉ là dùng tiền tiến đến muôn đồ không tính là trần quán chủ đệ tử có thể cái này giang sư minh chính là trần quán chủ thực sự đồ đệ tất nhiên thực lực chưa có xếp hạng c h ư ớ mấy nhưng cũng không phải người bình thường có thể đọ sức chớ đừng nói chi là nhường gặp khó thiết huyết vó quán đ ô đệ dạng này sư p h ó sợ là càng không đơn giản một chút cầm ý công tử thầm nghĩ trong lòng lúc này trong sân thẩm dực đông nhiên chủ động ra tay h á n phát hiện cùng người đối luyện có thể tăng lên trên diện rộng thoái cốt t ổ i tầm trưởng tiến độ nhất là là thực lực không tầm thường người mấy chiêu xuống tới đủ để tương đương với hoàn c h ỉ n h thao luyện mấy lần liền xuất hiện càng đánh thẩm dực nắm đấm liền càng tàn nhẫn cân mánh nửa khác đồng hồ sau sông chấn nhảy ra sân bãi sắc mặt hãi nhiên người thắng đối phương khí lực gần giống như hắn nhưng phản ứng thật sự là quá nhanh có thể phát hiện hắn xuất thủ khe hở lại không biết luyện võ c ô n gì g chiêu chiêu tàn nhẫn xảo trá rất có liều mạng tư thế nhường hắn nhịn không được bó tay bó chân không dám bông ra quyền c ư ớ c kể từ đó mười thành thực lực có thể phát huy bảy tám phần liền xem như tốt có thể t r u n g quanh nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm cho dù là không hiểu chưa từng luyện võ cũng có thể nhìn ra hắn đã yếu tại hạ phòng lại mạnh miệng ngược lại được không b ú mất để người ta cảm thấy trần thị võ q u ắ n có hoa không quả thua đều thua không nổi đắc tội thẩm d ự ỡ công quyền từ trần thị võ quán đi ra tiếp theo tiến về kế tiếp võ quán t h ẳ n g đến trước khi mặt trời lặn thẩm d ự ỡ lúc này mới dừng lại may mắn không có nhục sứ mệnh mấy trận chiến toàn thắng thiết huyết võ quán bốn chữ hoàn toàn khai hỏa l i ê n thị như trước đó tại trần thị võ quán gặp phải mấy cái kêu cầm ý công tử liền chủ động tìm tới thẩm d ự ỡ n g h e nóng báo danh công việc chỉ là nhường thẩm d ự ỡ đau lòng là cái khác võ quán cùng trần thị võ quán một cái đức hạnh mong muốn phá quán đều cần giao nạp phí tổn còn muốn xếp hàng một chuyến xuống tới hắn lần nữa hóa thân kẻ nghèo hèn bất quá tái o cốt đổi tâm trưởng tiến triển cũng là đột nhiên tăng mạnh cái này thời gian vài ngày sợ là liền có thể tiểu thành trọng yếu nhất vẫn là đối mặt bách ra quyền kinh nghiệm thực chiến điểm này mới là trọng yếu nhất là bàn tay vàng không thể b á n cho mặt khác từ tình huống trước mắt đến xem chiêu sinh hẳn là không lo sư phụ ta cũng coi là vì võ quán dốc hết tâm huyết ngài kiếm tiền không thể nào quên ta a sắc mi hoành thánh cũng sớm đã bán xong thu quán hai sư đột tụ tại một nhà tiểu lâu bên trong ăn miếng thịt to uống chén rượu lớn nghe được thẩm dự t r ì báo tiến sư cũng không có cớ nào kinh ngạc chỉ là cười gật gật đầu ban ngày thời điểm mặc dù không có hiện thân bất quá một mực yên lặng dấu tại âm thầm đã sớm biết chính mình cái này tiện nghi đồ đệ chiến tích duy chỉ có kinh ngạc chính là chính mình cái này đồ đệ ngộ tính quá cao giao đấu bên trong thế mà đều có thể loại suy cấp độ càng sâu lĩnh ngộ t r ư ở n g p h á p đã sắp sở đến tiểu thành cánh cửa lúc này mới bao lâu là thật khoa trương công pháp là yến liệt giáo chớ đừng nói chi là yến liệt cảnh giới còn bảy ở nơi này dũng tâm phía dưới tự nhiên có thể nhìn ra mánh khỏe đồ nhi oan người yên tâm có vi sư một n g ụ n thị t h n liền không thể thiếu ngươi uốn canh tiến liệt phong q u y ể n tàn vân đem trước mặt dao trộn thịt bò càn quét sạch sẽ đang khi nói chuyện lại gọi tới tiểu nhị một lần nữa lên một bàn sau đó một bên uống rượu một bên thành thơi ăn dầu c h i ê n củ lạc nhìn ra được tiến sư tâm tình rất không tệ nói thật hắn cho là mình cái này tiện nghi đồ đệ là có thể thành công phá quán nhưng cũng không nghĩ tới thế mà mấy trận chiến thắng liên tiếp xem ra chính là phủ thành những n à y đại võ quán cũng là có hoa không quả sư phụ chúng ta ngày mai trở về a ăn uống no đủ thẩm dực không khỏi hỏi trong tay hắn tín vật còn không có g a o cho lão đạo tôn nữ ngày mai còn không được chúng ta cần rèn s ắ t khi còn nóng ngày mai tìm người khói cường thịnh địa phương trực tiếp báo danh thu trả nước phí tiến liệt lắc lắc đầu nói dù sao là người tương trại kinh nghiệm vẫn là phong phú biết càng là lúc này càng cần rèn s ắ t khi còn nóng khả năng thu hoạch phong phú sư phụ ngươi dự định thu bao nhiêu trả nước phí coi là sư thực lực tạm thời trước định vị năm trăm lượng đi sư phụ có thể hay không nhiều lắm giống như là hắn phá quán những cái kia v õ quán đến thăm đáp lễ trả nước phí là một trăm hai ba mươi hai quá ít không đáng vi sư ra tay ngươi làm vi sư cùng những cái kia chỉ biết là lấy tiền không làm việc người đồng dạo t h u số tiền này, m ặ c dứt ù không đảm đương gật gật sáng, sáng n đảm dậy thật đồ sớm tự quá bảo mình nghe ngóng t tư thầm dưới ự c gật gật rốt cuộc tìm được lao đạo trong miệng đồng tế đường hơi có chút sợ hai than phục cái này đồng tế đường chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi lại khoảng chừng năm tầng chi cao tọa lạc ở phủ thành bên trong phồn hoa nhất hạch tâm khu vực trước cửa ngựa xe như nước người đến người đi chú ý nhìn lại t ầ n g thứ nhất hiệu thuốc bên trong ba mặt tường đều là tủ thuốc mấy trăm cái nhỏ ngăn kéo sắp hàng chỉnh tề dược đồng dẫm lên cái thang lấy thuốc thuần thục cơ lượng gói kỹ m ù i thuốc nồng nạp tràn ngập toàn bộ y quán phá quán cần xếp hàng tiến y quán cũng cần xếp hàng ta thật sự là quá văn minh thầm dực cười khổ một tiếng xếp tại phía sau cùng hắn không có khả năng cùng những n à y sắp tới tìm kiếm y dư trị liệu trận bệnh mách tính đoạt vị trí cũng may cái này đồng tế đường quy mô không tầm thường một tầng môn trần tọa đường y sư số lượng liền trọn vẹn nhiều đến hơn hai mươi tên bởi vậy đến đây người mặc dù nhiều nhưng g á n h bắt xuống dưới ngược lại là cũng ngay ngắn trật tự giờ phút này xếp tại thẩm dược trước mặt là một cái thân hình t h o n g đầy thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi đối phương ngồi xuống bề sau y sư liền bắt đầu hỏi thăm đại khái chính là chỗ nào không phải mãi bắt nguồn từ khi nào nhưng có cái gì nguyên nhân dẫn đến như bị lạnh thương thực chờ mấy ngày nay ẩm thực như thế nào giấc ngủ có thể ăn ổn lại hỏi thăm đại tiểu tiện phải trăng bình thường bên cạnh có một cái rượu đầu n g ăn m ặ t thiếu niên múa bút thanh văn đem h ỏ i t ậ t trần bệnh quá trình biết lên toàn bộ quy trình xuống tới xác thực chính quy sau đó người y sư này lại cẩn thận quan sát thư sinh thanh niên sắc mặt sắc mặt hẹo vàng hình như có tỉ hư c h i tượng vừa lưới m ặ h dày có ẩ m ớt chọc bên trong ngừng ánh mắt tan rã tinh thần không phân chấn nói chuyện hụt hơi âm thanh hơi miệng có hế khí mạch tượng dây cung mạnh trái quan bộ càng hơn bệnh can khí tích tụ hiện ra trầm ngâm một lát đây là lá ga núp tỉ hư chứng bệnh bởi vì tình trí không khoái dẫn đến bệnh can khí không thư tiến tới thương tới tình khí nói xong những n à y liền bắt đầu gật gù đ ắ p ý hát thuốc xài hồ cây kim ngân hương phụ t r ầ n b ì xuyên khung nhân sâm phục linh bạch thuật thiêu đốt c a m thảo trước lấy xài hồ sơ l á gan tán sơ giải s ầ u kết mượn lấy tứ quân tử canh kiện tí ếch ký lại căn dặn một chút dùng thuốc công việc liền nhường d ư ợ c đồng dẫn đi lấy thuốc vị khách quan kia thế nhưng là chỗ nào không thoải mái đưa t i ệ n thượng vị bệnh nhân về sau ý sư nhìn về phía t h ầ m d ư ợ c t h ầ m d ư ợ c lắc đầu thật không tiện ta không phải đến khám bệnh là tìm đến người chạy đến y quán tìm người ý sư kinh ngạc ngươi tìm a y quý bảo địa đông ra lao đạo cũng không có nói hắn tôn nữ kêu cái gì tên chỉ nói là đồng tế đường đông gia ngay vậy y sư biểu lộ có chút kỳ quái nhìn thoáng qua thẩm dực xem ra ngươi cũng hẳn là tới báo danh tham gia đông gia cử hành chọn dề đại hội lại lắc đầu ngươi không có cơ hội đông gia mặc dù không lấy nghèo hèn làm điều kiện nhưng lần này đến đây báo danh cơ h ộ i đều không phú thị quý ngươi nhưng có cái gì hơn người địa phương chọn dề đại hội hơn người địa phương thẩm dực không rõ ràng cho lắm vô ý thức nói ta cùng nàng gia ra là sư minh đệ có tính không mặt khác ta không phải tới tham gia chọn rể đại hội chỉ là có một kiện đồ vật muốn chuyển giao cho quý địa đông gia. chương u chín mươi lăm đoàn tiểu thư chương chín mươi lăm đoàn tiểu thư y sư liếc nhìn thẩm dực hiện nhiên đ ố i lời hắn nói không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là nói cho thẩm dực đông ra đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện tại y quán bên trong muốn gặp được người chỉ có đi tham gia mở trọn rể trên đại hội mới được có lẽ là bởi vì tạm thời không có bệnh hoạn nguyên nhân người y sư này quá mức hay nói nói cùng chính mình tan học sau cũng chuẩn bị đi qua báo danh thẩm dực hỏi đối phương lúc nào tan học biết được cần tới lợi đến trời tối sau đóng quán lúc mới có thể đ n h phải hỏi thăm vị trí tốt chuẩn bị tự hành đi qua bất quá hắn cũng không có lập tức đi qua mà là trước bay về khách sạn cùng yến sư chuẩn bị thu đồ công việc hai sư đồ thương lượng một phen dứt khoát đem địa phương trực tiếp định tại khách sạn bao xuống t ầ n g thứ nhất khách sạn này ở vào phố lớn ngõ nhỏ phồn hoa khu vực mặc dù không thuộc về vị trí hết tâm nhưng là qua lại người đi đường nối liền không dứt, phàm là bày ra tên tuổi chẳng mấy chốc sẽ bị ngoại nhân biết lại thêm thẩm dực hôm qua đ ã thông đường phố sự tích còn tại duy trì liên tục không nghe lên men tin tưởng không bao lâu liền sẽ có người tới báo danh bất quá vì để phòng bắn nhất thẩm dực vẫn là tìm mấy cái tên ăn mày mỗi người mười đồng tiền thủ lao đi khắp hang cùng ngõ hẻm tuyên truyền việc này tuy nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu nhưng nếu không lan truyền dù có rượu ngon cũng khó phiêu hơn g b và dặm sự thật chứng minh thẩm dực những cử động này hiệu quả hiệu quả nhanh chóng không bao lâu l i ề n có người tới hỏi thăm báo danh nhưng biết được cần năm trăm lượng trà nước phí ăn ở còn mặc kệ về sau nhao nhao quay đầu rời đi đối với cái này hai sư đồ sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý bọn hắn chủ yếu là các nhà giàu g i ả g cứu chất lượng một lát sau mà lại có người tới đều ăn mặc không tầm thường vượt quá thẩm dực dự kiến cầm đầu lại là cái kia áo m ũ chỉnh tề quý công tử đối phương còn không chỉ một người mang theo một đám người mặc cầm y công tử ca tới báo danh t h ầ m dực nếu là không có nhớ lầm đối phương trước đó rõ ràng tại trần thị võ quán giao t r à nước phí trần thị võ quán đồ có kỳ danh ở bên trong học không đến cái gì công phu thật trần quán chủ lớn tuổi bó tay bó chân chân chính sở trường thủ đoạn chỉ truyền thụ cho thân truyền người ngoài bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu học một chút nông cạn công phu bất quá khoa chân mua tay lãng phí thời gian hơn một trăm lượng trả nước phí liền thuận cho là mua một lần g i ả bảo áo vũ chỉnh tề công tử ca giải thích nói hắn loại này cho dù đi vào học được cũng chỉ là môn đồ không ai quản sau đó hắn ôn quyền nhìn về phía thẩm d ự bên cạnh yến sư cung kính nói rằng yến sư phụ tốt ta nơi này phí báo danh bao nhiêu tiền năm trăm lượng yến liệt thanh â m rất nặng năm trăm lượng không lo ăn không chăm sóc có thể học ba tháng nếu là ăn ở cần lấy thêm năm trăm lượng mặt khác dùng để nuôi bổ khí huyết thuốc thang còn cần đơn độc lấy tiền thẩm d ự kỹ càng giải thích một chút ngay vậy cái này áo mũ chỉnh tề công tử ca lập tức s ữ n g sờ năm trăm lượng với hắn mà nói không tính là cái gì chỉ là phụ thành bên trên những cái kia nổi danh võ quán mới không cần thu một trăm hai ba mươi hai t r à nước phí cho dù là danh khí lớn nhất cũng mới bất quá một trăm năm mươi lượng nơi này vậy mà mở miệng trực tiếp muốn năm trăm lượng nghiễm nhiên một bộ đem phụ thành tất cả võ quán toàn bộ đều đẻ xuống khí phách thời hơi một suy tư cái này háo mũ chỉnh tể công tử ca liền từ trong ngực móc ra một ngàn lượng ngân phiếu rất là dứt khoát vừa đến số tiền này với hắn mà nói thật không tính là gì chín châu mất sợi lông cũng không bằng tiếp theo hắn luôn luôn cho rằng tiền nào đồn ấy dám mở cao như vậy trả nước phí cái này thiết huyết võ quán tất nhiên là có có thể cầm ra được võ học những người khác thấy thế cũng là trực tiếp giao một ngàn l ư ợ n g bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian trong sổ sách trực tiếp thu nhập tám ngàn l ư ợ n g bạc giao xong tiền cái này h áo mũ i chỉnh tề công tử ca mới mở miệng hỏi thăm võ quán vị trí ở nơi nào nếu là liền tại phụ cận hắn dự định buổi chiều liền lập tức rời đi qua thẩm dực lộ ra một bộ rõ ràng rằng đ ụ cười tiêu chuẩn mà có sức cuốn hút nhiệt tình nói mấy v ị sư đệ nhà ta võ quán không còn phụ thành vị trí cụ thể ở vào vân tê huyện hạ hạt h a n h bình chấn thẩm ra thôn chứ bị giao xong trả nước phí về sau có thể tại sau một tháng lại đi qua tuyệt đối không nên sớm v â n tê huyện thanh bình chấn thẩm ra thôn mấy cái công tử ca biểu lộ kỳ quái lần đầu nghe nói còn có võ quán mở ở trong thôn nói đùa đồng dạng đám người không hiểu có một loại bị hố cảm giác bất quá nhớ tới thẩm dực chiến tích còn có yến sư trên thân kia cố không giận tự uy cao nhân khí khái cũng chỉ có thể đem trong nội tâm nghi hoặc tạm thời đẻ xuống chỉ là vì cái gì còn muốn c h ờ một tháng thẩm dực giải thích nói võ quán còn tại tu kiến bên trong đi sớm sợ là không có chỗ qua đêm đương nhiên c h ư v ị nếu là muốn thể nghiệm một chút đống lửa bữa tối cũng là có thể sớm đi qua trước khi mặt trời lặn kết thúc thu đồ tổng cộng thu đồ mười tám tên đều giao nộp một ngàn lượng bao a n bao ở trong chương mục thu nhập biến thành mười tám ngàn hai so đoạt tiền còn muốn qua chương bất quá thẩm dực cũng là không có cơ nào rung động mặc dù trong nội tâm có chút lưỡi bày ấ cấp t quá hiến sư phẩm n sư chỗ ở biện y b đừng nói là năm trăm lượng một người người cho dù là năm vạn lượng cũng là có người sẽ học thú hồ đối với nhà có tiền tới nói chỉ cần có thể học được công phu thật đừng nói là một ngàn lượng chính là lại nhiều hơn mấy lần cũng chê ít thông qua nói chuyện h i ế m thẩm dực cũng biết mấy cái này công tử ca thân phận trong nhà liên miên bất tận đều là làm ăn trong đó liên thuộc cái kia áo mũ chỉnh tề công tử ca cuộc sống gia đình ý làm lớn nhất trong túi có mấy cái tiền nhưng không quyền không thế cho nên mới sẽ đi võ quán b a i sư giống như là trâm anh thế gia võ tộc hào môn đại tộc trong gia tộc đều có truyền thừa lâu đời võ học võ quán bên trong giáo những cái kia thô thiển nội dung là quả quyết trứng mắt sau khi mặt trời lặn dư h u thu nạp thiên địa một mảnh kim hoàng thẩm dực dựa theo người y sư kia nói địa phương đi và ở vào thành tây d u ệ lai khách sạn duyệt lai khách sạn tọa lạc ở đại danh phủ chính giữa bàn về quy mô so thẩm dực hai sư đồ ở kia một chỗ khách sạn đều phải lớn hơn mấy lần chính là toàn bộ đại danh phủ quy mô lớn nhất nhất khí phái khách sạn tự nhiên rất dễ dàng liền có thể tìm tới đến lúc trong đình viện đang tiếng người h ê n náo nhường hắn hơi kinh ngạc không muốn đả trễ như vậy còn có nhiều người như vậy xem ra lão đạo hẳn không có lửa hắn hắn gái này tôn nữ có lẽ thật là có khả năng nắm giữ dung nhan chim xa cá lặn nếu không cũng không có khả năng có nhiều người như vậy tới bất quá dù là đối phương thật sự có k h u y ê quốc k h u n h thành dáng vẻ thẩm dục cũng sẽ không lòng sinh hối、hận. nói một trong đồ đường dài giảng g i c này tu xa đối với mỹ nhân hắn cũng không chút nào để ý hắn truy cầu trường sinh bất hủ cái khác dù cho là lại mỹ mỹ bộ dáng cho dù được công nhận giang hồ đệ nhất mỹ nhân trăm năm đi qua cũng bất quá đất vàng một bồi hoang sương một bộ chính là còn sống cũng là hoa tàn ít bướm hắn dạo chơi mà vào lưng thẳng tắp như thanh tùng ở giữa cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản trong đình viện thân mang tơ lụa bọn công tử t ố t năm top ba bưng chén trà trò chuyện bên hông ngọc đội cùng q u á xếp tua cờ đụng vào nhau phát ra nhọ vụ tiến vang hắn xuyên qua đám người thoáng nhìn trong hành lang treo cao lụa đỏ phía trên t i n h tế viết lấy ý các bạn chọn lương nhân trung thủ trung ý ý. vị công tử này thế nhưng là đến báo danh đúng lúc này một cái thân mặc thúy y nha hoàng ngăn lại hắn không đợi thẩm dực mở miệng lại lập tức nói rằng mời theo ta trước đi danh tính danh quê quán sau đó nơi này xếp hàng thẩm dực đang muốn mở miệng chợt nghe lầu hai chuyển đến d ố i loạn tư mừng đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy sau tấm bình phong chuyển ra một vệ xanh nhạt v á y áo nữ tử nắm lấy quạt tròn khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp thanh âm trong trèo như suối t h nữ tuyền nhi chính là tiểu thư bên người thiếp thân nha h o à n chứ bị đường xa mà đến vốn hẳn nên toàn bộ mời lên lầu hai làm sao các vị thật sự là quá nhiệt tình lầu hai nhỏ dù không được nhiều như vậy công tử thiếu ra cho nên tiểu thư nhà ta ra mới để ai có thể đáp được liền có thể dẫn đầu lên lầu hai đề thứ nhất chính là liên quan tới y kinh nội kinh có lời đông không giấu tinh xuân tất nhiên bệnh ấm như gặp n ả y trứng làm như thế nào thì t r ị dù n g bạch hổ canh thanh nhiệt tháo lửa lập tức có người cao giọng trả lời nữ tử kia khép cười một tiếng bạch hổ canh mặc dù có thể thanh nhiệt lại không phải chị tận gốc chi pháp đông không giấu tinh lời thần thủy thua thiệt hư lúc này lấy tư âm cố bùn làm đầu dựa vào thấu tả chi tể tính không được tốt nhưng còn có người trả lời có thể dùng thêm giảm phục mạch canh Ừm. như thế phương pháp tốt là vị công tử kia đáp đi ra dứt lời chỉ thấy một cái đầu mang khăn bông người mặc trường vào m ộ n đâu thư sinh dường như cũng người trẻ tuổi một mặt ngạc nhiên từ trong đám người đi tới cái này để thứ hai là liên quan tới chắc chắn t u y ệ n nhi vừa dứt lời liền có gã sai vật đặt lên một cái măng gỗ trong mâm chỉnh t ề mã lấy ba mươi sáu cái đồng tiền t u y ệ n nhi lúc này mở miệng đem cái này ba mươi sáu cái đồng tiền phân c h í n chồng mỗi chồng số lượng đều là số lẻ một khắc đồng hồ bên trong tính ra người liền có thể lên lầu đám người lập tức rối loạn lên năm chặt thời gian tính toán đó căn bản coi không ra có người đầy mặt khó hiểu nói chín trồng số lẻ tăng theo cấp số cộng làm sao có thể đến ba mươi sáu cái này số chán chớ không phải cố ý t r e o đùa chúng ta lúc này một người đi lên trước đem bên trong hai đống đồng tiền chia làm tám trồng số lẻ lại đem trong đó hai đống gấp lại liền thành chín trồng đây là xảo hiểu tuyệt nhi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc trận mặt giãn ra cởi nói công tử quả nhiên thông minh hơn người mời theo ta lên lầu thứ ba đề là liên quan tới thi tử có g ã sai vật mang tới một mức chưa để khoản tranh thủy mặc hoa bên trong núi xa đen nhạt chỗ gần một thuyền huyền tả mặt sông lưu lại bạch chỗ h ắ t vây lấy mấy sợi mộ mực dường như mây dường như sương mù tiểu thư nhà ta thích nhất thi từ này tấm sông thuyền đổ cần phối hợp một bài thất ngôn t u y ệ t cũ đã muốn phù hợp h ò a ý lại muốn hàm ẩn trung ý thì hai chữ nửa canh giờ làm hẳn định dứt lời lại có ga sai vật đưa tiến bút mực giấy n h i ê n thời gian vừa đến qua lại gã sai vật liền đem mọi người viết xong thi tử thu đi、lên. t h ầ m d ự không h i ể u thi tử cũng là có thể từ tiền thế những cái kia lại ra trong tay trích ra tham khảo hơn mấy câu bất quá hắn tới đây lại không phải là vì chọn r ẻ làm sao đến mức gian lận liền giao dây trắng cuối cùng một cái hơn ba mươi tuổi thư sinh có thể lên lầu đối phương t ơ nói xa tụ hàm yên khóa mộ ánh sáng thuyền cô độc nằm ngang thủy vân mát nhưng cầu kỳ thuật tế biển cả không ao ước giấc mộng hoàng lương một trận ba đạo để ra xong t u y ệ n nhi lúc này một mặt ấ y náy hướng về phía còn lại chúng nhân nói thật không tiện các vị hôm nay danh lạch đã hết chư vị có thể ngày mai lại tới đến lúc đó tiểu thư nhà ta x ả ra mới để nghe vậy đám người chính là lòng có bất mãn cũng chỉ có thể t ố t năm top ba lui xuống thẩm dực lúc này đi ra phía trước gọi lại cái kia tên là tuyển nhi tỷ nữ vị này lan g quân nếu là muốn gặp tiểu thư lời nói mời ngày mai lại đến mặt khác tài văn chương phương diện cũng hẳn là thêm chút nghiên cứu một chút mới là có lẽ là bởi vì thẩm dực treo lên một t r ư ơ n g tuấn lãng tần h dịch mặt thêm nữa luyện võ về sau l ư n g eo như phòng tu đạo sau khi chất dường như xuất trần dương cớ tuyển nhi sắc mặt hiếm thấy đỏ lên nhịn k n g được nhắc nhở một câu nàng vừa mới nhớ rõ thứ ba đề thời điểm mặc kệ viết thi từ tốt xấu nhưng tất cả mọi người đều có đ đề ệ t ử duy chỉ có người này đưa trước đi chính là một t r ư ơ n g giấy trắng tuyệt nhi cô nương ngươi nghĩ sai ta tới đây không phải là vì cầu thân mà là có một kiện đồ v ậ t muốn thay giao cho tiểu thư nhà ngươi phiền thoái tuyệt nhi cô nương thông báo một chút vừa nói thẩm dực từ trong ngực đem cái kia thanh khóa bạc lấy ra ngoài chính diện khắc lấy trường mệnh phú quý phương diện khắc lấy phúc lộc thọ vui cái này tuyệt nhi một mặt buồn bực nhìn xem thẩm dực trong tay trường mệnh tỏa nàng muốn cho rằng thẩm dực là muốn mở ra lối riêng tranh thủ tiểu thư nhà mình phương tâm nhưng nhìn tới trường mệnh tỏa lại hơi kinh ngạc thứ này bình thường đều là trưởng bối đưa cho văn bối không giống như là tình vật bất quá xét thấy thẩm dực gương mặt này thật sự là nhường nặng không có chống cự tính bởi vậy làm sơ trần t r ở sau gật gật đầu t u y n t nhi cô nương những cái kia trường mệnh t ỏ a vội vàng rời đi lúc này lại chưa người rời đi trông thấy một m ặ t này nhịn không được cười nói vị tiểu hình đệ này chiêu này ta sớm đã dùng qua vô dụng đã không lên đ ề là không thể nào có cùng đoàn tiểu thư ở chung một phòng cơ hội người này cảm thấy khôi hải tặng lễ thì cũng tôi đi hết lần này tới lần khác còn đưa cái trường mệnh toạ thật sự là khắc loại người này tiếng nói chưa nói xong đã thấy tuyển nhi cô nương một đường đội vàng chạy chậm đến xuống tới một phát bắt được thẩm d ự n cánh tay tiểu tiểu thư để ngươi đi lên thẩm dựng ậ t gật đầu dạo chơi mà lên chỉ để lại người kia một mặt trong gió lộn xộn âm thầm quyết định trở về cũng cần mua trường mệnh tỏa một thanh không đủ mua một trăm thanh không nghĩ tới đoàn tiểu thư yêu thích như thế k h á c loại chính mình còn chế rêu trẻ tuổi minh đệ người ta mới là t ỉ n h thánh đồng dạng tồn tại cũng sớm đã nhìn thấu chuyện bản chất thẩm d ự n theo tuyển nhi xuyên qua hành lang lại là thẳng vào nội thất trong phòng bày biện đơn giản ngoại trừ cần thiết cái bàn dường chiếu góc tường còn chất đ ố n g lấy không ít sách thuốc cùng bình thuốc thẩm dực cũng không có trông thấy trước đó lên lầu ba người bất quá trên đường hắn đã từng đám người tiếng thảo luận hẳn là bị an trí tại cùng một nơi chờ lấy đoàn tiểu thư lộ diện trong phòng cũng không có người chờ trong chốc lát đẩy cửa tiếng băng lên chỉ thấy một đạo cao g ầ y thon dài thân ảnh n ệ i b ớ c thức tha bộ pháp từ ngoài phòng đi đến chỉ là khi thấy rõ vị này đoàn tiểu thư hình dạng về sau thẩm dực nhịn không được s ứ n g sở cũng không phải đối phương không đẹp nghĩ đến chính như lao đạo nói như vậy hắn cháu gái này là một cái thực sự mỹ nhân nhi hoa dung u y ệ n mạo thành cá lạc nhạc chỉ là trạng thái thật là có chút không đúng giờ phút này mỹ nhân nhi tựa tại trên khung cửa thân hình đơn bạc giống là có thể bị gió tùy tiện thội ngã lộ ra một ố bệnh trạng dịu dàng m u i tiểu xảo tinh xảo bờ môi hiện ra bệnh trạng bầm đen nhưng có thể nhìn ra nguyên bản môi hình sung mãn mật m à đối phương thân mang một bộ trắng thuần quần áo trong rộng rãi v à i áo dưới mơ hồ có thể thấy được mảnh khảnh cái cổ cùng đơn bạc đầu v a i cả người gầy đến gần như lầm chậm nghiễm nhiên một bộ bệnh lâu q u thân vất quá lại là khó nén trong xương lộ ra thanh lanh thư cửa tí ngồi đi đối phương chỉ chỉ bên cạnh bản cái、ghế. cầm trong tay cái kia thành đã có chút gì xét trường m ệ n h tỏa dường như đang lẩm bẩm lầu đ ầ u hỏi ổ khóa này ngươi từ chỗ nào được đến thẩm dực nói rõ sự thật